Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của chuyện ta rất mỹ vị. chương 36, ngay từ đầu bà không nên quản chuyện này. Con trai bà là người thế nào chứ, bà còn không hiểu sao, lo lắng vớ vẩn. Bà chu nhìn chiếc xe đang phóng điên cuồng phía trước, trách mẹ chu hại tôi còn tưởng mình bị bệnh kín. chu xâm kéo hạ thì lên xe, để bọn họ lại còn phải gọi taxi. Mẹ chu vậy ông cho là thế nào, bản thân còn trột dạ cơ à? Tôi biết rõ con trai là người thế nào mới quản, nhìn đi ai biết bây giờ có phải nó đang mạnh miệng hay không. Bố chu cạn lời tôi thấy bà cũng đang mạnh miệng không kém gì đâu. Ông vỗ lưng ghế, nói với tài xế, đổi đường khác chúng tôi muốn tản bộ quanh hồ ở công viên tạm thời không về nữa. Hà thì vô cùng vô tội, hai tay đặt trên đầu gối, trên xe im lặng rất lâu, cô mới dám mở miệng đánh tan sự yên tĩnh, vừa rồi anh có nhìn thấy bạn trai của tôn tiểu thư không? Chu sâm lại lạnh mặt không nói gì, đây là lần đầu tiên hai người họ như vậy. Nhớ lại trước kia hả thì luôn yếu đuối, sau này tình cảnh thay đổi cho dù chu sâm nổi giận thế nào, vẫn luôn phải cẩn thận. Nhưng lần này như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà cuối cùng tinh thần của chu sâm cũng vỡ nát rồi. Chu sâm trực tiếp lái xe đưa hạ thì về chung cư của mình. Hạ thì chưa bao giờ thấy Chu Sâm trong trạng thái này, tất nhiên cô không sợ áp suất thấp mà Chu Sâm tỏa ra chỉ là cực kỳ cảm thấy hứng thú nhìn Chu Sâm cảm thấy dáng vẻ khi anh bỗng không sợ mình rất thú vị. Hoặc là nói bị đe dọa lâu rồi cuối cùng cũng bạo phát sao. Ở bên ngoài còn chưa nói gì, vừa vào cửa, Hạ thì hơi thô bạo dướn lên phía trước cười hì hì nói A Sâm, không giữ quá em sẽ ăn luôn anh đó. Hạ thì vừa dứt lời, Chu Sâm đang đóng cửa đột nhiên quay người lại, ấn cô xuống lưng ghế sofa cúi đầu hung giữ hôn ngấu miến. Miệng Hạ thì bị lấp kín, hai mắt chừng lớn, có vẻ kinh ngạc ửm. Hạ thì quá dẻo dai, sau đó gần như Hạ eo, ngựa cần cổ thon dài lên, môi khẽ hé tự nhiên đón nhận nụ hôn của Chu Sâm. Hôn xong, đôi mắt Hạ thì ươn ướt lại toát ra vẻ thèm ăn, liếm liếm môi dưới, nhìn Chu Sâm nói cũng được. Chỉ cũng được. Chua sâm trực tiếp lật hạ thì ngã vào sofa to rộng, đè trên người lên tự loại bỏ lời đồn tuy lời đồn này cũng do chính anh không cẩn thận gây ra. Qua một lúc lâu, trong phòng ngủ ở chung cư của chua sâm, chua sâm vùi đầu vào gối, ngủ rồi. Thần thái hạ thì sáng láng, khoanh chân ngồi trên giường đọc hoàng văn, ừ ừ đoạn này đúng, đoạn này không khoa học lắm ừ ừ, chăm sông đổ về một biển ái trà, a sâm ngủ rồi, mình còn thức cho nên mình là công. Hôm nay tâm trạng chu sâm bùng nổ trái lại khiến Hạ thì cảm thấy anh khác hẳn, đặc biệt là sau khi lăn giường với chu sâm xong, biểu hiện của chu sâm cũng không tệ lắm, Hạ thì cảm thấy có thể nâng cao đãi ngộ của chu sâm lên một chút. Lúc trước cô đã quá dọa nạt chu sâm rồi, nâng cao thế nào đây? Sau nhiều ngày nghiên cứu, Hạ thì đã tổng kết ra quy luật thật ra không liên quan gì đến chuyện dọa nạt thậm chí rất nhiều công vẫn dọa nạt thủ. Nhưng dọa nạt xong cũng phải cưng chiều một chút co giãn vừa phải. Không chỉ săn sóc với bạn trai mà còn thể hiện được phong độ của mình. Hạ thì buông di động, bỏ xuống giường, nằm dạp xuống biến về nguyên hình. Nguyên hình của cô so với đám dị thú thì chắc chắn là nhỏ, nhưng điểm này không có nghĩa gì cả. Không phải cứ hình thể to lớn là lợi hại nhỏ con khá linh hoạt ít nhất bây giờ Hạ thì ghé vào mép giường nhưng không đè lên bất cứ thứ gì trong nhà. Đầu Hạ thì có thể gác lên mép giường, trừng to đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm chu sâm, nhu tình như nước. Chua sâm vừa mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy cặp mắt thú âm u thèm ăn đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt tỏa ra vẻ hứng thú. Chua sâm giật mình, ngồi dậy trong lòng mờ mịt. Anh cảm thấy mình sắp khục ngã rồi, đầy ngã hạ thì không phải sự cố bất ngờ, mà là nỗi sợ hãi tích tụ nên bùng nổ trong nháy mắt đó, anh đã bỏ qua sự cân nhắc sống chết. Khi đó Hạ thì không phản kháng, nhưng bây giờ lại biến về nguyên hình con dị thú quỷ quyệt hay thay đổi này khiến anh suy sụp xong rồi, có lẽ đã chơi chán rồi, đây là kết cục của anh. Chu Sâm, nể mặt mẹ tôi đối xử với cô rất tốt. Hạ thì cầm gác trên giường, ồm ồm nói, anh tỉnh rồi. Chu Sâm sừng sốt một chút thấy Hạ thì hé miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn, anh quay đầu sang chỗ khác nhắm mắt lại, thản nhiên đối mặt với cái chết. Hạ thì tới gần chua sâm, nghiêng đầu, ngậm cổ áo chua sâm quăng anh lên lưng, sau đó nhẹ nhàng bay lên từ trên giường, không hề tốn sức đi vào phòng tắm, em cậu anh đi tắm nhé. Chua sâm, Hạ thì ngậm vào bồn tắm chua sâm, dùng đầu mở vòi hoa sen, nước ấm chảy ra chua sâm lập tức cảm thấy ấm áp. Chua sâm cứng đờ nhìn Hạ thì trong hình dạng thú, anh lớn lên với thân phận con người nên không hiểu được biểu cảm của dị thú, nhưng dựa vào giọng điệu của Hạ thì mà nói, hình như cô không có ý định ăn thịt người. Hạ thì cũng không định biến lại hình người mà đi đến gần bồn tắm, đặt hai chân trước lên thành bồn, điệu bộ như phải nhìn chu sâm tắm rửa. Chua sâm nghi ngờ cầm vòi hoa sen tắm rửa. Rốt cô có ý gì? Với trình độ ác liệt của Hạ thì chẳng lẽ đây là thú vui mới của cô, muốn nguyên liệu nấu ăn thử tắm rửa sạch sẽ rồi mới ăn. chu sâm đang tắm, Hạ thì đứng lên, anh lập tức dừng lại. Nhưng Hạ thì lại chỉ thò lại gần, liếm liếm eo chua sâm mà thôi. Đầu lưỡi thô giáp cọ vào làn da gây ra cảm giác khó có thể miêu tả chu sâm nổi da gà, nói thật hơi kích thích cũng hơi thoải mái. Nhưng khi anh nhận ra hạ thì có xu thế cúi xuống thì nổi da gà. Hạ thì cười hì hì nói cùng tắm đi, chu sâm, hạ thì yêu cầu tắm uyên ương, chu sâm còn có thể làm gì được. Anh đành phải ngồi trong bồn tắm, chỉ vòi hoa sen cho hạ thì bụng đầy tâm sự kỳ lưng cho cô. Ngày nào hạ thì cũng tắm, dù sao dị thú này cũng không giống với những thú giữ cả người đầy mùi máu tươi, mà cần phải dựa vào vẻ ngoài để mê hoặc người. Cho nên người cô không dơ, nổi rất nhiều bọt. Hạ thì rất hứng thú mà chơi bong bóng, thú vị quá, chưa tắm với anh bao giờ. thợ săn hàng đầu luôn cô đơn, chỗ cao không tránh được gió, hạ thì lại quá giỏi nên không có tiểu dị thú nào dám vuốt mông ngựa tất nhiên cũng không có ai giúp cô tắm. Chu Sâm cứ cảm thấy thái độ của Hạ thì hình như hơi thay đổi, nhưng lại không nghĩ ra được vì sao, không nên như vậy, dù là biểu hiện trước khi hay sau khi mất trí nhớ của Hạ thì cô không phải là loại dị thú chỉ ngủ một giấc dậy đã biến hình. Hơn nữa chút thay đổi này hơi quái quái chỗ nào, trí tuệ của dị thú không thua loài người, Chu Sâm càng không thể đoán được tư duy phức tạp của Hạ thì nên chỉ có thể nhịn xuống sự không thích hợp này. Hạ thì càng không quan tâm đến suy nghĩ của Chu Sâm, đối với cô anh nghĩ gì không quan trọng. Hạ thì nghiêng người, nằm xuống, phơi cái bụng trắng mềm, ngẩn đầu lên chỉ huy nói, gãi cầm đi. chương 37, Hạ thì dùng một tư thế rất không đề phòng nằm trước mặt Chu Sâm, nhưng Chu Sâm biết rõ, là giả đó. Nhìn cái bụng của cô trắng nõn mềm mại như vậy đúng không, nhưng cho dù có dùng đạn bắn thì chưa chắc có thể bắn thủng được. Cho nên Chu Sâm chỉ có thể ghé sát vào bên cạnh bồn tắm, khom lưng sờ sờ lên cầm Hạ thì... Vị trí này cũng rất nhạy cảm, bình thường rất nhiều loại động vật không được chăm sóc nên rất thích được người khác xoa chỗ này. Mặc dù hạ thì đã có thể biến hình từ lâu rồi nhưng vẫn thích được người khác xoa xoa chỗ đó. Từ cổ họng hạ thì phát ra tiếng rầm gì, vòi hoa sen vẫn chưa tắt nước ấm tràn ra khỏi bồn tắm, chạy qua chỗ làn da hạ thì tiếp xúc với mặt đất cao cao cô bỗng xoay người, trong lúc cả người ma sát xoay một vòng trên mặt gạch bóng loáng thì cô cũng đã biến thành hình người. Thân thể trần chuồng trắng như tiết nằm ghé trên nền gạch màu xám cho cứ mặc cho dòng nước chảy xuôi, mái tóc dài và đen dày che chắn hết nửa tấm lưng của cô cũng che luôn cả phần lớn khuôn mặt xinh xắn của cô, gần như chỉ lộ ra một mắt mềm mại đáng thương nhìn người phía trước. chu sâm lại không kìm chế được hít một hơi, tay của anh vẫn đang đặt lên người của hạ thì, đương nhiên, cùng với sự xoay người và biến hình của hạ thì, lúc này tay anh đang đặt lên sườn cổ của hạ thì... Dù thế nào đi chăng nữa Kiều sinh vật hấp dẫn thức ăn cực hạn này có vẻ ngoài cực kỳ hấp dẫn kẻ khác. Mặc dù Chu Sâm hiểu rõ bản tính của cô anh vẫn không kìm được vén mái tóc dài của cô lên, lộ ra gò má và đôi môi đỏ mỏng của cô. Hạ thì yêu kiều nhìn anh từ dưới đất ngồi dậy, đến gần Chu Sâm, vươn hai cánh tay mềm mại cuốn lấy bả vai Chu Sâm. Từ sau lần lăn giường đó thái độ của Hạ thì với Chu Sâm đã có một sự thăng hoa. Giống như bây giờ, bọn họ đi ra ngoài ăn gì đó. Hạ thì đang khoác vai Chu Sâm, trước đây cô cũng thường làm vậy với Chu Sâm, nhưng giống như đang đối xử với đồ mà mình chiếm hữu hơn, bây giờ thì có thêm một chút thân mật nguyên nhân là vì mong muốn tiếp xúc thân thể của chủ nhân nên sự tự do của vật bị sở hữu đã được đề cao. Trên đường đi ra từ bãi đỗ xe Chu Sâm kể cho Hạ thì biết mình đã tìm được nhà hàng này như thế nào. Hạ thì cũng nói hết cho Chu Sâm nghe, ở thế giới loài người có rất nhiều kẻ ẩn nấp, không ít kẻ nửa người nửa thú như anh, bọn họ càng ẩn nấp kỹ hơn. Nhưng mà cũng dễ tìm hơn trước kia nhiều. Nhất là ở thành phố lớn giống như thế này, mật độ sẽ càng cao em chỉ cần cơ tay đại trên phố cũng có thể gặp được. Chua sâm, anh không hề muốn nghe chút nào. Hả thì em rất thích loài người, trong lúc không có dị thú để ăn, những món ăn ngon mà họ nấu là thứ em thích nhất. Anh nhìn ra được, chua sâm lạnh nhạt nói, vậy còn chính loài người thì sao? Hả thì nheo mũi một cái, không thích không ăn được. Em có thể nhịn đói được trong thời gian dài, vì thế nên em không thích ăn thịt con người, sẽ có cảm giác không thoải mái giống như ăn phải thực phẩm bẩn vậy. Người nhà họ thẩm ở Tây Thiên chắc đang khóc, chua xâm nghĩ, đối với hả thì mà nói, không có gì là không ăn được chỉ là chia ra ăn ngon hay không ngon mà thôi. Hơn nữa đối với cô mà nói đôi khi ăn chỉ là ăn cho thỏa mãn ham muốn, đôi khi cũng là một cách chiến đấu. Hạ thì không giống với những rất nhiều thú giữ dị thú khác, bọn nó sẽ coi việc săn giết là thú vui nhưng cô ấy thì không. Nhưng chuyện này cũng chỉ là tương đối, sức ăn của cô rất lớn cho nên cũng rất khủng khiếp. Hai người đi vào nhà hàng, đây là một nhà hàng nhỏ mới khai trương chưa được bao lâu, mở ở trung tâm thành phố nơi tắc đất là tắc vàng, quy mô cũng không được xem là lớn lắm. Sau khi ngồi xuống, Hạ thì nhìn một lượt menu của chỗ này, giống như chỉ là những món ăn bình thường. Người phục vụ đề cử cho họ cô có thể chọn món ăn kinh điển nhất của chúng tôi, đây là món ăn mà bếp trưởng đã dồn hết tâm tư tình cảm để làm ra có thể cảm nhận được hương vị mẹ làm trong món ăn. Cô ấy thấy vẻ mặt của Hà thì và Chu Sâm đều lạnh nhạt lại nói tiếp hai vị hiểu không? Là mùi vị lúc còn nhỏ ạ Hà thì vô tội nói, tôi không biết tôi lại chưa từng ăn món mẹ nấu. Người phục vụ, Chu Sâm, người phục vụ bị chọc giận buồn bực nói cô cứ xem đi, chọn xong thì gọi tôi. Sau khi người phục vụ đi khỏi, hạ thì nói với chua xâm, mất hết trí nhớ nên cũng không nhớ rõ hương vị của mẹ nữa rồi theo lý thì chắc là rất thơm. Chua xâm đỡ chán, gọi xong đồ ăn, hạ thì mong chờ cái gọi là mùi vị của mẹ cũng không biết có giống như mùi vị của mẹ cô hay không. Cũng thật trùng hợp quan ra ngõ hẹp tôn tiểu thư và bạn trai đang cùng nhau đi dạo phố, bàn bạc xem nên đi ăn ở đâu. Bạn trai nói có thể ăn ở đây, tôn tiểu thư đứng ở cửa nhìn nhìn đánh giá bên trong, đúng lúc đang suy nghĩ thì nhìn thấy chua sâm và hạ thì đang ngồi bên trong. Thị lực của hạ thì khá tốt khứu giác cũng được, nhìn thấy tôn tiểu thư và bạn trai của cô ta thì mắt sáng lên còn dơ tay vẫy. Chua sâm xoay đầu lại nhìn chỉ trông thấy tôn tiểu thư đang cứng đờ đứng bên ngoài. Tôn tiểu thư không hề muốn qua lại với cô chút nào, ngày đó cô ta còn dạy dỗ bạn trai một trận, bắt anh ta thề thốt nhiều lần là không có ý gì với hạ thì. Nhưng bây giờ bạch liên hoa này lại kiêu ngạo vẫy tay như thế thì tôn tiểu thư sao có thể tỏ ra yếu thế được chứ? Đi vào chúng ta sẽ ăn ở đây. Tôn tiểu thư rào rạt ý chí chiến đấu kéo bạn trai bước vào cửa. Cô ta không nhận ra lúc bạn trai nhìn thấy hạ thì thì đã trợn cả mắt lên. Tôn tiểu thư bèn ngồi ở bàn bên cạnh hai người cười lấy lệ với hai người thật trùng hợp hạ tiểu thư anh chu sâm. chu sâm gật đầu, lít nhìn bạn trai cô ta một cái. Hạ thì cũng nói với tôn tiểu thư chào cô. Lại nhìn bạn trai của cô ta cười nói còn nữa chào anh. Không có việc gì thì cười với bạn trai của người khác làm gì chứ. Đây mới là lần đầu chúng ta gặp nhau một cách nghiêm túc đấy. Tôn tiểu thư rất tức giận càng giận hơn là lúc cô ta ngẩn đầu lên thấy bạn trai cũng đang cười như một tên ngốc. Tôn tiểu thư trong lòng cô ta thật sự cảm thấy rất buồn nôn nếu không phải đang ở trước mặt chu sâm và hạ thì thì chắc chắn cô ta sẽ cho tên này một đạp ngay tại chỗ. Tại sao trước đây cô ta không hề phát hiện ra anh ta cũng có một mặt như vậy chứ, cuối cùng thì bạch liên hoa này hấp dẫn đến mức nào chứ? Tôn tiểu thư dẫm chân bạn trai một phát thấy anh ta đã tỉnh táo lại, mới lạnh lùng nói, đây là triệu bằng. Triệu bằng đưa tay ra, nhìn hạ thì nói, chào cô, rất vui được gặp cô. Hạ thì cười ha ha một tiếng rồi cũng đưa tay ra. Một giây đó, hiếm khi cả chu sâm và tôn tiểu thư lại ăn ý như vậy, chu sâm cầm tay triệu bằng, tôn tiểu thư cầm tay hạ thì... Tôn Tiểu Thư lại nhấn mạnh giới thiệu với Triệu Bằng, đây là Hạ Tiểu Thư, là bạn gái của cấp trên của ba cô ta Triệu Bằng có vẻ như mới bình tĩnh lại. Món ăn của Chu Sâm và Hạ thì đã được đưa lên, mọi người chỉ ngồi gần nhau, lúc này mỗi bên tự ăn đồ của mình. Trong lòng Tôn Tiểu Thư không vui nên tất nhiên lúc nào cũng bới móc và nổi giận với Triệu Bằng. Triệu bằng tự biết đối lý, vẫn luôn tư cười rỗ dành tôn tiểu thư, bị mắng cũng không cãi lại khiến tôn tiểu thư nhìn vào đôi tình nhân kính nhau như khách mới cảm thấy đỡ bực hơn. Ăn được một nửa, Hạ thì lao miệng, nói em vào nhà vệ sinh một lát. Khóe miệng Chu Sâm hơi co giật nói, anh cũng đi. Chu Sâm và Hạ thì cùng đi đến nhà vệ sinh, nhà hàng này hơi nhỏ, không có nhà vệ sinh riêng, họ phải đi nhà vệ sinh của cửa hàng tiện lợi. Trên đường anh nói với Hạ thì, bữa cơm này cũng ăn no rồi, em còn muốn ăn nữa không? Hạ thì anh nhận ra rồi sao? Chu Sâm, vừa nhìn đã thấy anh ta không bình thường. Hạ thì làm nũng, nói anh yên tâm đi, em sẽ không mập đâu. Chu Sâm, Chu Sâm nhạy bén giống như đã nhận ra, từ sau lần đó, Hạ thì có vẻ nuông chiều anh hơn một chút, anh cẩn thận thăm dò điểm mấu chốt của sự nuông chiều này, hôm nay em không ăn anh ta có được không? Hai người đã đi đến cửa nhà vệ sinh, hạ thì dừng lại, lưỡng lự nói, nhưng không biết còn cơ hội sau không. Chua sâm kéo tay hạ thì, lát nữa chúng ta còn phải đi hẹn hò, nếu em ăn no quá, không có tinh thần thì phải làm sao đây. Hạ thì cười hì hì, vậy anh xoa bụng cho em nhé. Chua sâm, nhưng mà, hai người đang thảo luận, không biết triệu bằng đã đi theo từ lúc nào, anh ta nở một nụ cười không mấy tốt đẹp, hạ tiểu thư. Hạ thì ôi, em muốn ăn quá làm sao bây giờ. Chu sâm thấy giữa hai hàng mày của Hạ thì vẫn thả lỏng nói, đợi lát nữa chúng ta sẽ đi ăn điểm tâm ngọt có được không? Triệu bằng thấy bọn họ không thèm để ý đến mình, hơi mất mặt lên giọng, còn phát ra tiếng cười âm trầm, Hạ tiểu thư. Uồn áo cái gì thế? Hạ thì hung hăng xoay đầu chừng mắt một cái, một khí thế hung ác tản ra. Khí thế này thật sự giúp nâng cao tinh thần, bản năng sợ hãi tột cùng được khởi động lập tức lan từ đỉnh đầu Triệu bằng ra toàn thân. Không biết trước mắt là cái gì, chỉ biết được hai chữ sợ hãi viết rất to. thân thể triệu bằng run dày, hai đầu gối mềm nhũn quỳ thẳng xuống đất. Tôn Tiểu Thư thấy Chu Sâm và Hạ thì nắm tay nhau đi nhà vệ sinh, trong lòng thầm mắng là làm màu. Không lâu sau, đột nhiên triệu bằng cũng đứng dậy muốn đi vệ sinh. Theo lý, Hạ thì và Chu Sâm đi cùng nhau, hẳn là không có gì phải lo lắng. Thế nhưng tôn tiểu thư nghĩ đến lần trước cũng ở buồng vệ sinh thầm cầm minh và hạ thì đã làm gì đó, cô ta bỗng cảm thấy lạ lạ. Dù gì ăn được một lúc tôn tiểu thư vẫn không kìm chế được cầm lấy túi sách lên đi theo. Cách không xa tôn tiểu thư đã thấy triệu bằng rẽ vào lối vào nhà vệ sinh cô ta tăng tốc đuổi theo trong lòng mờ mịt. Nếu như cô ta lại nhìn thấy hình ảnh gì quá chớn thì cho dù có bị ba mình mắng chết cô ta cũng phải vạch mặt bạch liên hoa, còn cả tên vô dụng chu sâm nữa, ngay cả bạn gái mình mà cũng không quản được. Lúc gần đến, Tôn Tiểu Thư hình như nghe được giọng nói của Hạ thì cô ta vội vàng bước nhanh mấy bước đi vào ngã rẽ. Vừa mới bước vào, bước chân của Tôn Tiểu Thư bỗng nhiên dừng lại, vì cô ta nhìn thấy Hạ thì và Chu Sâm đang đứng ở cửa phòng vệ sinh, mà ở chỗ cách cô ta không xa triệu bằng thế mà đang quỳ như một con sen. Đây CMM là tình huống gì chứ? chương 38, Tôn Tiểu Thư vô cùng tức giận, cô ta cảm thấy thể diện của mình đã bị dẫm trên mặt đất theo lần quỳ gối trên mặt đất của bạn trai triệu bằng. Cô ta hét chói tay đến túm lấy triệu bằng, nói anh đang làm gì thế. Cho dù là vì chuyện gì đi nữa, cô ta cũng không thể nào chấp nhận việc triệu bằng quỳ xuống. Nói khó nghe hơn thì cho dù trước đây triệu bằng có làm ra việc đáng khinh trước thì anh ta cũng không thể sợ đến mức quỳ xuống như thế này được. Chân triệu bằng mềm nhũn giống như sợi mì vậy, cơ bản tôn tiểu thư không thể kéo anh ta dậy nổi, anh ta phải bám lên tường mới có thể miễn cưỡng đứng vững được ánh mắt sợ hãi nhìn hạ thì. Tất nhiên dưới con mắt của Tôn Tiểu Thư thì ánh mắt này của anh ta là dành cho Chu Sâm. Tôn Tiểu Thư dùng móng tay bố mạnh Triệu bằng một cái, nhưng cơ bản Triệu bằng không hề phản ứng lại, cô ta tức giận hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Cơ thể Triệu bằng vẫn còn hơi run, anh ta nói năng lộn xộn anh anh. Triệu bằng cảm giác như mình đã sắp chết, làm gì còn có tâm trạng trả lời câu hỏi của Tôn Tiểu Thư chứ? Hạ thì và Chu Sâm vốn không muốn đi vệ sinh, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, Hạ thì vô tội nói, cũng không biết Triệu Tiên Sinh bị làm sao, đột nhiên lại quỳ xuống, hay là cô đưa anh ta đến bệnh viện kiểm tra thử. Tôn Tiểu Thư nghi ngờ nhìn Triệu Bằng, sao cô ta lại cảm giác Triệu Bằng trêu đùa Hạ thì nên đã bị Chu Sâm dậy dỗ nhỉ Đợi một chút hình như hai bên cách nhau một khoảng, chẳng lẽ Triệu Bằng thật sự có bệnh sao? Thấy triệu bằng nói không ra lời, dáng vẻ đứng không vững, tôn tiểu thư thật sự hơi tin, lấy điện thoại ra định gọi cho 120. Chúng tôi còn có việc đi trước, Chu sâm thản nhiên nói cũng có vẻ gì là sẽ giúp đỡ. Lúc hả thì đi qua bọn họ cô lức nhìn triệu bằng một cái. Lúc đó triệu bằng lập tức quỳ xuống, xong rồi xong rồi có phải cô ta đã nhớ kỹ anh ta rồi không? Lát nữa sẽ phải chết hay sao? Thấy triệu bằng không kiềm chế được phịch một tiếng quỳ xuống bên chân người ta tôn tiểu thư. Cô ta vội vàng tăng tốc bấm điện thoại, Hạ thì kéo Chu Sâm, hai người thanh toán xong thì đi ra ngoài. Vì Hạ thì thật sự đã thực hiện lời hứa chưa ăn triệu bằng, Chu Sâm cũng muốn giữ lời hứa mua đồ ăn vặt cho cô. Trước khi Hạ thì mất trí nhớ thì ăn gì cũng biết giả vờ, hoặc làm ra vẻ cầm hộ bạn, hoặc gọi thức ăn bên ngoài. Bây giờ thì không biết nữa, chất đầy bánh ngọt lên một cái khay. Cuối cùng lúc cầm giấy đi tính tiền, Hạ thì lại nhắm trúng một cái bánh gato 2 tầng 24 thư thức. Tôi muốn đặt một cái bánh như vậy mang về, những cái khác thì gói lại. Chu Sâm bình tĩnh tính tiền, mọi người cứ nghĩ họ muốn mua để làm một hoạt động gì đó. Bên trên có cần viết lời chúc gì không ạ?" Nhân viên cửa hàng tỉ mỉ xác nhận lại với Chu Sâm. Chu Sâm lạnh lùng nở nụ cười, cứ viết là mong ước ăn no rồi lại nằm canh. "Hả thịt được đấy, được đấy." Nhân viên cửa hàng ngây ra một lúc, sau đó lập tức che miệng cười, trêu chọc bạn bè phải không ạ? Thật là thú vị. Đi ra khỏi cửa hàng đồ ngọt trong tay chu sâm sách ba cái túi lớn, bên trong đựng toàn những món điểm tâm ngọt. Hạ thì không hề kiêng rè gì, vừa đi vừa ăn, ăn xong rồi lại lấy trong túi ra. Dù sao trên đường cũng không có ai đi theo, dọc đường cũng không ai biết cuối cùng cô đã ăn bao nhiêu cái bánh. Mặc dù Hạ thì ăn mọi thứ rất nhanh ở trên đường lớn nhưng động tác của cô lại không hề thua lỗ, chỉ làm cho người nhìn thấy cảm giác rất ngon miệng. Một là vì thật sự Hạ thì ăn rất ngon, dễ dàng cảm hóa người khác. Một lý do khác là vì mặc dù con người bị thoái hóa nhưng dù sao cũng thuộc về vạn linh, dù ít hay nhiều cũng có thể chịu ảnh hưởng của Hạ thì. Giống như những người đồng nghiệp cùng đơn vị của Hạ thì trước đây, có cô ở cùng thì đặc biệt ăn rất ngon. Chu Sâm ở bên cạnh lúc thì đưa bánh ngọt, lúc thì đưa giấy và nước, người ngoài nhìn thấy thì cực kỳ hâm mộ, lại thêm một đôi tình nhân tình tứ. Chu Sâm và Hạ thì đi mãi đã đi đến chỗ công viên quanh hồ, Hạ thì lại muốn ăn đồ nướng, em muốn hai cánh nướng, em rất thèm. Chu sâm chi tiền mà không hề nói nửa câu oán thán nào, nhưng rút tiền ra giữa chừng bỗng dừng lại, anh vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Lát sau, khó mà diễn tả được nói, vừa nãy đó là... Hả thì, vâng, là một con chim. Chu sâm, hả thì gặm hết hai cái cánh nướng, cô mê mẩn nói, em rất khâm phục con người, phát minh ra nhiều loại gia vị như vậy. Chu sâm nhìn hả thì cắn cánh gà răng rắc ngay cả xương cũng nhai nát mà không tốn sức nuốt hết vào. May mà bên cạnh không có ai chú ý, nếu không sẽ nghĩ cô mấy ngày chưa ăn gì mất. Quanh hồ hầu như đều là những người lớn tuổi tàn bộ và các cặp đôi yêu nhau, chu sâm và hạ thì cũng hòa vào trong đó, vừa tàn bộ ven hồ vừa ăn. Anh thật sự không ăn sao, hạ thì đã ăn hết hai túi bánh ngọt tốt bụng hỏi chú sâm. Đây là đãi ngộ rất tốt, hạ thì bằng lòng chia thức ăn cho chu sâm, cô đối xử với chu sâm thật sự không tệ. chu sâm còn chưa lên tiếng, hạ thì đã nói một câu, em thấy anh hơi gầy. Chua sâm, hạ thì thấy vẻ mặt của chua sâm không đúng lắm, ôm cổ anh cười nói, vẻ mặt này của anh như vậy là sao em sẽ không ăn anh đâu. Cô cỏ cọ mũi chua sâm, nói, bảo bối nhỏ, anh sợ đến vậy sao. Chua sâm rất không biết phải làm sao ôm lấy eo hạ thì, nói, em xuống đi, đồ sắp rơi hết rồi. Sau lưng vang lên giọng nói yếu ớt của kha kha anh họ tiểu thì em không quấy dày hai người chứ. Kha kha kéo tay một người bạn nữ đang đứng phía sau, vẻ mặt hơi xấu hổ. Cô ta nhìn thấy hai người, định đến chào hỏi một câu, nhưng lúc đến gần thì bọn họ lại đang thân mật khiến cô ta có hơi xấu hổ, lúc này xoay người rời đi thì giống như đã muộn rồi, lỡ bị bắt gặp thì lại càng xấu hổ hơn. chu Sâm, hôm nay em không đi làm sao, hôm nay em thật sự được nghỉ em không trốn việc. kha kha bảo cô bạn gái đến chỗ cách xa đó ngồi đợi một lát ngại ngùng ái náy nói, anh họ em xin lỗi, trước đó có lẽ em đã hiểu nhầm ý của tiểu thi. Nhắc đến chuyện này, chú Sâm cũng khó có tâm trạng tốt. Kha Kha cẩn thận nói, nhưng sau đó em lại nghe nói khụ khụ hiểu lầm đã được cười bỏ là tốt rồi, ha ha. Hả thì cầm lấy tay Kha Kha an ủi cô ấy, đúng thế chỉ là hiểu lầm, bây giờ đã không sao rồi. Kha Kha ừ, mình thấy tình cảm của cậu và anh họ hình như cũng tốt hơn nhiều đúng rồi, tiểu thì này, chung đội chúng ta hẹn nhau cùng đi Nam Sơn, cứ bắt mình đến hỏi cậu thử cậu có đi không. Tuy nói cậu mất trí nhớ nhưng không dù cậu thì không hay, mọi người cảm thấy nếu như điều kiện sức khỏe của cậu cho phép, có phải nên đi cùng không? Hả thì nhìn nhìn chua sâm, được dẫn người nhà theo không? Kha kha gật đầu tất nhiên là được chuyện này tùy mà nhiều người còn là một nhà ba người. a sâm cũng đi cùng đi. Hả thì cười khanh khách nhìn chu sâm, em muốn đi ra ngoài chơi nhưng lại không nỡ xa anh. Chua sâm, được. Không thể không nói, sau khi thái độ của hạ thì thay đổi, ngược lại chu sâm càng dễ nghi thần nghi quỷ, không rõ lúc nào hạ thì nói thật lúc nào là giả. Cái gì? Tôn tiểu thư đứng lên, không thấy sao? Sao lại không thấy nữa? Bên kia điện thoại, y tá vội vàng nói, xoay người một cái đã không thấy tăm hơi đâu nữa, cô không có cách liên lạc với anh ta sao? Trong lòng tôn tiểu thư chứa đầy sự nghi ngờ, đợi một chút tôi gọi thử cho anh ấy xem sao? Sau khi cô ta đưa Triệu Bằng đến bệnh viện thì tự mình về nhà trước không ngờ lại nhận được điện thoại từ bệnh viện, họ nói không thấy Triệu Bằng nữa, cũng không thèm để lại lời nhắn gì nên bọn họ đã nhanh chóng liên lạc với Tôn Tiểu Thư. Tôn Tiểu Thư gọi điện thoại cho Triệu Bằng nhưng kết quả lại không có ai nghe máy, bèn gửi tin nhắn cho anh ta. Trong lòng cô ta rất khó chịu, cô ta còn định tốt bụng một chút đợi Triệu Bằng xuất viện rồi mới nói chia tay với anh ta. Càng nhiều chuyện khiến lòng cô ta càng buồn bực tên Triệu Bằng này quá không chấp nhận được phải đạp mạnh thì mới hà giận được. Kết quả Triệu Bằng vẫn chậm chạp không trả lời tin nhắn Tôn Tiểu Thư nghĩ tới nghĩ lui tìm đồng nghiệp trong bệnh viện của anh ta. Đồng nghiệp cũng buồn bực nói Triệu Bằng đã từ chức rồi cô không biết sao. Tôn Tiểu Thư, Tôn Tiểu Thư tôi không biết. Đồng nghiệp, hai người đều rất xấu hổ, tình hình hiện nay không phải là Triệu Bằng bỏ rơi bạn gái mới từ chức chạy lấy người sao. Chuyện này, chẳng lẽ anh ta thiếu nở cờ bạc không trả nổi nên mới bỏ trốn sao? Một lúc sau, tôn tiểu thư giận đến mức chảy nước mắt tức chết tôi mà hu hu. Trường 39, ba chu và mẹ chu biết chu xâm muốn đưa hạ thì đi tham gia hoạt động của đơn vị đều tán thành hai tay. Mẹ chu còn nhắc mãi, nếu đi Nam Sơn phải nhớ mang một ít đồ đuổi mũi, thuốc thanh nhiệt theo. Hạ thì mà cần thuốc sao? chu xâm bất đắc dĩ nhìn mẹ lên danh sách giúp. Nhân lúc không ai để ý Chu Sâm lén lút nói với Hạ thì, lâu lắm rồi anh không đến công ty, lần này trở về nên về lại công ty. Hạ thì gật đầu, được thôi. Chu Sâm, những lúc anh không có ở đây em thay anh chăm sóc ba mẹ nhé. Hạ thì không nề Hạ yên tâm, có em ở đây, không ai dám động đến họ đâu. Thật ra Chu Sâm chỉ lo Hạ thì động đến mà thôi. Nhìn hạ thì rất chân thành, chua sâm cân nhắc một chút dựa vào độ hiểu hạ thì mấy ngày nay, dù không hiểu hoàn toàn, nhưng anh cảm thấy bây giờ hạ Hà thì hẳn là thật tình. Hai ngày sau, hai người đến đơn vị của hạ thì, họ thuê xe khách đã là hoạt động tập thể thì tất nhiên phải cùng đi với tập thể. Tới nơi, mọi người thấy hạ thì mất trí nhớ, lại dối rít ân cần hỏi han chúc cô mau chóng lấy lại được trí nhớ chăm sóc bản thân cho tốt để còn quay lại đơn vị công tác. Thật ra mọi người vẫn luôn bàn tán, có lẽ Hạ thì không quay lại làm việc nữa, mà có lẽ sẽ kết hôn sinh con. Bây giờ thấy Hạ thì tới tham gia hoạt động, lời đồn lập tức tan biến. Hạ thì và Chu Sâm ngồi ở hàng ghế cuối xe buýt, chuyến xe này di chuyển mất hơn 2 tiếng. Chu Sâm thuận tay lấy từ trong túi ra một hộp bánh quy nhỏ trong đưa cho Hạ thì. Hạ thì vừa thấy bánh quy thì ôm cánh tay Chu Sâm cười đầy hạnh phúc mở hộp lấy bánh cho vào miệng. Có đồng nghiệp bắt gặp cảnh này, cảm thấy hai người thật ngọt ngào. Chu Sâm nhắm mắt dưỡng thần, qua mấy ngày ở chung, Chu Sâm cũng bắt đầu thay đổi. Đối mặt với sự đáng sợ của Hạ thì, ban đầu anh cứ lo sợ không thôi, sau nhiều lần cận kề giữa suy sụp và kiên cường, sau đó bất chất tất cả sụp đổ rồi lấy lại tinh thần, lại bởi vì sự cưng chiều của Hạ thì nên Chu Sâm cũng khá thả lỏng có thể quyết định quay lại công ty làm, cũng có thể chủ động đưa đồ ăn. Một lúc nào đó chú sâm còn cảm thấy bản thân rất giống một nhân viên chăn nuôi mãnh thú. Tiềm ẩn nguy cơ bị ăn thịt nên càng muốn chủ động đưa đồ ăn thăm dò tính tình con mãnh thú này không chừng còn phải hiến thân bất cứ lúc nào. Hạ thì ăn xong bánh quy nhỏ rồi dựa vào ngực chu sâm ngủ say, sau khi xe khách chạy đến bãi đỗ xe, đồng nghiệp và người nhà họ tốt 5 tốt 3 xuống xe, hàng ghế phía sau còn có người cười nói tiểu hạ vẫn ngủ hạ. Chú sâm vỗ nhẹ hạ thì gọi cô dậy, chúng ta tới nơi rồi, dậy nào. Có đồng nghiệp nói, đi thôi, không thì tiểu chu ôm tiểu hạ xuống cũng được, ha ha ha. Còn không nỡ lớn tiếng, quá có tâm, chật chậc Chú sâm thở dài trong lòng, lúc ngủ mà hạ thì đã nắm thứ gì thì đừng ai nghĩ đến chuyện kéo ra được, không phải anh không muốn đứng lên, kéo hạ thì xuống, nhưng anh không làm được mà. Cũng có nghĩa, hạ thì đã muốn ngủ, không ai có thể gọi dậy được. Chú sâm tăng thêm chút lực, hạ thì xoa xoa mũi, cuối cùng cô cũng tỉnh ngả nghiêng đứng lên, được chú sâm đỡ xuống xe. Kha kha ngồi xe khác thấy cảnh này cũng phải che mặt cảm giác như bị nhét cầu lương đầy miệng. Cả ngọn núi Nam Sơn thật sự rất rộng, phần được khai thác phục vụ du lịch chỉ là một phần nhỏ. Đứng ở bãi đỗ xe có thể nhìn thấy núi Nam Sơn trùng trùng, hả thì túm cánh tay chua sâm nhìn ngắm một lát bỗng nhiên mở miệng nói, sao cứ cảm thấy rất quen thuộc. Tim chua sâm đập lỡ một nhịp em đã từng tới đây rồi. Hả thì mê man nói, em cũng không nhớ rõ, nhưng cảm thấy rất quen thuộc, có lẽ đã từng tới rồi. Chu sâm đột nhiên càng thấy áp lực có lẽ trước kia em từng tới đây du lịch rồi. Bởi vì quá nhiều người nên tách ra thành mấy tiểu đội chia nhau hành động. Mọi người có thể tự do chọn nhóm, giữa chưa tập hợp ở đỉnh ngọn nói đầu tiên, buổi chiều mới cùng nhau chơi mạo hiểm. Có người chọn đi bộ, có người chọn ngồi xe hoặc cáp treo ngắm. Hà thì bị các chị em trong văn phòng kéo theo tạo thành một tiểu đội đi bộ lên núi. Tiểu đội này cũng tách ra làm vài nhóm nhỏ cách nhau mấy mét thỉnh thoảng cùng nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm rồi chụp ảnh chung. Cứ thế, đôi tình nhân Chu Sâm và Hạ thì một mình đi tuốt đằng trước cũng không có gì bất ngờ. Thời tiết rất nóng, trong núi còn có mũi độc, không ít người vừa đi vùa bôi thuốc. Chỉ có hai người Hạ thì và Chu Sâm thoải mái sung sướng không cần phải bôi thuốc không nhắc đến Chu Sâm, Hạ thì vừa đứng ở chỗ nào côn trùng chỗ đó có dám cũng không cắn nổi da cô. Hạ thì càng nhìn Nam Sơn càng thấy rất quen, em khẳng định em đã tới nơi này không chỉ một lần, quá quen thuộc, với cả Hạ thì hét hét cái mũi, ngửi mùi hương trong không khí. Chu Sâm kinh hồn táng đảm, nói ăn xiên lòng nướng trước đi. Hạ thì tạm thời bị xiên lòng nướng phân tán sự chú ý, Chu Sâm âm thầm hối hận, lúc trước dù Hạ thì có đến nhà cô hay đơn vị cũng không nhớ được gì, thậm chí ngay cả tiểu thuyết mình viết cũng quên. Ai ngờ vừa tới đây lại cảm thấy quen thuộc. Chu Sâm vừa mới cảm thấy có chút tương lai, cô lại có vẻ hồi phục lại được trí nhớ bất cứ lúc nào khiến Chu Sâm hoảng loạn. Bọn họ không mời hướng dẫn viên du lịch, nhưng đi tới đi lui, ngẫu nhiên gặp được một đoàn du lịch có hướng dẫn viên đang giải thích cô ta chỉ vào một ngọn nói khác nói, địa thế Nam Sơn hiểm trở, dễ thủ khó không. Hơn nữa trên núi có thảo nguyên, còn là từ thời cổ đại, căn cứ vào khảo nghiệm chuyên ngành, rất có thể là nơi mà nhân dân cổ đại nuôi châu bò chăn ngựa. Ở đây cỏ ngon nước ngọt, có thể nuôi được ngựa tốt. Chờ lát nữa chúng ta sẽ ngồi xe ngắm cảnh lên Thảo Nguyên, bây giờ ở đó cũng cho thuê ngựa để cưỡi thuê theo đoàn 1 giờ chỉ mất 80 mươi tể. thì giật mình, ngần ra tại chỗ, nói thầm nói, không phải nuôi châu ngựa đâu. Chu Sâm không nghe rõ, hỏi, xảy ra chuyện gì? Hạ thì lầm bẩm nói, em nhớ ra rồi. Chu Sâm, quá nhanh, Chu Sâm bắt đầu tự hỏi, bây giờ chạy còn kịp không? Hạ thì đột nhiên giữ chặt tay Chu Sâm, Chu Sâm, không kịp rồi. Hả thì nghiêm túc nói, a Sâm, hình như em nhớ ra rồi, đây là nơi trước kia em dùng để dự trữ lương thực. Chu Sâm, cái gì? Hả thì chính là dự trữ lương thực đấy, anh hiểu là gì sao? Tất nhiên Chu Sâm biết, anh còn biết có lẽ trước kia thân phận anh cũng vậy, hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, nói anh biết ý anh là em chỉ nhớ ra điểm này thôi hả? Vâng, hạ thì nói như chuyện đương nhiên, điểm này quan trọng nhất đấy. Em nghĩ chắc có lúc bị thiếu thức ăn nên em dự trữ rất nhiều ở đây. Nhưng không thể ăn hết một lúc nên mới làm bãi chăn nuôi. Hạ thì vui mừng nghĩ, chà trước kia em cũng có chút tài sản đấy tuyệt vui quá đi. Chua xâm, xem ra không phải Hạ thì không có kế hoạch săn mồi khắp nơi, ngược lại còn có ý thức được gian khổ, nơi đây hẳn được xem là sao huyệt của cô, nói không chừng chỉ là một trong số đó ấy chứ. Hạ thì sờ cầm nhớ lại, với cả bây giờ vẫn còn còn một ít. Không nhiều như trước nhưng cũng có chúng nó ở đâu ra để em nghĩ lại xem. Hướng dẫn viên du lịch cách đó không xa dùng loa nhỏ nói toàn bộ núi Nam Sơn mới chỉ được khai thác một phần mười, sâu trong núi còn chưa thám hiểm xong, nơi đó rất nguy hiểm. Cho nên mọi người không thể tự ý rời khỏi khu vực an toàn, lúc trước có nhóm du khách tự đi vào thám hiểm, 10 người chỉ còn một người sống sót đi ra, hơn nữa còn tuyên bố trong đó có rất nhiều quái thú tiền sử chưa từng được phát hiện. Các du khách nhỏ giọng bàn tán, lại là chuyện kỳ lạ thật hay giả không biết còn quái thú tiền sử. Ai biết được cho dù không có quái thú tiền sử, rừng núi cũng rất nguy hiểm. Tôi thấy cùng lắm cũng chỉ là khỉ mặt xanh, rắn lớn gì đó thôi. Thắng cảnh này còn khai thác tiếp không? Quái thú đó không dám tới khu khai thác chứ? Chu sâm, chu sâm không biết thần hồn của hạ thì dần dần lành lại, bắt đầu khôi phục ký ức hay chỉ ghé lại trốn cũ nên mới nhớ lại những ký ức liên quan đến nơi này. Dù sao phần ký ức còn lại của Hạ thì vẫn chưa khôi phục lại nên cũng không sốt ruột còn đang gật gù đắc ý. Chờ lát nữa anh đi dạo với em nhé, em muốn xem thử rốt cuộc em có bao nhiêu tài sản. chương 40, Kha Kha cảm thấy rõ ràng ban nãy còn thấy anh họ và Hạ thì thân mật ở phía trước bây giờ chấp mắt đã không thấy tăm hơi, không biết chạy đi đâu rồi, cô ấy đang muốn gọi điện hỏi, chị gái ở văn phòng vội càng ngăn cản. Người ta yêu nhau muốn đi riêng, có gì mà phải vội cũng có phải trẻ con đâu, cũng không lạc được. Kha Kha ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, anh cô ấy và Hạ thì đều là người đáng tin, không có thể nào chạy lung tung làm ra chuyện nguy hiểm gì như những du khách não tàn kia cho dù lạc đường, chỉ cần nhớ rõ vị trí cần đến cũng có thể hỏi thăm. Đoán hẳn cũng giống như mọi người nói, tránh không muốn đi chung với mọi người, cô ấy không sốt ruột nữa. Bên kia, hai người được Kha Kha đánh giá là đáng tin, đang đứng cạnh lưới sắt. Dưới lưới sắt có một tấm biển cảnh báo to đùng in dấu chấm than, tỏ rõ bên kia thuộc về khu vực chưa khai thác có nguy hiểm. Không thể thực tiện đi vào. Lưới sắt dùng để đề phòng một số du khách thích tìm chết cố ý xây cao hơn rất nhiều. Người bình thường chắc chắn không thể chèo qua tấm lưới trừ khi mang theo dụng cụ chuyên nghiệp. Thật ra hạ thì và chu sâm không mang theo nhưng họ cũng không cần. Vấn đề của chu sâm ở chỗ anh không thích hình thái thứ hai của mình. Sau khi huyết mạch thức tỉnh số lần biến hình chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa phần bị kiềm chế ép xuống. Hạ thì không cần chạy lấy đà cỏ cỏ vài cái tung người qua, vững vàng đáp xuống đất. Cô vừa quay đầu lại nhìn chu sâm, đôi mắt đầy nghi ngờ sao còn chưa qua. Chú sâm hơi khó xử, anh muốn dùng thân thể này để qua đó chắc chắn là điều không thể kiểu gì cũng phải biến thành hình thái thứ hai, nhưng anh lại không không muốn. Chú sâm rất dối rắm hạ thì lập tức bừng tỉnh tung người lại, hơi hơi ngồi xổm xuống, sau đó nói với chú sâm, anh không nhảy qua được đúng không? Qua đây, leo lên đi. Chú sâm! Tự vi phạm nguyên tắc của bản thân biến thành hình dạng thứ hai nhảy qua hay giữ vững nguyên tắc để hả thì cõng qua. Hai sự lựa chọn này đều quá buồn nôn, chu sâm im lặng suy nghĩ nửa ngày mới nhẫn nhịn biến thành hình thái thứ hai. Hả thì nhìn anh rồi nghĩ có thể từ qua sao còn ưỡn ẹo mãi, chẳng lẽ chỉ đang nỗng nhịu làm dáng chút. Tùy hả thì mất trí nhớ chỉ nhớ được một vài chuyện nhưng không ảnh hưởng gì đến khả năng tìm đường của cô. Mảnh thú tất nhiên có tập quán và phán đoán của chính mình cô chỉ cần suy nghĩ theo tư duy của bản thân là có thể đại khái đoán được phương hướng. Lúc hả thì đi vào rừng, hơi thờ của cô dần tản ra toàn bộ khu rừng gần như yên tĩnh hẳn. Chim bay về tổ, rắn dết côn trùng về hang còn dị thú lại tụ tập về hướng này. Những dị thú bị loài người nhận lầm là quái thú tiền sử từ bốn phương tám hướng lao đến tới gần bán kính nửa dặm thì giảm tốc độ rồi chúng dùng động tác đầu hàng tiến gần thêm mấy bước. Chu sâm thấy dị thú lần lượt chui ra từ sâu trong rừng, nằm dạp trước mắt đầu chạm đất thể hiện nỗi kính sợ Chúng đông đúc liếc mắt một cách thậm chí không đếm nổi có tất cả bao nhiêu con. Chu sâm chỉ cảm thấy ra đầu tê giải. Không phải vì anh có hội chứng sợ đông người, mà với hiểu biết ít ỏi của anh về giới huyền học, loài người đã dần dần chiếm cư thế giới nên dị thú càng ngày càng ít không thể bắt giữ, đặc biệt là những dị thú bậc cao. Các dị thú bậc cao đều sẽ biến hình kể cả hình người. Vì thế thậm chí chúng còn có thể dung nhập với xã hội loài người, cũng có những con ẩn nấp trong núi sâu rừng già, những dị thú bị loài người thuần phục là những loài cấp thấp thôi. Giống lúc trước nhà họ thầm muốn hạ thì cũng vì muốn dùng cô để dụ dỗ những dị thú cấp cao không rõ tung tích. Có mồi nhử, lại còn phải tụ tập rất nhiều người. Nhưng bây giờ ở nơi mà loài người vẫn chưa khai phá, ánh mắt của Chu Sâm lại không bao quát hết được đàn dị thú này, sách đại một con trong số chúng mang ra ngoài cũng có thể khiến người nhà họ thẩm phát cuồng. Mà nếu xuất hiện với quy mô này, có lẽ giới huyền học không thể vui nổi, đành phải từ bỏ chống cự. Mà chúng chỉ là đồ ăn nuôi thà của Hạ thì thôi. Giờ phút này, Chu Sâm mới có chút nhận thức cụ thể về mức độ hung tàn của Hạ thì thế giới dị thú còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần. Rất lâu trước đó, đám dị thú này bị hạ thì bắt giữ cầm tù, nuôi dưỡng, thậm chí sinh nở. Nhiều năm sau, chúng nó đã tự ý thức rất rõ, nói đúng hơn là sợ hãi, cho dù biết bản thân được nuôi để làm thịt. Chu sâm không thể phân biệt nổi đám dị thú này con nào thuộc chủng loại nào, bởi vì chúng đã bị lai tạp giữa các loài, giống như hạ thì là giống mới. Những con dị thú mạnh hình thù quái dị đang quỳ lại hạ thì cũng không nhịn được cảm thấy nghi ngờ về chu sâm người đang đánh giá chúng. Tại sao nó có thể đứng? Có một con dị thú thân hình tròn xoe đứng lên, chạy từng bước nhỏ đến trước mặt hạ thì, dâng một mảnh giấy lên. Hạ thì to mò cầm xem. Chu sâm đứng cạnh hạ thì, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy, mảnh giấy đó hình như là viết về việc quản lý những khu vực ở thắng cảnh Nam Sơn, trên đó còn vài hình vẽ và ký hiệu siêu siêu vẹo vẹo. Chu sâm suy nghĩ 3 giây, cảm thấy có lẽ đây là sổ sách dị thú mà hạ thì bắt được còn giúp cô ghi chép lại số lượng dị thú được nuôi dưỡng ở đây. Đây là tổng tài sản của Hạ Thi. Hạ Thi xem vô cùng cẩn thận, hình như cô còn hiểu được những ký hiệu đó, sau khi xem xong còn lại trả lại cho con dị thú kia thuận miệng khích lệ, không tồi, nhớ rất tốt. Hôm nay tôi không ăn, chua xâm, ừm, xem ra không những là sổ sách ghi chép mà còn là thực đơn. Hạ Thi không có ý định nói chuyện cô bị mất trí nhớ thật ra với đám dị thú này thì có lẽ chuyện này cũng không quan trọng, dù mất trí nhớ thì Hạ Thi vẫn là Hạ Thi. Mà người duy nhất có gan lừa hả thì chua sâm, nhìn thấy dị thú như quả bóng tròn kia lấy một cái bút ra, nhìn anh, đối chiếu vào giấy cuối cùng vẽ một ký hiệu. Chua sâm, hả thì cũng thấy được, ôi một tiếng, không cần ghi chép anh ấy, đây là bạn trai tôi. Ơ, trong nháy mắt, dị thú béo múc này kinh ngạc ngẩn đầu. Những con dị thú đang dán mặt sát đất cũng đồng loạt nâng đầu lên nhìn, vẻ mặt phức tạp. Chua sâm gần như có thể đọc được suy nghĩ từ cảm xúc của chúng. Đây là chuyện may mắn đến mức nào chứ? Thông thường, trong mắt hạ thì tất cả đều là đồ ăn, bọn chúng cũng thế cùng lắm chỉ có ngon hay không ngon. Thứ nửa dị thú này có tài đức gì, từ lương thực đã tăng cấp lên dài cấp cao hơn chúng rất nhiều. Nếu bàn về giá trị vũ lực thứ nửa dị thú này tuyệt đối không phải con mạnh nhất còn về độ thơm ngon mà nói không biết chưa ăn nên không thể đánh giá, nhưng có thể đoán ra được chắc chắn không thấp. Nhưng, những con thịt ngon lúc trước cũng không có đãi ngộ như vậy đâu. Chu sâm, anh cảm thấy những con dị thú này đang nhìn anh với ánh mắt ghen ghét. Những con đang quỳ dưới đất ở đằng trước không khá mạnh thì khá ngon, chỉ số thông minh cũng không thấp. Hạ thì không thèm để ý dao động nhỏ bé này, sau khi xem xong sổ sách thì cho chúng giải tán. Sau đó lại biến về nguyên hình, há miệng ngẩm chu sâm đặt lên lưng mình. Chu sâm không kịp chống cự đã ngồi trên lưng hạ thì anh nhíu nhíu mày, anh có thể tự đi. Đâu nhanh như em. Hạ thì nói mà không hề để ý, đưa anh đi xem kho lúa của em. Chu sâm cạn lời, chỉ đành đưa tay ôm chặt Hạ thì. Những con dị thú còn chưa kịp tản đi càng ghen ghét nhìn đi, anh ta bám vào Hạ thì mà không hề mất miếng thịt nào, còn không tự đi nữa. Trong nơi sâu thẳng nơi núi rừng cũng có thảo nguyên, từ hẻm núi đến đỉnh núi trùng trùng điệp điệp so với khu được khai thác nơi này mới càng đổ sộ tráng lệ. Loài người không đủ sức để khai thác nơi này, dị thú ăn cỏ rải rác khắp nơi. Vừa rồi ở trong rừng còn chưa thấy hết tuy đã xem qua sổ sách nhưng khi hạ thì nhìn thấy vật thật hai mắt vẫn tỏa sáng. Khi cô đang thả dạo bước trên thảo nguyên, đi qua chỗ nào, dị thú nơi đó đều ngoan ngoãn nằm dạp xuống, lăn một vòng, co quắp tứ chi thể hiện trạng thái mặc người sâu xé. Nhưng này đã khác xưa, không cần lo về lương thực trên thế giới nữa. Hạ thì sinh hoạt trong xã hội loài người, phần lớn chỉ ăn đồ ăn của loài người, thỉnh thoảng vô tình săn được dị thú cao cấp có thể biến thành hình người đang sinh tồn trong xã hội loài người, không cần sử dụng lương thực dự trữ của mình. Nhưng nhiều lương thực dự trữ như vậy vẫn mang lại cho Hạ thì cảm giác hạnh phúc cô ngực gió chạy như điên, đưa chu sâm lên chỗ cao nhất quan sát trọn thảo nguyên rộng lớn này. Hạ thì đặt chu sâm xuống, nằm xuống ngay tại chỗ các cái đầu to vào ngực chu sâm, cảm thấy thật tốt đẹp. Ngực chù sâm bị đè nặng ôm đầu hạ thì vô thức xoa xoa cầm cô. Có cơn gió thổi qua anh đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Gì mà do diễn biến của xã hội mà số lượng dị thú đã giảm bớt dị thú rời khỏi sân khấu tranh bá của vạn vật thật ra là bị những kẻ đồng loại như hạ thì bắt giết hết rồi. Nhìn thấy giết chóc quá nhiều còn học được cách chăn thả. chương 41 Gió ấm thổi nhẹ nhẹ khiến người ta mơ màng sắp ngủ, Hạ thì nằm ngừa bụng trong lòng Chu Sâm, mà Chu Sâm như một tay thợ lành nghề, gãi cằm gãi bụng cho Hạ thì. Hạ thì ngắp một cái, để lộ hàm răng nhọn sáng lấp lánh của mình. Cũng may, ngay sau đó cô đã biến lại hình người, lười biếng cười cười với Chu Sâm. Chu Sâm hỏi cô tất cả chúng sẽ không chạy trốn chứ? Chu Sâm không nhịn được nghĩ, nhiều cường dị thú như vậy, nếu tất cả đều chạy trốn, thiên hạ sẽ đại loạn đến mức nào? Em cũng không nhớ rõ, chắc là, nếu chạy thì cũng bị bắt lại. Hạ thì bẻ ngón tay nói, với cả giữa chúng còn có sự chói buộc lẫn nhau. Chua sâm cảm thấy không rét mà run, giống như con dị thu béo ú còn ghi sổ đó, đám lương thực sự chữ này thậm chí còn có cơ chế quản lý. Dị thú thật sự quá thông minh, mà càng tàn nhẫn hơn là tất cả chúng đều chỉ là lương thực sự chữ mà thôi. Sau khi biết rõ Hạ thì không chỉ hung hãn mà còn nuôi nhiều lương thực dự chữ hung dữ như vậy, chu sâm đột nhiên có hơi mê man. Một khi bị vạch trần, kết cục chờ đợi anh sẽ là gì? Hạ thì đã từng muốn nuôi béo anh, vậy thì anh sẽ trực tiếp bị ăn luôn hay cũng bị đưa đến nơi này, đợi cô ngày ngày đến ăn thịt. Cho ăn, thuần hóa, những điều này hoàn toàn không thể dùng với cô. Hạ thì trưng ra gương mặt ngây thơ vô hại nhưng lòng cô lại hung tàn xảo trá. Khó có thể thay đổi, Chu Sâm hơi thuyệt vọng, đây là sự bất lực và thất mà anh chưa từng cảm nhận trong đời. Hạ thì nhận ra được sự suy sụp của Chu Sâm, cô ngồi dậy, bưng mặt Chu Sâm, anh làm sao thế? Chu Sâm miễn cưỡng nói, không sao. Hạ thì bất mãn, cô cảm thấy Chu Sâm không nói thật. Vì thế đẩy ngã Chu Sâm cưỡi lên người anh, anh thật sự không định nói đúng không? Chu Sâm, Hạ thì hôn Chu Sâm một cái, nói mau. Tóc cô rũ xuống, đôi mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy, nhưng khóe môi lại có ý cười, khiến người ta dù đã biết gương mặt thật của cô cũng không nhịn được bị hấp dẫn. Mà dáng vẻ chủ động của cô càng làm Chu Sâm mất tự nhiên, thật. Hả thì chơi miệng rồi, lại hôn tiếp cô cưỡi trên eo Chu Sâm, cúi người dùng hai tay ấn bờ vai, ngậm lấy cánh môi anh, thậm chí cắn một cái, sau đó ngẩm đầu lên cười gian xảo, có nói không? Chu Sâm, Chu Sâm vô cùng mất tự nhiên quay đầu đi, bất chấp tất cả anh sợ. Hà thì sửng sốt, Chu Sâm hít sâu một hơi, nuốt lại lời chân thật xuống đáy lòng, lấy cơ nói, đám dị thú em nuôi có ác ý với anh. Hà thì nghĩ nghĩ, còn tưởng thật cô Hào phóng vuốt ve mặt Chu Sâm, em khá là thích anh. Chu Sâm có nhân tính, vừa phức tạp vừa thú vị hơn đám dị thú đó. Không cần biết trước khi mất trí nhớ hạ thì nghĩ thế nào, nhưng bây giờ khá cưng chiều Chu Sâm. Chu Sâm cảm ơn. hạ thì lại nói, thật ra em quyết định đưa một con về. Đây là chuyện bất ngờ nhưng cũng dễ hiểu. Chu sâm rất không muốn, nhưng lại không thể phản đối, chỉ có thể hỏi, đưa ai. Con béo nhất ấy thấy nó có vẻ khá hiểu em. Hạ thì ngẫm lại nói. Trong rừng cây, hai du khách hôn mê bất tỉnh nằm trên đất một người thiếu áo, một người thiếu quần. Bên cạnh có một người mập mạp dễ nhìn đứng bên cạnh đang kéo quần áo, bộ quần áo này hơi nhỏ so với anh ta. Chu sâm. Anh cũng không biết sao bản thân có thể nhìn ra được nét dễ nhìn trên gương mặt múc míp kia, dù sao sau khi biến thành hình người con dị thú ghi sổ cho hạ thì này lại là một chàng trai trẻ có khuôn mặt rất chính trực chỉ là có hơi béo một chút. Hạ thì hỏi anh ta cậu có tên không? Dị thú béo ngạc nhiên nhìn hạ thì vẻ mặt tủi thân nói, đại nhân, ngài không nhớ tên tôi sao? Tôi, tôi là tiểu tiểu. Hạ thì cười ra tiếng, ha ha ha cậu béo như vậy, sao lại gọi là tiểu tiểu? Chu Sâm cũng cạn lời. Tiểu tiểu càng tùy thân, u oán nhìn Hạ thì một cái, bởi vì mẹ tôi nói, hy vọng tôi lớn lên nhỏ một chút, đại nhân sẽ không ăn tôi sớm. Chua sâm đen mặt, anh thấy đây hình như là lương nhị đài. Hạ thì lại bị chọc cười, tuy cậu không hợp với cái tên ấy, nhưng tôi sẽ không ăn cậu, mong muốn của mẹ cậu sẽ thành sự thật. Trong lòng tiểu tiểu còn sợ hãi gật đầu, đúng vậy, may mắn lâu lắm rồi không có nạn đói nổ ra lương thực dự chữ chủ yếu là đồ để dành, không có tình huống gì bất ngờ xảy ra sẽ không ăn. Tất nhiên, chuyện này cũng dựa vào sự kiềm chế lúc ấy của Hạ thì Bây giờ Hạ thì mới tùy ý nói với Tiểu Tiểu, nói cho cậu biết tôi mất trí nhớ, không nhớ được gì cả, chỉ nhớ mỗi chỗ này, với cả lát nữa tôi còn phải quay về chỗ đồng nghiệp. Cho nên tôi mới đưa cậu ra ngoài, cậu phải giúp tôi lấy lại ký ức lúc trước. Tiểu Tiểu Thế mới biết hóa ra Hạ thì mất trí nhớ, nhưng thật đáng tiếc dù mất trí nhớ cô cũng không quên nơi mình tàng chữ thức ăn. Tiểu tiểu đáng thương gật gật đầu, đầu tiên chỉ vào chu sâm, nói, trước kia ngài thích ăn khẩu vị như vậy. Chu sâm, anh gần như đổ mồ hôi lạnh. Cũng may, hạ thì trực tiếp cắt lời tiểu tiểu, đã nói, đây là bạn trai tôi, không thể ăn. Còn nửa câu những thứ có khẩu vị như vậy tiểu tiểu chỉ có thể nuốt vào thâm ý nhìn chu sâm một cái, không biết anh ta đã bỏ gì vào canh của đại nhân. Bạn trai thì sao, bạn trai thì không thể ăn sao. Hạ thì lại cảnh cáo tiểu tiểu, dặn cậu ta gọi cô là chị họ, nói ít lại, không được để lộ ra ngoài. Tiểu tiểu thường xuyên trộm đến khu thắng cảnh, ăn trộm một vài thứ, khá hiểu thế giới loài người, nên lúc này ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, cậu ta nhìn Hạ thì kéo tay chu sâm đi đằng trước, nghẹn không nói được gì đi theo sát phía sau. Vì thế trong mắt người khác đó là một cặp yêu nhau vô cùng rồi rào sinh lực cùng nhau leo núi, đằng sau còn có một cậu trai mập mập bước đi như bay. Thể lực tốt như vậy mà lại mập thì thật hiếm thấy tiểu tiểu không giống những người béo khác hấp dẫn bao cặp mắt lết nhìn. Chờ tới khi họ lên tới đỉnh núi, nơi được chọn là địa điểm tụ hội, thì đã muộn các đồng nghiệp khác đều đã tới, họ là nhóm đến muộn nhất. Hà thì xin lỗi, ngại quá tôi gặp em họ trên đường, nói chuyện mấy câu nên đến muộn tôi còn dẫn cậu ấy tới đây, không có vấn đề gì chứ. Mọi người vừa thấy hình thể của em họ cô đều tỏ vẻ thông cảm. Đây là lần đầu tiên Kha Kha gặp người thân của Hạ thì kinh ngạc nhìn người này, tuy hơi béo, nhưng gương mặt rất đẹp cho nên cô ấy cũng không nghi ngờ cậu ta không phải em họ Hạ thì. Nhưng sau khi nghe Hạ thì giới thiệu tên em họ, suýt chút nữa Kha Kha không nhịn được cười, cái tên này thật thú vị. Cô ấy vô cùng có lòng tốt giữ chặt tiểu tiểu, nói, vậy anh họ và chị họ một nhóm nhé, em gái họ và em trai họ một nhóm, lát nữa tôi kéo cậu lên. Vượt ngoài dự kiến của Kha Kha chính là Tiểu Tiểu không cần cô ấy kéo, ngược lại thể lực cô ấy không chịu nổi nữa còn phải bám vào người Tiểu Tiểu. Cơm chưa ăn ở nhà ăn của khu thắng cảnh Tiểu Tiểu thấy Chu Sâm không ăn nhiều lắm, so sánh với bản thân rồi dèm pha với hạ thịt chị họ anh ta ăn ít quá. Dù là món ngon nhưng gầy quá cũng không được. Tiểu Tiểu không biết tiêu chuẩn thẩm mỹ của Hà thì là gì, suy cho cùng cô cũng không có đồng loại, nhưng quá khứ khi cô chọn lương thực dự trữ thì đều tìm những con to khỏe chắc thịt đoán là bạn trai hẳn cũng giống vậy. Tình yêu trong thế giới dị thú không giống thế giới loài người, chúng gắn bó keo sơn, có thể nói tình cảm vững chắc hơn vàng, nhưng một lời không hợp cũng sẽ ăn luôn đối phương. Hà thì nhìn cậu ra một cái, nhàn nhạt nói cậu ăn nhiều là được. Tiểu Tiểu Buổi chiều tới khu vui chơi ở đây cung cấp phần lớn là thuyền đôi có thể thêm một đứa bé đi cùng bởi vì rất nhiều người trong đơn vị là vợ chồng hoặc người yêu cùng lắm có thêm đứa con cho nên chia ra hai người một thuyền là thích hợp nhất tiểu tiểu tranh nhau muốn ngồi cùng thuyền với hạ thì kha kha bị chọc cười người ta là người yêu chắc chắn phải ngồi một thuyền cậu đi cùng tôi đi tiểu tiểu rất không cam lòng tôi tôi muốn chăm sóc chị họ cơ hội á du nịnh hót tốt như vậy tiểu tiểu muốn tranh thủ một chút còn cần cậu chăm sóc kha khà cười nói, cậu thật chi kỳ, nhưng em họ không thể so với bạn trai được. Tiểu tiểu không vui nói thầm mấy câu đãi ngộ của bạn trai cao như vậy khiến đám lương thực dự chữ như họ hâm mộ muốn chết. kha kha nghe không rõ, nhưng với tính lực của hả thì và Chu Sâm thì nghe thấy rất rõ tiểu tiểu đang oán giận, cảm thấy mình nhiều kinh nghiệm, nặng hơn, đủ tư cách bỏ lên tầng lớp trên hơn Chu Sâm. chương 42, khà khà mạnh mẽ kéo tiểu tiểu đi, hai người cùng ngồi một chiếc thuyền. Hạ thì nhìn một chút nói với Chu Sâm, em chắc chắn sẽ không chật đường dây. Chật đường dây, lầm đường trong tình yêu ý chỉ ngoại tình. Chu Sâm, theo lý thuyết vạn vật đều có tử huyệt nhưng Hạ thì lại không có ít nhất thì Chu Sâm không phát hiện ra cô không sợ đổ cao không sợ nước cùng lắm chỉ sợ cơm ăn không đủ no. Địa điểm vui chơi này quay hơi nhanh rất dọa người, không ít du khách đều hét toáng lên còn Hạ thì lại có tâm trạng hôn Chu Sâm. Chú Sâm còn có thể nghe thấy Kha Kha ở đằng sau đang nói, chúng ta sẽ không bị lật đúng không? Hình như bên tôi nhách lên rồi. Sau đó tiểu tiểu nhào về phía trước một cái ôm chặt Kha Kha. Sau một hồi quay cuồng, quần áo của mọi người ướt hết. Tiểu tiểu thảm nhất quần áo của cậu ta vốn đã không vừa người, bây giờ càng làm lộ ra phần bụng trắng trẻo mềm mịn cậu kéo kéo vạt áo trốn phía sau Kha Kha. Có trốn cũng không trốn được, Kha Kha nói, đi thôi, đi thay quần áo, hình như em họ không mang hành lý đúng không, cậu có quần áo không? Bộ đồ này là tiểu tiểu lột trên người du khách xuống, cậu ta lắc lắc đầu. Sang bên cạnh mua đi, nào, cậu lại đây, chị cho tiền cậu. Hạ thì gọi tiểu tiểu, cô biết trên người cậu ta chắc chắn không có tiền của loài người. Kha Kha và Hạ thì cùng đi thay quần áo, Kha Kha nói với Hạ thì, em họ cậu lớn cỡ nào rồi, rất đáng yêu, sao lại một mình đến Nam Sơn chơi? Hạ thì nhớ lại, nói, hình như 115kg. kha kha vui vẻ ý tớ là tuổi ấy. hả thì xấu hổ nói, ồ chắc là 20 tuổi, nó ở gần đây. Nhưng lần này tớ sẽ dẫn nó cùng về thành phố ít chơi. Được đấy, cậu ấy được nghỉ hả? kha kha rất thích tiểu tiểu, cậu ta béo thì có béo, nhưng béo mà không ụ kịch, vẻ ngoài cũng không tồi, thuộc kiểu béo đáng yêu tớ thật muốn biết cảnh các cậu chạm mặt nhau, chắc chắn cậu không nhớ cậu ấy trông thế nào, ha ha. Hà thì cũng cười, đúng vậy, cho nên tớ còn hỏi lại tên nó nữa. Trước kia Kha Kha chưa bao giờ gặp người thân của Hà thì, Hà thì còn tích ru rú một mình, sau khi hạ thì và Chu Sâm yêu nhau, hình thượng cũng thay đổi nhiều, bây giờ thấy cô có một em họ bình dân như vậy càng không thể hiểu nổi. Điều này khiến Kha Kha có cảm giác những gì cô hiểu về hạ thì chỉ là ảo giác. Buổi tối, mọi người sẽ ở lại Nam Sơn một đêm. Ở đây phải đặt phòng trước vì có quá nhiều du khách, lúc trước không ngờ sẽ có thêm Tiểu Tiểu, nhưng may là Hạ thì và Chu Sâm hai người hai phòng, cô bảo Tiểu Tiểu ở phòng cô còn cô ngủ với Chu Sâm. Mọi người đều cảm thấy Hạ thì và Chu Sâm sắp kết hôn nên có ở cùng một phòng cũng không có gì ghê gớm. Trong phòng, Tiểu Tiểu bẻ ngón tay nói, đại nhân tôi ngủ trên đất cũng được. Không cần cậu ngủ ở đó đi, Hạ thì nói tôi và A Sâm ngủ với nhau. Tiểu tiểu khiếp đảm nói, nhưng trước kia ngài không thích ngủ với người khác kể cả bố mẹ. Hạ thì ồ một tiếng, nhưng sau khi cô mất trí nhớ, phần lớn thời gian đều ngủ với chua sâm, với lại không cảm thấy có gì không thoải mái, không thể nào chẳng lẽ trước kia tôi chưa bao giờ ngủ với ai. Tiểu tiểu có, nhưng vì ngài nằm mơ được ăn ngon. Hà thì, chua sâm, hạ thì xấu hổ, nói thế là hiểu được rồi, ngay từ đầu cô đã coi chua sâm như thức ăn mà ôm vào ngực bảo sao cảm thấy rất thoải mái. Hạ thì nói, không sao, mọi việc luôn có ngoại lệ, à sâm ngủ với tôi lâu như vậy mà tôi đã ăn anh ấy đâu. chu sâm thở dài thật sâu, trong mơ tào tháo giết người, trong mơ bạn gái anh lại ăn thịt người, không ăn bất cứ thứ gì. Hạ thì nhảy lên trèo lên lưng chua sâm, a sâm anh thấy sợ không? chu sâm cũng không ngạc nhiên, anh đã sớm nhận ra, trong lúc nói mớ hạ thì đều ăn gì đó, anh chỉ là rất bất đắc dĩ, không anh biết em sẽ không đụng vào anh. Tiểu tiểu nghe thấy Chu Sâm và Hạ thì ngủ từ rất lâu rồi mà không mất một sợi tóc hâm mộ phát điên, hỏi, đại nhân, vậy ngài cũng sẽ không ăn tôi chứ? Hà thì hù dọa cậu ta, không chắc xem hôm nay tôi mơ gì đã. Tiểu tiểu bị dọa hai chân run dày, muốn trào nước mắt nhưng không dám phản bác. Rửa mặt xong, cậu ta bèn yên lặng biến về nguyên hình, giống quả cầu thịt co do trên giường, chờ đợi vận mệnh bị phán quyết. May mắn là không những tối nay đại nhân không ăn cậu ta thậm chí trên đường về thành phố X, cậu ta ngủ quên trên hàng ghế sau cũng không bị ăn thịt. Hả thì đưa tiểu tiểu về nhà chú sâm, ba chu và mẹ chu thấy sau khi họ ra ngoài một chuyến, lúc về còn dẫn theo một người họ hàng thì rất ngạc nhiên, hỏi Han mấy câu. Hả thì giới thiệu tình hình của tiểu tiểu, chỉ nói đại là cậu ta không đi học đang làm một vài công việc tài chính. Ba chú nói, ồ tiểu tiểu không tồi đấy, tới thành phố X chờ bao lâu, có định tìm công việc gì làm không? Tiểu tiểu xin giúp đỡ nhìn hạ thì cháu nghe chị họ. Mẹ chu thấy dáng vẻ e lệ của tiểu tiểu, nở nụ cười, sao lại xấu hổ thế, cháu nghĩ gì cứ nói. Cháu có muốn anh chú xâm tìm giúp công việc gì không, công việc liên quan đến tài chính rất dễ tìm. Mỗi lần chú xâm nghe thấy họ nhắc đến hai chữ tài chính, lông mày lại nhướng lên, mọi người không cần xen vào tiểu tiểu còn phải về nhà. Mẹ chu hậm hực nói, được rồi, à đúng rồi, ngày mai à anh sẽ qua đây. Chú Sâm kinh ngạc nói con bé đến đây làm gì? Mẹ chu còn kinh ngạc hơn anh, vì sao con bé lại không thể đến? chu Sâm, gan chu anh lớn lắm mới dám đến đây, với tình trạng của cô ta, vừa thấy hạ thì hai mắt đã rưng rưng, còn dám chủ động tới. Mẹ chú, hôm qua mẹ đến thăm nó thấy nó cũng tốt hơn rồi, nhớ ra nó và tiểu hạ khá thân nhau nên nói với nó hôm nay các con về, hẹn nó ngày mai đến, nó đã vui vẻ đồng ý rồi. Chú Sâm Chú Sâm không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh dám khẳng định chu anh chắc chắn không vui vẻ đồng ý. Mẹ chu sắp xếp một phòng cho tiểu tiểu, còn cho cậu ta vài bộ quần áo vừa người, cứ vậy mà ở đây. Mà sau khi tham quan nhà chu Sâm, tiểu tiểu lại không nhịn được trộm rèm pha, đại nhân, nhà anh ta ngoài anh ta ra, tất cả đều là loài người bình thường, không xứng với ngài. Hả thì cậu lè lưỡi ra cho tôi cắn một cái. Tiểu tiểu sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, đại nhân. Hạ thì đuổi cậu ta ra khỏi phòng, nói lung tung nữa tôi ăn thật đấy. Ngày hôm sau, đến tận chiều chu anh mới lưỡng thưởng đến nhà họ chu Hạ thì vừa thấy cô ta đã cười khanh khách kéo cô ta vào nhà, bác trai bác gái ra ngoài rồi, anh em cũng không ở nhà. Cô đã đồng ý cho chú Sâm đến công ty, lúc này chú Sâm đã bắt đầu đi làm rồi. chu anh lúc ấy bỗng hòa khóc bác trai bác gái không ở nhà thì thôi, nhưng ngay cả anh cô ta cũng không ở nhà, vậy chẳng phải cô ta phải ở một mình với Hạ thì sao? Hả thì cả kinh nói, sao em lại khóc, chu anh lấy khăn giấy lao nước mắt, không có gì có bụi bay vào mắt em. Chị dâu, hay là em về nhé, em thấy chị bật máy tính rồi, có phải em quấy giày chị sáng tác không? Hả thì hỏa ái nói, không đâu chị nghe bác gái nói em rất muốn chơi với chị, khách sáo cái gì chứ? Vẻ mặt cô rõ ràng rất ôn hòa, nhưng chu anh nhìn thấy lại càng đầu váng mắt hoa, nếu cô ta sớm biết trong nhà chỉ mình hạ thì cô ta thà bị lột ra cũng không muốn đến. Lúc này tiểu tiểu dầm rầm rầm đi từ trên lầu xuống tò mò nhìn chu anh chu anh vừa thấy còn một người nữa trong lòng bình tĩnh hơn chút chị dâu chị có khách sao Hả thì cười lộ ra hàm răng trắng ừ cũng không phải người ngoài đây là em họ chị Tiểu cậu lại đây bắt tay với chị gái này đi Tiểu tiểu đi đến trước mặt chu anh cười với cô ta một cái để lộ ra hàm răng trắng tinh đều tăm tắp chào cô Ch chu anh mềm nhũn vội vàng vịn vào sofa bên cạnh kinh hồn bạt vía bắt cái tay mập mạ của tiểu tiểu chào anh tiểu tiểu hình như cô đang run hả Ch chu anh chương 43 hả thì mời chu anh ngồi xuống sofa gi rõrà cho cô ta cơ thể em thế nào rồi đã khỏe lại chưa Chu anh nơm nấp lo sợ gật đầu cảm ơn chị Dâu đã khá hơn nhiều rồi hả thì hứng thú bừng bừng nói vậy hôm nay em muốn chơi cái gì chu anh chu anh chúng ta cứ ngồi tâm sự đi Cô ta muốn khóc quá, cô ta có thể chơi gì với chị dâu chứ, chơi cái gì cô ta cũng chơi không nổi. À anh thật đúng là điềm đảm, hả thì uống ngủ trà. Chú anh thấy cô nói chuyện thì không nhịn được dịch sang bên cạnh, nhưng bên cạnh lại là tiểu tiểu, đang say mê chơi trò chơi trên điện thoại. Hả thì hoàn toàn coi em họ mình là không khí, không thèm để ý cậu ta đang làm gì, hỏi, đúng rồi, người bạn trai lúc trước của em đâu. Còn yêu nhau không? Chú anh sừng sốt, bạn trai đã sớm bị cô ta quẳng ra sau đầu rồi, vẫn chưa liên lạc với nhau. Hả thì, vì sao, không phải em rất thích sao? Còn cố ý bắt vệ sĩ rời đi. chu anh đỏ mặt, đừng nói nữa, khi đó là em nhất thời ngu ngốc, khi em bị trói đi, dám anh ta cũng không dám đánh em còn cần loại bạn trai này làm gì can đảm đứng ra bảo vệ em cũng không có. Hả thì có vẻ không đồng ý em có thể bảo vệ bạn trai mà yếu đuối chút có gì không tốt. chu anh... Rất tốt, chu anh cảm thấy chắc cũng chỉ có hạ thì mới thờ phụng lý luận này, lúc anh họ cô ta ở bên hạ thì chắc cũng thuộc dạng yếu đuối. Hạ thì hơi đắc ý nói, ví dụ như trước kia chị viết tiểu thuyết tình yêu, rất nhiều nam chính đều rất yếu đuối, nhưng họ cũng rất hạnh phúc. chu anh nghi ngờ hạ thì viết thể loại nữ tôn, điểm này phù hợp logic tuy là vậy, nhưng em cảm thấy anh ta không hề quan tâm em, có lẽ cũng không thích em, nên chẳng có gì đáng để ở bên nhau nữa. Lần này Hạ thì trần chờ trong chốc lát rồi mới nói, vậy hả Chu Anh, vâng, suy nghĩ nửa ngày, Hạ thì đã hiểu rõ một lý luận khó hiểu nói, cho nên em muốn cậu ta phải bỏ ra ngang em đúng không? Chu Anh yếu ớt nói, không phải mọi người đều thế sao? Hạ thì ồ, loài người ai cũng vậy à, ngại quá chị mất trí nhớ, không nhớ rõ lắm. Chu Anh, Chu Anh muốn khóc, cô ta cũng không hề muốn thảo luận vấn đề này đâu, cái gì mà loài người bọn em? Hả thì như suy tư gì đó, chị học được rồi, nhưng chị không có gì cho A Sâm phát huy cho nên vẫn thôi đi. Cô không thể bắt chu Sâm thích ăn và đùa bỡn giống cô, hơn nữa cô thấy tiểu thuyết của mình đáng để tham khảo hơn. Chú Anh miễn cưỡng cười một cái, chị vui vẻ là được. Chú Anh như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, cô ta bắt đầu hối hận bản thân đã yêu cầu ngồi xuống nói chuyện, ở chung trong một không gian yên tĩnh như này, nên làm việc gì phân tán lực chú ý thì hơn. Bây giờ cô ta cảm thấy Hạ thì đang quan sát cô ta. Chị dâu chúng ta ra ngoài đi, chu anh nhỏ giọng nói. Hạ thì kinh ngạc nói em lại muốn đi chơi Hạ. chu anh, nếu chị không muốn thì thôi. Không đâu chị muốn, chị cũng không có việc làm. Hạ thì đứng lên, chị đi thay quần áo, còn nữa tiểu tiểu, cậu theo chúng tôi ra ngoài hay là ở nhà. Tiểu tiểu lập tức đứng lên, tôi ra ngoài với ngài. Được, Hạ thì lên lầu thay quần áo. Tiểu tiểu yên lặng, đi đến ngồi cạnh chu anh, hỏi cô ta cô là em gái của chu xâm đúng không? chu anh dịch sang bên cạnh đúng, đúng vậy. Tiểu tiểu lại ghé sát vào, cười hiền lành, vậy chị có biết anh cô và chị tôi ở bên nhau như thế nào không? chu anh không biết cậu ta có ý gì, cảm thấy vẻ mặt người này quá kỳ lạ, nhưng cô ta không còn đường lui, nửa người trên hơi ưỡn ra cẩn thận nói, làm mối thì phải. Nếu hai người thật sự là ở bên nhau, làm mối, tiểu tiểu chừng mắt, làm mối là cái gì? Chú anh, phải giải thích thế nào dây, tóm lại hai người họ được người quen giới thiệu, sau khi tìm hiểu nhau, cảm thấy không tồi nên ở bên nhau chắc vậy. Dù sao quá trình không sai, còn cái gì mà chu sâm cảm thấy thịt hạ thì ngon, hạ thì cảm thấy thịt chú sâm ngon thì không cần phải nói ra. Tiểu tiểu quá trình kỹ càng tỉ mỉ thì sao, sao lại cảm thấy không tồi, chị tôi cảm thấy anh ta không tồi chỗ nào. Ngoài thịt ngon ra rốt cuộc người này không tồi chỗ nào. Cậu ta rất muốn biết chú sâm có hương vị thế nào. Chú anh tôi cũng không biết, tiểu tiểu, sau đó thì sao? chu anh mờ mịt nói, sau đó không phải chị dâu mất trí nhớ sao? Nhưng họ cũng không chia tay, tiểu tiểu đảo mắt có vẻ rất tức giận, cậu ta cảm giác không đúng, sau khi tìm hiểu cảm thấy không tôi? Đại nhân chỉ biết sau khi tìm hiểu cảm thấy ngon, trong chuyện này chắc chắn có gì đó mờ ám, chu sâm này vậy mà không chết, không chừng đã dùng thủ đoạn gì, sinh hoạt trong xã hội loài người quả nhiên có quá nhiều ý xấu. Rất đáng tiếc, vì bị hạ thì uy hiếp tiểu tiểu không dám buông lời dèm pha chỉ có thể thầm hận trong lòng. Hạ thì thay quần áo đeo túi, ba người cùng nhau ra cửa. Vì hạ thì mất trí nhớ nên chu anh tự lái xe cô ta cố ý chạy đến gần công ty chua xâm, sau đó như bừng tỉnh, nói, chị dâu, hình như vừa đi ngang qua công ty anh xâm, có muốn vào gặp anh ấy không? Cô ta nghĩ kỹ rồi, vừa đi lên cô ta sẽ lấy cơ trốn, hạ thì và chua xâm ở bên nhau chắc chắn không hơi đâu quan tâm cô ta nữa. Hạ thì vui vẻ đồng ý, được, chu anh dừng xe cùng Hạ thì và tiểu tiểu vào công ty. Lúc đi vào thu hút rất nhiều ánh mắt, vốn dĩ chu anh và Hạ thì đã rất được mọi người để ý, hình thể của tiểu tiểu càng khó gặp cho nên dọc đường đi mọi người đều liếc mắt nhìn họ. Mọi người nghĩ thầm, bó sở nhà với bạn gái một thời gian, vừa mới đi làm lại, không ngờ bạn gái lại lập tức tới thăm, thật đúng là gắn bó keo sơn mà. Chú Anh gọi điện thoại cho chu Sâm, anh, em và chị dâu đi dạo phố, đi ngang chỗ anh, bây giờ đi lên thăm anh đây. chu Sâm, Chu Sâm vất vả lắm mới được quay lại công ty, Chu Anh lập tức đưa Hạ thì tới cho cho anh, anh cũng không biết nên nói gì mới tốt. Tuy trước kia Hạ thì đã tới, nhưng sau khi mất trí nhớ thì đây đúng là lần đầu tiên cô tò mò đánh giá khắp nơi cũng nhìn lại những ánh mắt đang thăm dò nghiên cứu kia. Trong thang máy tiểu tiểu báo cáo với Hạ thị chị. Bạn trai nuôi toàn những thứ không thể ăn vừa rồi cậu ta đã quan sát, nếu ở Nam Sơn thì ngay cả một người đủ tư cách cũng không có, loài người thật là càng ngày càng khó ăn. chu anh hoảng sợ nhìn họ, hả thì ừ, biết rồi. Tiểu tiểu oán giận quá, không công bằng, anh ta không xứng với chị. chu anh ý gì? Nhân viên không thể ăn nên không xứng. Nhà anh nuôi ăn ngon thì thế nào? Hả thì rụt rẻ nói, không sao chị không đề bụng chuyện đó. Lại nói dối, đại nhân nói dối không chớp mắt. Tiểu tiểu nghĩ thầm, sao đại nhân lại không để bụng chuyện trong nhà có bao nhiêu đồ ăn ngon. Trước kia có một con dị thú xông nhầm vào rồi ăn mất mấy con dị thú nhỏ cô đang nuôi, sau khi cô trở về xem sổ sách điên lên kêu gào thảm thiết. Một năm trôi qua cô vẫn giữ nguyên nghị lực và lòng báo thù mạnh mẽ, đánh hơi người hơi thở gần như không còn nữa kia, đuổi giết con dị thú đó. Càng đừng nói mỗi lần xem sổ sách đại nhân sẽ đặc biệt vui vẻ, không tự giác lộ ra nụ cười. Nhưng dù thế nào, bên ngoài tỏ ra không đề bụng là không đề bụng chỉ có thể nói là do chu sâm sai. Tên này thật may mắn. Ba người tới tầng làm việc của chua sâm, liễu trợ lý đã đứng ở cửa thang máy cung kính nhanh đón họ đi vào. Trước đó liễu trợ lý đã được dặn dò thái độ đối xử với hạ thì gần như còn cung kính hơn với chu sâm. Liễu trợ lý không hiểu vì sao, sau đó anh ta nghĩ đây là cảnh giới bị vợ quản nghiêm nhất rồi. Hả thì vừa thấy chú sâm đã đánh đu trên người anh hôn một cái, lúc này cử còn chưa đóng, bên ngoài mọi người ai cũng ngẩn cổ hóng hớt. Hả thì hôn xong còn ôm mặt chu sâm hỏi, nhớ em không? Liễu trợ lý Chu anh tiểu tiểu, không chu không? Chú sâm, hả thì không cho kháng cự nói, mau nói nhớ không? Chu sâm cuộn bách né tránh ánh mắt cô, buổi sáng chúng ta mới xa nhau. Hả thì em nhớ anh trong nhà toàn mùi của anh. Cô nói xong còn hít hít cái mũi, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Chua xâm, ừ, liễu trợ lý nổi da gà khắp người, ra vẻ không nghe thấy gì, từ từ lui ra ngoài, cảm giác bị đôi yêu nhau làm quán cô éo đặc biệt một trong số đó còn là ông chùa mình, cảm giác này càng chua rất lâu vỡ không hết chua. chu anh thông cảm nhìn chua xâm, đồng cảm như chín bản thân cũng bị. Tiểu tiểu nói thầm, cũng có mùi của tôi nữa. Chua xâm, may mắn liễu trợ lý không nghe thấy câu này. chương 44 Chú anh thấy chu Sâm và Hạ thì sắp cuốn lấy nhau rồi, bèn muốn co giò bỏ chạy. Chị dâu à em chợt nhớ ra mình có đặt mua một đôi giày ở ngay gần đây, vừa hay có thể lấy, hay là chị ở đây đợi em một lúc em thử đi lấy. Đợi đến khi cô ta đi khỏi cô ta sẽ gọi điện thoại nói rằng có đột nhiên có việc đột xuất còn phải đợi một lúc nữa, đến tận khi về đến nhà mới quay lại hoàn hảo. chu Sâm cười mỉm chuyện nhỏ này cùng cần tự em đi sao em đưa địa chỉ cho anh, anh bảo người lấy giúp em. Khó khăn lắm em mới đi chơi cùng hạ thì còn muốn đi đâu nữa. chu anh, quá độc ác rồi, đây chính là chiêu chết chùm mà. chu anh cứng đờ nói, anh nói cũng đúng. Hạ thì ngồi chơi ở chỗ anh trai em một chút, lát nữa chị cùng em đi lấy cũng được mà. chu anh, không cần, không cần đâu, em nhờ anh trai em sai người đi lấy. Mấy người bọn họ ngồi ở khu nghỉ ngơi trong văn phòng, nhưng bởi vì có chú xâm ngồi bên cạnh nên chu anh cũng không cảm thấy sợ hãi nữa. Hà thì vừa ngồi xuống, điện thoại bỗng reo lên, cô lít nhìn cuộc gọi hiển thị cười với mọi người, chị đi nghe điện thoại một chút. Sau khi hạ thì rời đi tiểu tiểu bèn nói với chú sâm, mùi hương của người trong công ty anh rất bình thường. Chú sâm lít tiểu tiểu một cái, không trả lời. Tiểu tiểu tiếp tục khiêu khích như vậy là không được rồi, anh đã từng đến Nam Sơn, nhìn thấy những thứ mà chị tôi nuôi là gì rồi đúng không? Chú sâm trầm mặc trong chốc lát tình lình nói, nếu cậu còn tiếp tục nói nữa tôi sẽ mái chị cậu. Tiểu tiểu ấm ức nhìn chu sâm, cậu ta bỗng cảm thấy con dị thú hỗn huyết này đúng là rất tâm cơ còn dám uy hiếp mách lẻo Sau khi tiểu tiểu chiến đấu đơn phương thất bại đành ủi hoài rúc vào trong sofa. Đến tận khi hạ thì vui vẻ mừng rỡ quay lại tuyên bố, vừa nãy ba mẹ vừa gọi điện cho em. chu sâm lập tức hơi căng thẳng, nhưng trên khuôn mặt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh nhìn hạ thì. Hả thì không phải lúc trước ba mẹ biết chuyện em bị mất trí nhớ sao, mấy ngày hôm trước lại nghe thấy quan hệ của chị với A Sâm rất ổn định cho nên quyết định đến đây thăm chúng ta. chu Sâm, chu anh, hoa, wow, em vẫn chưa từng gặp ba mẹ của chị họ. Tiểu tiểu lập tức đứng bật dậy vậy chúng ta có cần gọi đồ ăn đến đây tiếp đón không? Hả thì kéo kẹt nói, không cần không cần. chu Sâm cố gắng chấn tĩnh bản thân, bác trai và bác gái bao giờ đến. Sau khi ba mẹ hả thì biết cô bị mất trí nhớ cũng không đến đây, ba chú mẹ chu còn tưởng rằng công việc của bọn họ vô cùng bận bịu bây giờ lại muốn đến đây. Hả thì khoảng 3-4 ngày nữa, bây giờ ba mẹ còn đang ở nước ngoài. Đáng sợ quá còn ăn cả sang nước ngoài. chu anh quăng cho chu xâm một ánh mắt sợ hãi, cô ta nghe thế nào cũng cảm thấy, ba mẹ nhà người ta đang nghi ngờ tại sao sau khi mất trí nhớ lại có quan hệ ổn định với con người. Chú Sâm cơ bản không nhìn chu anh, nhưng anh biết chu anh đang nhìn mình, chỉ là để tránh cho hạ thì và tiểu tiểu nghi ngờ anh làm như không nhìn thấy, được sau khi xác định lịch trình xong thì báo cho anh, chúng ta cùng đi đón. Bác trai bác gái định ở khách sạn hay là ở nhà anh? Hạ thì ngẫm nghĩ, hay là ở khách sạn đi, em hơi lo lắng về ba em, bây giờ em cũng không hiểu gì về ông ấy hết. Chú Sâm, được rồi. Xảy ra chuyện như vậy, khi chu anh, hạ thì và tiểu tiểu đã rời đi dạo phố, nhưng chu sâm cũng không có tâm trạng làm việc ngồi ngay người trong văn phòng, một lúc lâu sau mới ôm mặt thở dài một tiếng. Hạ thì có thể dựa vào một mùi lưu lại từ một năm trước săn đuổi người cách càng ngàn dặm, chẳng lẽ anh có thể chạy thoát được sao? chu sâm không thoải mái, chu anh cũng không thể dễ chịu châm trạng bức xứt không yên. Cô ta mới đến tuổi trưởng thành chưa được bao lâu còn chưa hưởng thụ đủ mùi vì cuộc đời. Một mình Hạ thì đã dọa đến mức mất ngủ, bây giờ còn lại đến hẳn hai người nữa. Chu anh vừa thất thần, bước đi liền hụt một cái, ngã khủy xuống phía trước. Tiểu tiểu thuận tay kéo chu anh đứng thẳng lại. À anh em làm sao vậy? Hạ thì quan tâm hỏi. Chú anh nhìn gương mặt của Hạ thì bỗng dưng không nhịn được khóc hòa lên. Hạ thì... Người đi đừng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bỗng dưng khóc toáng lên bèn tò mò nhìn lại có thiết mục tranh chấp gì sao. Hả thì vỗ lưng dỗ dành chu anh, làm sao thế? Cô nhận ra từ khi cô bé này bị nhà họ thầm bắt cóc bỗng trở nên yếu ớt hay khóc nhè, trước đây rõ ràng không như vậy. chu anh rất muốn nhịn xuống, nhưng mà cô ta thật sự rất sợ hãi, sợ sẽ chết một cách vô nghĩa. Cô ta che miệng, cố gắng nhẫn nhịn, tự biết bản thân hơi xúc động quá mức, chỉ có thể nghẹn ngào nói, chị, chị dâu ơi em sợ lắm, ba chị liệu có ăn thịt em hay không? Ánh mắt của người đi đường bắt đầu trở nên khác thường. Hà thì kéo chu anh ngồi xuống ghế bên cạnh lấy mấy tờ giấy lau nước mắt cho cô ta, dịu dàng nói, làm gì có chuyện như vậy, nếu không cần thiết ba chị sẽ không ăn thịt người đâu, quá khó ăn. chu anh càng khóc to hơn, hù hù hù, thứ nhất là mùi vị của cô rất khó ăn. Thứ hai là nếu như lời nói dối bị vạch trần, cô ta cần bị ăn luôn cho Hà giận. Lúc này Hà thì đành bó tay không còn cách nào khác quay sang ngó tiểu tiểu tiểu tiểu cũng ngây ngốc nhìn lại. chu Anh lau sạch nước mắt trên gương mặt nhưng vẫn không dám buông bỏ hy vọng, lỡ như vẫn còn hy vọng thì sao, lỡ như anh trai cô có thể khống chế được toàn cảnh thì sao. Hà thì nhìn thấy chu Anh đột nhiên bình tĩnh lại còn móc ra gương dặm lại phấn, mấy cô gái mới lớn bọn em đúng là... Ba người cùng nhau đi dạo trong khu trung tâm thương mại, bởi vì tiểu tiểu quá mập mạp, lúc đi đường không tránh khỏi việc va chạm vào người khác, trực tiếp đụng ngã người ta lăn xuống đất tiểu tiểu cũng không chủ động xin lỗi. Người nọ đứng dậy liền chỉ vào mặt tiểu tiểu mà mắng ầm lên, chê bai vóc dáng của cậu ta. Nhưng tiểu tiểu không hề phản ứng lại, cậu ta không để ý đến mấy chuyện này. Người kia thấy cậu không quan tâm, lại đi cùng hai cô gái xinh đẹp, bèn đổi hướng cũng mắng cả sang hạ thì và chu anh. Chú anh vô cùng thương hại nhìn người nỏ, mặc dù người này mắng rất khó nghe, nhưng mà trong xã hội loài người thì chắc chắn không đến mức chết, chỉ tiếc rằng anh ta lại gặp phải tiểu tiểu và hạ thi. Nhưng mà nằm ngoài dự đoán của chú anh, hạ thi vô cùng tốt tính nói lại cậu ta không xin lỗi, nhưng anh cũng đã mắng người rồi, vậy thì bỏ qua đi. Sau đó kéo chu anh và tiểu tiểu rời đi. chu anh không hiểu lắm về hạ thi, anh trai cô ta từng nhắc nhở, điểm giới hạn của hạ thi co giãn không có quy tắc. Đợi đến buổi tối khi Hạ thì chia tay chu anh quay về nhà thì chú Sâm đã về nhà trước rồi. Hạ thì hỏi chú Sâm đã nói cho bác trai và bác gái biết chuyện ba mẹ cô sẽ đến đây hay chưa? Mẹ chú vô cùng kinh ngạc tiểu Hạ công việc của ba mẹ cháu không còn bận nữa sao? Chú Sâm chỉ nghĩ báo tin này muộn một chút, anh có thể đoán được ba mẹ mình sẽ có phản ứng khiến anh giờ khóc giờ cười như thế nào? Hà thì gật đầu đáp lại, dạ vâng, bọn họ nghe nói quan hệ của cháu và A-xâm rất ổn định, bèn nói đến đây xem thử. Mẹ chú vừa nghe thấy đã thực sự vui mừng, nháy mắt hiểu ý đồ của ba mẹ bên kia, vỗ tay một cái nói, bác cũng cảm thấy nên như vậy, mặc dù cháu mất trí nhớ, nhưng mà trước và sau khi mất trí nhớ tình cảm của cháu và A-xâm vẫn luôn tốt đẹp, cũng không cần đợi đến khi hồi phục lại trí nhớ mới kết hôn. Bác thấy, đúng là có thể ngồi xuống bàn bạc chuyện hôn sự của hai đứa rồi. Hai mắt hạ thì mở to kết hôn ấy à, mẹ chu nhìn thấy hạ thì ngượng ngùng như vậy, trong lòng càng có cảm giác vui sướng khi lên trước mẹ chồng, cười khanh khách kết hôn sớm một chút còn sinh con đẻ cái, bác còn có thể bế hộ cho. Ba chú ngồi bên cạnh buồn cười, đến con trai bà mà còn không trông được phải thuê cả bảo mẫu, năm đó đầu của chú xâm đập vào thành giường u cả đầu. Mẹ chú bị vạch trần, vô cùng mất mặt, không phải chu xâm vẫn đang rất ổn sao. Chú xâm thở dài, không ổn, anh không hề cảm thấy ổn chút nào. Trường 45, mấy ngày sau Chu Sâm và Hạ thì ra sân bay đón ba mẹ cô. Hạ thì còn làm một cái bảng, trên đó viết cả tên của ba mẹ cô. Cô nói với Chu Sâm, anh đừng cho mặt cho mày suốt như thế, sợ gặp ba mẹ em đến thế à. Lúc này Chu Sâm mới hoảng hốt nhận ra mình không che giấu được cảm xúc, cũng may lần này không tính là bị lộ ra, có thể hiểu là cảm giác hồi hộp khi gặp ba mẹ vợ, gật đầu nói, đúng vậy. Sợ cái gì chứ, Hạ thì vô cùng đắc ý ông ấy không đáng sợ bằng em. Chua sâm, Hà thì tuyệt đối có tư cách nói rằng bản thân trò giỏi hơn thầy, thực đơn của cô ấy rộng rãi hơn, lại còn có kỹ năng mà ba hạ không có cũng không cần vất vả như vậy. Hai người cùng đi đến sân bay, trên đường có hơi kẹt xe, đợi đến khi bọn họ đến được sân bay, cách thời gian máy bay hạ cánh cũng chỉ khoảng 10 phút, cũng không rõ hôm nay là ngày bao nhiêu, rất nhiều người đến đón người thân. Anh cầm bảng trước đi em hơi khát nước đi mua nước uống cái đã. Hà thì nhét tấm bảng vào tay chua sâm để anh cầm rồi đi mất. Ở đây người đến người đi, trái lại Chu Sâm cũng không cảm thấy sợ hãi, gật đầu nhìn theo bóng dáng cô đi mất. Một đám hành khách đi vào trong đó có một cặp vợ chồng sóng vai đi đến trước mặt Chu Sâm. Chu Sâm không phản ứng lại bởi vì cặp vợ chồng này nhìn khoảng tầm hơn 30 tuổi. Người vợ xinh đẹp dịu dàng, mặc một chiếc váy dài để lộ hai vai, khoác tay người chồng. Còn người chồng lại ăn mặc rất hoa hèo, trên mặt đeo một chiếc kính dâm to đùng, ông ta kéo kính dâm xuống. Đánh giá chú sâm và tấm biển trên tay anh một lúc dáng vẻ không nghiêm túc mà nói, nhìn cậu vẻ ăn rất ngon miệng, chắc chắn là người yêu của con gái tôi rồi đúng không? Chú sâm, đồng từ mắt chu sâm mở rộng, lông tơ dựng ngược một lúc lâu sau, mới trần chừ hỏi, bác là bác hạ ạ. Ba hạ cười hì hì, là tôi. Chú sâm quả thực khó có thể tin được, ba hạ nhìn khá là trẻ trung, ăn mặc cũng trẻ, khuôn mặt cũng trẻ, nếu nói là anh trai của hạ thì cũng không có vấn đề. Thậm chí khi ông ấy đứng bên cạnh chua sâm còn không được ổn trọng bằng anh. Mẹ Hà cũng dịu dàng cười khẽ cháu là tiểu chu phải không, bác là mẹ của hạ thì. Chào cháu, hạ thì đâu rồi? Chua sâm, em ấy đi mua nước rồi ạ Cháu chào bác trai bác gái. Anh cũng rất khó khăn mới nói ra được hai tiếng xưng hô này, mặc dù trong lòng anh biết tuổi của bọn họ chắc chắn lớn hơn anh rất nhiều. Nhắc đến tào tháo tào tháo đến, hạ thì xách theo một túi đựng mấy chai nước từ xa đã nhìn thấy hai người đứng trước mặt chua sâm, mỉm cười bước đến. Chua sâm chỉ nghe thấy giọng nói lời biếng của hạ thì vang lên sau lưng mình, nhìn bác có vẻ ngon miệng như vậy, chắc chắn là mẹ của con rồi đúng không? Chua sâm, chỉ có thể nói rằng không hổ là hai cha con, mẹ hạ đại khái cũng hiểu rõ tính nết của hai cha con bọn họ cũng không để ý đến lời của hạ thì, nhìn hạ thì nói tiểu thì hình như gầy đi mau lại đây. Hạ thì đến gần, mẹ Hạ liền xoa đầu cô, sờ eo cánh tay, sau đó khẳng định nói, đúng là gầy đi. Bà ấy vẫn luôn dùng tay đo cân nặng của chồng mình và con gái, có thể phân biệt được sự khác biệt nhỏ bé, sờ một cái là biết ngay là béo hay gầy. Ba Hạ tò mò nhìn ánh mắt xa lạ của Hạ thì không nhớ gì về chúng ta à. Tính từ trước đến nay, bọn họ chỉ gọi điện thoại cho nhau vẻn vẹn hai lần mà thôi. Không nhớ rõ. Hạ thì thản nhiên trả lời, lại cho mày thế nên ba vẫn luôn ăn mặc như này sao? Ba chua sửng sốt làm sao? Hạ thì không vui nói, lần này là gặp mặt nói chuyện với ba mẹ của A Sâm, ba ăn mặc như vậy ai mà tin ba là ba của con chứ? Hạ thì nói ra tiếng lòng của chu Sâm, gương mặt thì có thể nói là do chăm sóc tốt, nhưng mà ăn mặc như vậy thật sự là có chút hơi quá. Ba chu liếc nhìn chu Sâm vài lần, không hề gì nói, vậy tí nữa ba đi mua một bộ khác là được. Vậy thì được chúng ta đến khách sạn trước đã." Hà thì nói, "Chu Sâm chờ mọi người đến khách sạn, đã đặt phòng sẵn cho hai người." Lúc đứng trong thang máy, Ba Hạ liên tục đánh giá Chu Sâm. "Chu Sâm." Ba Hạ liên tục nhìn chằm chằm. Ra khỏi thang máy, Chu Sâm đi đằng trước, vẫn cảm giác được Ba Hạ đang nhìn mình, nhìn đến cả người anh đều không được tự nhiên, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Chu sâm mở cửa, đi vào trước xoay người nhìn lại, hạ thì đứng trước cửa ra vào, để ba hạ và mẹ hạ vào trước, sau đó mới tự mình đóng cửa lại. Vừa vào cửa hạ thì bỗng bổ nhau về phía trước, ba hạ không kịp né tránh, bị hạ thì đẩy ngã xuống thảm, túm lấy tóc của ông ấy giít lên, ba cứ nhìn chằm chằm bạn trai của con làm gì. Hạ, ba hạ, khụ khụ khụ á, chu sâm. Mặc dù hạ thì không phải là thế hệ mạnh mẽ nhất giữa hai bọn họ, hạ thì đang trong thời kỳ phong độ đỉnh cao, hoàn toàn áp chế ba hạ. Mẹ hạ chán chả muốn nhìn tiến lên kéo hạ thì ra, có chuyện gì từ từ nói ba con chỉ nhìn con rể mà thôi. Mẹ hạ làm sao có thể kéo nổi hạ thì, hạ thì khó chịu nói, cái gì mà nhìn con rể chứ, nghĩ con là đồ ngốc sao? Ba hạ ho khăn, miễn cưỡng nói con chính là đồ ngốc bị lừa đến mức ngu xuẩn. Ông ấy nói với mẹ hạ. Em cũng đừng nói gì cả có gì mà phải lừa chứ, kỳ động dục của nó chưa đến, sao có thể tìm được đối tượng. chu kỳ động dục của bọn họ rất dài, rất khó mang thai, mặc dù hạ thì đã trưởng thành tuổi cũng không còn nhỏ, nhưng còn chưa đến đến kỳ động dục đầu tiên của mình. Mà theo truyền thống, bọn họ rất hờ hững với chuyện này, nếu như không ở trong chu kỳ đó sẽ không suy xét đến việc tìm đối tượng. Không phải là không thể, mà là vô cùng tiết kiệm thể lực của bản thân. Hơn nữa tìm bạn đời còn phải phụ trách vấn đề ăn ở của họ, việc này không phải vô cùng lãng phí thức ăn hay sao? Đến tận khi chịu ảnh hưởng của kỳ động dục mới có động lực với quyết tâm, nhưng mà thường là phải qua mấy chu kỳ mới tìm được bạn đời. Mẹ hạ vừa nghe vậy lập tức im lặng như ve sầu mùa đông. Nghe đến một nửa đã đoán được một chút gương mặt của chu sâm cũng trở nên trắng bạch không khỏi lùi về sau một bước. Hạ thì hiếp mắt nhìn ba hạ cơ thể chậm dãi biến hóa, biến thành nguyên hình, móng vuốt vẫn cứ đè lên người ba hạ. Ba hạ vẫn là hình người, so sánh lại có vẻ gầy yếu hơn rất nhiều. Ông ấy nhanh chóng nói, nhất thời chơi đùa còn chưa tính con còn nói nghiêm túc cái gì mà quan hệ ổn định, ổn định cái đầu con còn không mau ăn tên tạp trùng xảo trá này. Suy đoán lớn nhất đã trở thành hiện thực rồi, ba hạ và mẹ hạ thật sự vì nghi ngờ nên mới đến đây. Nhưng mà Chu Sâm vẫn có hy vọng bởi vì Hạ thì nghe thấy ba Hạ nói xong cũng không buông ông ấy ra trái lại bởi vì ba Hạ đang kích động nên càng đè mạnh ông ấy hơn. Cho nên Chu Sâm to gan lớn bật khuyên nhủ, bác trai à, bác đừng quá kích động. Ba Chu không thể nhúc nhích tức chết đi được. Đồ bạch liên hoa, Hạ thì hừ lạnh ba không theo kịp thời đại, đợi đến lúc động dục mới mò đi tìm bạn tình cơ bản là không khoa học vội vội vàng vàng, không trâu bắt chó đi cày không hề có thành ý chút nào. Còn con thì khác bởi vì A Sâm đáng yêu nên con mới quen anh ấy, không liên quan gì đến chuyện có mất trí nhớ hay không, chỉ số thông minh của con cũng rất bình thường. Chu Sâm, ba Hạ nghe thấy lý luận tà giáo của Hạ thì vô cùng giận dữ, vậy thì con cũng ghê gớm ha. Còn đáng yêu, để ba xem hai đứa có thể sinh ra cái giống gì. Hạ thì nghiêng người, thả ba Hạ ra, há to miệng thè lưỡi hù dọa ông ấy. Ba Hạ. Ba Hạ tức sắp chết rồi, lăn đùng một cái cũng biến về nguyên hình, nguyên hình của ông ấy và Hạ thì có rất nhiều điểm khác nhau, nghe răng trợn mắt với Hạ thì. Mẹ Hạ rũi tay tóm chặt lấy sừng trên đầu ba Hạ, lắc lư vài cậy anh bình tĩnh một chút, nếu như con bé không đụng hỏng đầu, vậy thì cứ mặc con nó đi. Ba Hạ rất không cam lòng, dùng dầu khẽ cọ mẹ Hạ một chút. Mẹ Hà nắm chặt lấy sừng ông ấy, kéo ông ấy lại gần thành giường, ngồi xuống vuốt ve hai má ông ấy, sau đó nói với Hà thì con bị mất trí nhớ có lẽ không biết tính của ba con hơi nóng nảy, thật ra vẫn rất quan tâm con. Mẹ mang cho con chút thảo dược con thử ăn xem sao. Hà thì cũng có hơi ưa nịnh không ưa mắng, thái độ hơi hòa hoãn một chút, đáp lại, vâng ạ con cảm ơn mẹ. Ba Hà vẫn còn đang chừng mắt nhìn cô, Hà thì trợn mắt quay người rụi đầu vào lòng chu sâm, cho ba tức chết. Trường 46, ba Chu và mẹ Chu hẹn gặp mặt tối nay, chuẩn bị đến khách sạn của ba mẹ Hà ăn cơm. Bọn họ tới sớm hơn một chút, ba Hà và mẹ Hà còn phải đi mua quần áo mới nên đến muộn một chút. Bà hạ thay một bộ vest chững chặt hơn, mẹ Hà cũng mặc một chiếc váy tao nhã tốt xấu gì thì nhìn thoáng qua hai người cũng lớn thêm vài tuổi. Mặc dù là như thế nhưng so với ba Chu và mẹ Chu thì vẫn còn cảm giác như không cùng một vai vế. Khi Hạ thì dẫn ba mẹ mình đến chào hỏi bọn họ, mẹ Chu gần như không dám tin. Ba Chu và mẹ Chu nhìn nhau một lúc sau mới ngại ngùng chào hỏi lại, ba mẹ của Tiểu Hạ thật là trẻ nhìn cứ như anh trai và chị dâu của cháu ấy. Mẹ Hạ mỉm cười nói, đâu có chỉ là tôi sinh con bé khi còn khá trẻ mà thôi. Tiểu Tiểu cũng đi theo đến đây, nhìn thấy ba Hạ và mẹ Hạ thì có hơi thấp thỏm lo lắng. Theo lý mà nói cậu ta hẳn là cháu trai bên ngoài của mẹ hạ nhưng mà đây mới là lần đầu tiên người gì này gặp được cháu trai của mình. Khi mẹ chu khen tiểu tiểu ở nhà cũng rất ngoan, mẹ hạ nở một nụ cười đầy dịu dàng. Bà hạ nhìn thoáng qua tiểu tiểu cũng cười, nhé hết cả răng nanh ra ngoài, nhìn có vẻ rất ngoan. Lúc đó hai chân tiểu tiểu như mềm nhũn ra trốn ra sau hạ thì. Mẹ chu không khỏi ngạc nhiên thầm nghĩ răng nanh của tiểu hạ và ba của tiểu hạ đúng là di truyền hoàn toàn cho nhau. Mọi người ngồi vào trong phòng riêng, ba Chu và mẹ Chu luôn cảm thấy hơi mất tự nhiên, ba mẹ của Hạ thì khác xa với những gì mà bọn họ tưởng tượng, khiến cho những lời mà bọn họ vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn lại không biết nói ra như thế nào. Giống như ba Chu chẳng hạn vốn dĩ định cùng ba Hạ nói một chút về dưỡng sinh kéo gần quan hệ, bây giờ vừa gặp mặt người ta làm gì cần phải dưỡng sinh cơ chứ? Nói thật lòng, cho dù ba Hà có mặc áo vest quần tây trầm ổn, biểu cảm trên gương mặt trong lúc lơ đãng cũng đã bán đứng tính cách thật sự của ông ấy. Một lúc lâu sau, mẹ Chu mới xấu hổ hỏi thăm ông bà đi đường xa chắc cũng vất vả lắm nhỉ. Không có chúng tôi cũng quen rồi mẹ hạ mỉm cười. Ba Chu, nghe nói bà là nhà thực vật học. Mẹ Hà cũng biết đây là thân phận già của mình, gật đầu nói, đúng vậy, cho nên tôi thường xuyên phải chạy lung tung, cũng không có thời gian chăm sóc cho tiểu thì, khi con bé xảy ra chuyện cũng may là nhờ có ông bà chăm non, thật sự tôi rất cảm ơn ông bà. Đâu có, đây là điều nên làm, tinh thần mẹ chu run lên, không ngờ lại thuận lợi vào vấn đề chính một cách tự nhiên như vậy, dù sao thì tiểu hạ và A Sâm cũng đã quen nhau được một khoảng thời gian rồi, tình cảm của hai đứa cũng rất tốt, chúng tôi đều coi con bé như người nhà. Bây giờ ông bà tới thăm thành phố ít tôi cũng suy tính hay là chúng ta bàn chút chuyện của hai đứa nhỏ. Ba Hạ rất muốn phản đối, nhưng mà Hạ thì ngồi bên cạnh lạnh lùng nhìn ông ấy, ông ấy đành phải nuốt lời định nói xuống, khó yêu khó chịu nói, con bé vui vẻ là được rồi. Chuyện này Hạ thì đã sớm nguy hiếp bọn họ, không được không đồng ý, không được quây rối Với tính tình của Hạ thì ba Hạ sợ lúc này mình dám nói ra điều gì không phải, lập tức sẽ bị cô lôi ra ngoài tâm sự. Trong lòng ba hạ vô cùng ấm ức, con bé này thật sự rất đáng sợ, khi còn nhỏ đút gì đó cho cô ăn là răng sữa của cô đã có cắn đứt tay của ba mình, đó chính là điểm dự báo trước tương lai. Mẹ chu không nhận ra điều mờ ám đằng sau, chỉ cảm thấy ông ấy đồng ý rồi, cười khanh khách nói, chúng ta làm cha làm mẹ, đều hy vọng con trẻ được vui vẻ hạnh phúc. Lần này ông bà định nghỉ bao lâu? Ở lại thành phố ích chơi nhiều một chút, ngoài bàn bạc chuyện kết hôn ra, còn có thể đi du lịch tham thú một chút, nhấm nháp một số món ngon đặc sắc ở đây. Lúc này Hạ thị cười khanh khách liếc Chu Sâm một cái, nở một nụ cười mỉm đầy ngọt ngào. Chu Sâm cũng cong khóe miệng cũng mỉm cười với cô, anh còn có thể làm thế nào chứ, anh đã sớm bị ăn sạch từ trong ra ngoài cũng không thua gì đã kết hôn. Mẹ hạ được chúng tôi còn rất nhiều thời gian, tạm thời không còn nhiệm vụ khác nhưng chỉ là thường ngày tập trung vào nghiên cứu nên cũng không hiểu lắm những chuyện này đó, lúc bàn bạc đành nhờ bà vậy. Bà hạ, món ngon đặc sắc, mẹ hạ, bà nhéo ba hạ một cái ăn, ông chỉ nghĩ đến ăn. ba hạ buồn bã sụp bà vai xuống, mẹ chua sừng sốt rồi lại cười lên, dù sao thì cũng là nhà phê bình ẩm thực, điểm này tiểu hạ đúng là kế thừa hết, con bé cũng rất có hứng thú với đồ ăn ngon, đều là do di truyền. Ba Hạ không ngờ còn có người ủng hộ mình, lập tức trở nên hăng hái, đúng thế tôi là một nhà phê bình ẩm thực quan tâm đến các loại đồ ăn ngon thì có vấn đề gì chứ. Hạ thì ngồi bên cạnh vốn dĩ làm ra vẻ rụt rè, nghe thấy lời của ông ấy, không nhịn được mà nói theo, ba phải biết kiềm chế ăn uống phải có chọn lọc. Lời này qua tay ba chu mẹ chu lại trở thành lời quan tâm của con gái, lo lắng ba mình ăn quá nhiều, không tốt cho sức khỏe. Nhưng trong lòng những người khác thì vô cùng hiểu rõ. Hạ thì đang cảnh cáo ba Hạ không thể ăn đồ của cô Ba Hạ ngoài cười nhưng trong không cười nói Ba biết rồi nhưng mà chính con bây giờ cũng nên kiềm chế một chút Ông ấy nói còn liếc chu xâm một cái Mẹ Hạ lại thấy ông ấy bắt đầu châm ngòi đâm chọc quan hệ của bọn họ vô cùng bất đắc dĩ Chuyện này có ý nghĩa gì chứ Cứ làm như là dọa sợ con rể rồi thì quan hệ giữa hai đứa sẽ có sự thay đổi vậy Nếu chuyện này mà do con mồi làm chù thì bọn họ đã không ngồi ở đây Ăn uống đúng thật là không thể ăn quá nhiều cũng dựa vào tình trạng sức khỏe cơ thể để chú ý lựa chọn nhưng mà ba hạ là nhà phê bình ẩm thực tôi sẽ không múa dìu qua mắt thở. Bà chua cười ha hà nói, mấy ngày nay để A Sâm xin nghỉ đưa ông bà đi vài chỗ thưởng thức một chút. Mẹ chua cũng phụ họa theo, đúng thế, không phải A Sâm rất thích ngoài ăn uống với tiểu hạ sao. Đưa cô chú đi ra ngoài thưởng thức một chút. Nếu như hai ông bà còn thư thả, vậy cứ ở đây nghỉ ngơi rồi bàn bạc sau, mấy ngày nữa tôi sẽ hẹn người thân họ hàng lại đây thụ họp. Mẹ chu muốn giới thiệu cho ba mẹ hạ biết họ hàng thân thích bên này, lúc này chú xâm lại nhớ đến cô em họ chu anh đáng thương của mình, có lẽ cô ta lại càng không ngủ nổi rồi. Hai bên rất nhanh đã được như ý. Không có bất kỳ ý kiến trái chiều nào, mẹ chu cũng cảm thấy mọi chuyện quá thuận lợi, thái độ của ba hạ và mẹ hạ vô cùng nói như thế nào nhỉ, bọn họ nhìn có vẻ rất quan tâm con gái mình, nhưng sau khi mẹ chu nhắc đến chuyện kết hôn thì lại tỏ vẻ thế nào cũng được. Cho dù mẹ hạ nói mình không am hiểu về chuyện này, nhưng cũng không đến mức cái gì cũng không hỏi chứ. Nhưng mà mẹ chu cũng không nghĩ gì nhiều, bà ấy chỉ nghĩ là do hai vợ chồng ông bà thông ra còn quá trẻ, bề ngoài trẻ trung, suy nghĩ cũng còn trẻ nên cũng khá là thoải mái. Mẹ chu lại nghiêm túc nói ông bà yên tâm, sau này A Sâm chắc chắn sẽ chăm sóc tiểu hạ thật tốt. Mặc dù cháu nó không biết nói mấy lời dỗ dành đường mật nhưng mà người làm cha mẹ chúng tôi cũng vẫn biết cháu nó nghĩ gì trong lòng. Bà hạ, mẹ hạ mỉm cười. Hạ thì lại một lần nữa phát huy kỹ năng thiên bẩm của mình, xấu hổ mà dựa đầu vào vai Chu Sâm. Chu Sâm, Chu Sâm để tay lên ngực tự hỏi có thật là mẹ anh hiểu được suy nghĩ trong lòng anh không? Không biết, bà Hạ cũng cười ha hả vâng, vừa nhìn thằng bé này một cái đã biết ngay là đứa trẻ ngoan rồi, thật ra tôi rất hài lòng về cháu nó, vô cùng vừa ý tôi tin cháu nó và con gái tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc. Khuôn mặt của ba Hạ đầy sự chân thành. Mẹ Hà cũng dịu dàng nói, chỉ cần con bé cảm thấy được là được tôi tin tưởng ánh mắt của con bé. Cuộc gặp mặt của hai bên gia đình kết thúc trong bầu không khí hài hòa vui vẻ. Ăn uống xong xuôi mọi người đi ra khỏi phòng, trong tay chua sâm còn sách theo một túi đựng những chiếc bánh kem nhỏ, chết lặng đưa thêm từng cái sau mỗi lần Hạ thì ăn xong, động tác đã quen tay đến mức cơ bản không cần phải cúi đầu hoặc là nhìn Hạ thì. Các vị phụ huynh đi đằng sau nhìn thấy vậy, trong đầu mỗi người một suy nghĩ. Ba chu mẹ chu, nhìn xem, đúng là rất ngọt ngào. Ba hạ mẹ hạ, ừm, tên tiểu bạch kiểm này quả nhiên là có bản lĩnh. Chương 47, Chu xâm lại không đến công ty nữa, anh đưa ba mẹ vợ tương lai của mình đi du ngoạn khắp thành phố, ích tin tức này vẫn chưa có truyền khắp công ty, chỉ có trợ lý Liễu mới được biết thôi. Anh ta cũng không cảm thấy gì lạ, chỉ cần nhìn dáng vẻ bám dính lấy nhau của Hạ tiểu thư và ông chủ thì dù lập tức đi đăng ký kết hôn luôn cũng không có gì là lạ chỉ cần không ở trước mặt ba chu và mẹ chu, ba hạ mẹ hạ lại đổi về phong cách ăn mặc của mình, đặc biệt là ba hạ hoa hoè lộng lẫy. Hạ thì châm chọc ông ấy, không thể dựa vào bản lĩnh cũng chỉ có thể dựa vào bề ngoài hấp dẫn người khác. Chu Sâm suy nghĩ sâu xa một chút, cảm thấy bản lĩnh mà Hạ thì nói có lẽ không giống như ý nghĩa phổ biến của nó. Ba hạ quả nhiên chỉ trích lại Hạ thì con nhóc này hiểu cái gì, ba có mẹ con ở đây rồi, còn cần dùng bề ngoài để hấp dẫn người khác à? Ba đây là đang hưởng thụ cuộc sống. Nếu như là trước đây, ba Hạ chắc chắn sẽ che giấu thân phận của mình càng không có sơ hờ càng tốt như vậy mới dễ dàng đi săn. Nhưng mà sau khi có mẹ Hạ, ông ấy bèn tận tình khoe hết ra. Chu Sâm đã từng đưa Hạ thì đi ăn, nên cũng đã có tâm lý chuẩn bị đối với khẩu vị của ba Hạ, chờ bọn họ đến những quán ăn trước đây hay đi cùng Hạ thì... So với hạ thì ba hạ càng không biết tiết chế trong chuyện ăn uống, dù sao thì hạ thì còn kế thừa đặc điểm của mẹ hạ mà bản tính của thao thiết là ham ăn. Nếu như không phải mẹ chu hết sức ngăn cản thì có lẽ ba chu đã gọi mấy chục phần thức ăn. Thế nên anh mới không thích ăn ở thế giới loài người có quá nhiều hạn chế. Ba hạ giận dỗi nói, hạ thì rất chán ghét thói quen ăn uống của ba hạ bởi vì mặc dù thực đơn của hạ thì rộng hơn, nhưng ba hạ lại không kén chọn đồ ăn. Mẹ chú lấy thảo dược từ trong túi sách ra, thừa lúc ba hạ còn đang đắm chìm trong ăn uống, đưa thảo dược cho hạ thì, để cô ăn. Những cây thảo dược này còn chưa được xử lý, hạ thì ăn giống như ăn rau xà lách biểu cảm không đổi ăn hết luôn, lại uống một cốc nước lớn. Mẹ hạ hỏi thấy thế nào, có đỡ hơn không, chu sâm cũng âm thầm đánh giá hạ thì, hạ thì đặt ly nước xuống, không có. Mẹ Hà thất vọng nói thôi vậy xem ra không thể khỏi nhanh ngay lập tức được sau này mẹ sẽ gửi thảo dược cho con nhưng mà bản thân con cũng phải tự giác đi tìm biết không. Mẹ giữ lại một phần để con sai tiểu tiểu giúp con tìm trên Nam Sơn, chỗ đó chắc cũng có. Hà thì nói, mẹ hạ sừng sốt Nam Sơn, ba hạ ngẩn đầu khỏi đĩa thức ăn, ha ha, hóa ra là ở Nam Sơn, Hà thì chua xâm, khóe miệng Hà thì con giật vô cùng ảo não tại sao cô không nghĩ ra cơ chứ. Vị trí của kho dự trữ lương thực ngay cả ba mẹ cô cũng không biết. Chú Sâm cũng không ngờ tới, đến anh còn được biết. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cũng cảm thấy hơi bi thương, anh biết và ba hạ biết có thể giống nhau sao. Ba hạ vui sướng khi người gặp họa nói toạc ra luôn đi, còn giấu làm gì nữa, ha ha ha ha. hả thì hơi nắm đấm, đó là tài sản riêng của con. Con sẽ dọn đi ngay. Những dị thú cao cấp đó đều rất khó tin tưởng những người khác cho dù có là ba mẹ anh chị em cũng huyết thống cũng vậy, điều này bắt nguồn từ tập tục cướp đoạt tài nguyên do hoàn cảnh ác liệt có từ thời thượng cổ, khi đó cuộc sống quá khó khăn cho nên trong quá trình tiến hóa bọn họ đều có bản năng như vậy. Tuy rằng đến ngày nay, đã không còn nạn đói nữa, nhưng mà cảm giác không an toàn trong tiềm thức vẫn khiến cho bọn họ có thói quen không nói cho bất kỳ ai bí mật của bọn họ. Đặc biệt là những thú non chưa trải qua cuộc sống con người, càng dễ dàng tuân theo bản năng, lúc còn nhỏ sẽ có tính độc chiếm thức ăn. Sau khi ăn cơm xong, ba hạ và mẹ hạ lại muốn đi dạo phố, phần lớn thời gian hai người họ đều sống ở nơi hoang dã, nhưng mà cũng có lúc ở trong thành phố lớn, thường là để nếm thử chút mới mẻ, bổ sung một số nhu yếu phẩm ví dụ như là quần áo. Nhìn thoáng qua mẹ Hạ và Hạ thì giống như hai chị em, hai người đang thử quần áo giống trong tiệm nhân viên cửa hàng cũng ngỡ rằng hai người đang thử đồ chị em. Ba Hạ nhìn đến phát chán, ba đi mua chút đồ ăn. Ông ấy không có đồ ăn trong tay là thèm, bên này đã có Hạ thì ở đây nên cũng không cần lo lắng đến sự an toàn của mẹ Hạ. Mẹ Hạ phải tay đuổi đi. Tôn Tiểu Thư thất thần khoát tay bản thân đi dạo phố từ đợt triệu bằng bỏ chạy lần trước cô ta tránh ở trong nhà rất lâu cảm thấy vô cùng xấu hổ lại thức mẹn học sau đó mới dần bình tĩnh lại nói với bạn bè là anh ta bị mình đá rồi. Hai Tôn Tiểu Thư không khỏi tự hỏi tại sao chuyện tình cảm của cô ta lại trắc trở như vậy. Thật là vô cùng bực mình mà. bạn thân bỗng khẩy tay gọi Tôn Tiểu Thư này cậu thấy anh chàng kia thế nào? Tôn tiểu thư ngước mắt lên nhìn, bạn thân của cô ta chỉ vào một soái ca, vừa cao giáo lại vừa đẹp trai, cơ thể cũng rất vạm vỡ, trong tay cầm một túi đầy bài thuộc viên, trong tay còn cầm một cây que vừa chọc vừa ăn, khiến cho anh ta có vẻ hơi trẻ con. Mắt tôn tiểu thư sáng bừng, ôm ngực nói, đúng là go của mình. Mặc kệ thần thái gì, miễn là đẹp trai, chu sâm cũng thế mà anh chàng đẹp trai này cũng vậy. Bản thân biết tôn tiểu thư đang thất tình, mặc dù là cô ta đã chịu bằng, nhưng có vẻ tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng, vì thế bèn xúi dục mau đến gần đi. Tôn tiểu thư, nhưng, bản thân đẩy cô ta, đi đi, đợi lát nữa anh ấy đi mất không tìm thấy, đi xin kết bạn WeChat cũng được. Tôn tiểu thư còn hơi rụt rè, ngại ngùng nói, lỡ như người ta có bạn gái rồi thì sao? Vậy thì phải đi hỏi thì mới biết được chứ? Bản thân nói, nếu như có rồi thì thôi. Tinh thần ủi oài vì tên khốn triệu bằng của Tôn Tiểu Thư bỗng trở nên sống động, cũng đúng. Cô ta cầm lấy ly nước từ tay bản thân mình, đi về hướng nọ. Dòng người vội vàng, Tôn Tiểu Thư không cẩn thận va vào người anh chàng đẹp trai nọ, đổ uống đổ vào người anh ta. soái ca à, người đàn ông ngước mắt lên, ánh mắt suy thư nhìn Tôn Tiểu Thư. Tôn Tiểu Thư lập tức có cảm giác ngại ngùng vì bị nhìn thấu, đỏ mặt nói, xin lỗi anh đẹp trai, tôi không chú ý, thật là ngại quá, tôi bồi thường tiền giặt quần áo cho anh nhé Anh chàng đẹp trai này vẫn cứ nhìn tôn tiểu thư bằng ánh mắt sâu xa, tôn tiểu thư thẹn thùng cúi đầu tìm điện thoại tôi không mang theo tiền mặt, anh có tài khoản WeChat không, để tôi chuyển khoản cho anh. Lúc này một giọng nói ác mộng vang lên, hai người đang làm gì thế? Hạ thì đứng ở phía sau, vẻ mặt nghi ngờ dò hỏi. Ba Hạ ra ngoài hơi lâu, mẹ Hạ tưởng rằng ông ấy bị lạc đường, bảo Hạ thì đi ra ngoài cửa hàng xem thử, Hạ thì vừa đi ra ngoài đã thấy được ba Hạ đang đứng cùng bạn gái của dị thú tôn tiểu thư. Tôn tiểu thư gần như sụp đổ, tại sao lại là cô ta? hạ thì đến gần, nhìn nhìn vệt nước trên người anh chàng đẹp trai, lại nhìn tôn tiểu thư cũng ra vẻ nhìn thấu hồng Trần Lúc này tôn tiểu thư cũng không còn thẹn thùng nữa, mà vừa tức vừa thẹn, lạnh lùng nói, không làm gì cả tôi không cần thận đụng phải anh đẹp trai này, muốn bồi thường, làm sao vậy hạ tiểu thư, nghe giọng của cô, đây là bạn của cô sao? Cô ta hơi châm chọc nếu như là bạn bè, giọng điệu cũng quá lạ rồi, giống như là đang đi bắt gian vậy. Ồ, Hà thì cũng không định truy cứu tôi bỏ đi, lần sau cô cẩn thận một chút là được. Tôn tiểu thư tức giận gần chết tôi muốn bồi thường cho vị tiên sinh này, cũng không phải là bồi thường cho hạ tiểu thư. Làm sao cô không những muốn quản lý anh chu sâm còn muốn quản lý cả vị tiên sinh này sao? Cô ta tức giận lên nói chuyện cũng không lựa lời. Hà thì im lặng một hồi, chậm gì gì nói tôi không làm được nhưng mà mẹ tôi làm được. Hơn nửa ông ấy cũng không dùng WeChat, cô nhất quyết phải đưa tiền, vậy thì cứ đưa cho tôi đi, rồi tôi chuyển cho mẹ tôi sau. Đúng không ba, ba hả lúc này mới mở miệng, ha ha ha ha, được. Tôn tiểu thư, cô ta sắp thức điên rồi, có cách chọc giận người ta như vậy sao? Nhìn xem con người này nham hiểm đến mức nào chứ, nhận cha ngay giữa chỗ công cộng. Sao không nói người ta là con trai mình luôn đi? Lại thấy anh chàng đẹp trai cũng hùa theo cô, cô ta lập tức cũng cảm thấy ghét lây. Ngẹn nửa ngày tôn tiểu thư mới căm giận bỏ xuống một câu, ba của cô. Ba nuôi à, xoay người đi thẳng, hạ thì nhìn bóng dáng tức giận của tôn tiểu thư nhanh chóng biến mất trong lòng nghĩ thầm, xem ra cũng nên mời cô ta đến tham gia hôn lễ của mình mới được nếu không cô ta lại đi tung tin đồn nhàng. chương 48, hạ thì mách với mẹ hạ, vừa nãy ở ngoài kia có một cô gái loài người tiếp cận ba. Ba hạ nhìn mẹ hạ đầy vô tội, anh suýt chút nữa đã ăn thịt người, nếu như con bé không đột nhiên xuất hiện. Tôn tiểu thư chủ động dâng lên đến miệng như vậy, rất là cố tình, lúc ấy trong lòng ba hạ đã nghĩ, không ăn ngay thì có vẻ như đã phụ lại tấm lòng thiết đãi của người ta, đáng tiếc là bị hạ thì ngăn cản lại. Mẹ hạ nhéo cho ba hạ một cái, không được ăn uống quá đà, ăn nhiều bụng lại khó tiêu anh mua nhiều như vậy làm gì hả Trong tay ba hạ sách một túi bạch tục viên, ít nhất cũng phải là 5 phần ăn của người lớn, còn không tính đến số lượng ông ấy ăn trên đường về. Ba hạ. Mẹ Hạ rũi tay lấy túi từ tay ba Hạ, ông ấy u oán không muốn nhưng cũng không thể không buông túi ra đưa cho Hạ thì. Hạ thì há miệng, đổ vào trong khoang miệng, bạch thuộc viên nhỏ bé lăn ủng ục vào trong miệng cô, không đến 5 giây đã ăn xong rồi. Hạ thì lao miệng, ném túi đi. Ba Hạ tức giận nhìn cô, chu sâm vội vàng nhìn xung quanh, nhân viên cửa hàng đang đi lấy hóa đơn, phía trước có tấm biển ngăn cách không ai nhìn thấy cảnh này. Ba Hạ và mẹ Hạ dưới sự dẫn đường của Chu Sâm và Hạ thì đã đi ăn khắp cả thành phố X, sau đó đi gặp mặt họ hàng thân thích nhà Chu Sâm. Mẹ Chu chọn ra một số ngày lành để mọi người cùng nhau chọn. Bà ấy vốn dĩ định chọn ngày sớm nhất, vào nửa năm sau, ba Hạ và mẹ Hạ cũng không có ý kiến. Lại nói đến chuyện làm tiệc rượu, hai người lít nhau, nói chỉ cần làm ở thành phố X là được, bạn bè của bọn họ không nhiều lắm, đến lúc đó mời mấy người họ hàng thân thiết đến uống rượu mừng là được. Nhưng sự thật là nhà ông ấy làm gì có người thân cơ chứ, đến lúc đó phải tìm mấy con dị thú đến giả mạo. Mẹ Chu vô cùng vui vẻ, tháng sau chính là thất tịch, theo tôi thì hay là đi đăng ký trước. Được được, lúc này Ba Hà cũng không có ý kiến, dù sao thì ông ấy cũng không có cách nào ngăn cản quyết định của Hạ thì. Mọi người đều vui mừng. Mẹ Chu lại tìm một công ty tổ chức lễ cưới cùng mẹ Hạ và Hạ thì lập kế hoạch. Ba Hà và mẹ Hạ ở đây gần một tháng rồi mới đi. Hồn lễ chỉ là thứ yếu ít nhất thì đối với Hạ thì là như vậy, gần đây tâm trạng của cô chủ yếu tập trung vào sự nghiệp tiểu thuyết của cô. Vốn dĩ cô bé Phô Mai kia muốn phát hành sách của cô, nhưng mà Phô Mai trốn mất tâm rồi, không thấy online. Hạ thì cảm động, sau khi mất trí nhớ vẫn tiếp tục lấp hố, trải qua sự nỗ lực không ngừng, cuối cùng cũng đã viết đến đoạn kết cục. Đến lúc này lại có không ít người tìm đến Hạ thì, nói muốn phát hành tiểu thuyết của cô. Mặc dù Hạ thì viết quá nhiều cảnh nóng. Không thể lấy được mã ISBN, nhưng bọn họ quyết định làm thành tập san còn bán cả ở hội chợ anime. Mã ISBN, mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách. Hả thì nghe thấy còn có cả một loại hoạt động mọi người cùng giao lưu tiểu thuyết hoàng văn, lập tức hương phấn, tôi cũng đi, tôi cũng đi. Người phụ trách vui vẻ nói, đại đại mà lại đồng ý đi sao? Vậy có thể bán sách ký tên không? Chuyện này có gì mà không thể? Hả thì thoải mái hào phóng mà nói, không thành vấn đề. Người phụ trách nói, vậy thì tốt quá thời gian diễn ra sự kiện là ngày 18 tháng sau, đại đại đến thành phố N trước một ngày đi tôi cũng đặt sẵn phòng khách sạn cho cô rồi. Trước đó một ngày, chính là ngày 17. Hả thì ngẫm nghĩ, ngày 17 à. Cũng được ngày đó tôi đi nhận giấy chứng nhận, lấy giấy xong có lẽ còn phải ăn uống nữa, nên sẽ đến muộn một chút. Người phụ trách thắc mắc lấy giấy chứng nhận gì? Hả thì giấy chứng nhận kết hôn. Người phụ trách suýt chút nữa thì bị tinh thần của Hạ thì làm cho cảm động đến chảy nước mắt. Hạ thì nói chuyện này với Chu Sâm, còn muốn anh và tiểu tiểu cùng đi với cô. Ngày 18 là Chủ nhật Chu Sâm cũng có thời gian rảnh rỗi. Ngày 17 Chu Sâm không đi làm, đi lấy giấy chứng nhận, đến lúc này thì không thể giấu được nữa, mọi người đều biết anh phải đi nhận giấy kết hôn rồi, cũng đã chọn ngày lành để làm đám cưới. Ai nấy đều sôi nổi cảm thán, Chu Tổng mà bao năm không ai công lực được vị này cũng thật là lợi hại, mới mấy tháng mà đã kết hôn luôn rồi. Chu Sâm không có cảm giác gì, cũng không làm bất kỳ chứng nhận gì trước hôn nhân, dù sao thì Hạ thì cũng không hứng thú với những chuyện đó. Ngày 17 thất tịch âm lịch Chu Sâm và hả thì đi nhận giấy chứng nhận kết hôn, cả nhà cùng nhau ăn cơm, khá là đơn giản. Dựa theo quan niệm của bọn họ, vẫn nên có một nghi thức chính thức đợi đến khi tổ chức hôn lễ mới có thể để mọi người chúc mừng. Chú anh đã rất tuyệt vọng trải qua sự kích thích sâu sắc của hạ thì tiểu tiểu và ba hạ, bây giờ hạ thì và chú sâm lại trói buộc vào nhau, cô ta từ bỏ phản kháng, chúc anh chị đầu bạc răng long. kha kha hoàn toàn không biết gì cả, vui sướng thảo luận với hạ thì chuyện đám cưới mấy tháng sau. Hạ thì mình đã lên thực đơn rồi, kha kha mình tin tưởng phẩm vị của cậu, chu anh, trong bữa tiệc hạ thì lại lấy nước uống thuốc mà mẹ hạ đưa cho cô, mọi người thắc mắc hỏi cô bèn nói để điều trị cơ thể. Mọi người đều biết mẹ Hạ là nhà nghiên cứu thực vật, vì vậy bọn họ cũng không hề nghi ngờ. Đến buổi chiều, Hạ thì và Chu Sâm tiểu tiểu cùng nhau lên tàu cao tốc đi đến thành phố N. Tiểu tiểu vẫn luôn không biết đại nhân của bọn họ viết sách gì, đến tận khi Hạ thì cùng các bạn trên mạng của mình tụ tập trong khách sạn lấy sách đã in xong cho Hạ thì xem. Tiểu tiểu cũng tò mò cầm lấy một quyển sách, Chu Sâm ngăn cản, đừng đọc, tại sao không được đọc. Trong lòng Tiểu Tiểu nổi lên tâm lý phản nghịch dù sao cũng chỉ là lời của Chu Sâm cậu ta mở quyển sách trong tay mình ra. Mấy trang đầu còn khá bình thường, vai chính là một cảnh sát giao thông, làm việc rất chăm chỉ và thật thà, hòa đồng với đồng nghiệp. Tiểu Tiểu lừa mắt nhìn Chu Sâm một cái, hừ cậu ta cảm thấy Chu Sâm đang ngăn cản cậu ta lấy lòng đại nhân. Bởi vì đối với dị thú thì thẻ căn cước giấy chứng nhận kết hôn và các loại giấy tờ khác đều không quan trọng cho nên Tiểu Tiểu cảm thấy bản thân vẫn còn có cơ hội. Tiểu tiểu cầm sách nghiên cứu, quyết tâm đọc xong sẽ đi thảo luận với đại nhân. Hả thì nói chuyện phiếm với các bạn trên mạng của mình, gặp mặt các đồng nghiệp khác của bọn họ nghe các cô ấy giới thiệu cho mình, gật đầu lia lia thỉnh thoảng lại thốt lên mấy từ chuyên ngành. Chu sâm ngồi bên cạnh cũng nghe không hiểu yên lặng dùng di động xem tài liệu. Đọc đến một nửa tiểu tiểu đột nhiên hét thảm một tiếng ngã hoạch xuống ghế. Đây đây đây đây là thế nào tiểu tiểu nói năng lộn xộn chỉ vào quyển sách trong tay mình. Các vị nữ giới ở đây nở nụ cười quỷ c Đại đại em trai chị bắt đầu đọc sách từ khi nào thế trời ạ, dọa đến cậu bé rồi. Hả thì cũng kinh ngạc cậu là cái gì. Tiểu tiểu méo miệng, không dám nói ra suy nghĩ trong lòng mình em thấy là là tại sao lại viết hay như vậy. Mọi người đều cười phá lên, đại đại em trai của cô thật là đáng yêu. Tiểu tiểu kinh hãi đặt sách về chỗ cũ, cậu ta thật sự không ngờ rằng đại nhân ở xã hội loài người lâu như vậy lại bị tư tưởng kỳ quái ăn mòn. Ngày hôm sau, Tiểu Tiểu và Chu Sâm giúp các cô gái mang sách và đồ đặc trưng bày lên vị trí hội chợ anime. Hai người cũng coi như là được mở rộng tầm mắt Chu Sâm còn ổn, Tiểu Tiểu ở trong núi lâu như vậy, cùng lắm là nhìn thấy một số khách du lịch, làm gì đã thấy cảnh như thế này, thế mà lại có con người hóa trang thành dị thú. Càng thần kỳ chính là vậy mà lại có rất nhiều người xếp hàng mua sách của Hạ thì Hạ thì ký tên cho từng người, thỉnh thoảng lại trêu chọc vài câu thu được rất nhiều thiệp, mọi người đều quan tâm đến sức khỏe của cô ấy. Hạ thì trò chuyện với độc giả, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lập tức phân tâm. Để đó không phải, không phải là cô bé Phô Mai mất tích đó sao? chương 49, sau khi rời khỏi thành phố ít một thời gian, Phô Mai vẫn luôn trong trạng thái tâm lý hoảng hốt, thậm chí đã đi khám bác sĩ tâm lý. Nhưng vẫn không có tác dụng lớn, bởi vì cô ấy chỉ cần nói ra việc mình gặp được quái vật thì sẽ bị kết luận là mắc bệnh tâm thần. Đến nỗi ngay cả tài khoản Internet, cô ấy cũng không dám online tắt hết tất cả các thông báo tin nhắn. Trạng thái này diễn ra rất lâu, mãi đến gần đây, Phô Mai mới bình tĩnh lại, dưới sự khuyên nhủ của bạn bè, một lần nữa tình yêu vô tận với tiểu thuyết lại bùng cháy lên. Chỉ dám đăng ký một A-Clone lên mạng, nhìn thấy thành phố N sắp tổ chức một buổi triển lãm anime, trong đó có bán một cuốn truyện tranh cô thích từ lâu, vì thế thu xếp hành lý chạy đến thành phố N. Xếp hàng đợi rất lâu, Phô Mai mới chen vào được hội trường, sau đó lại xếp hàng mua sách. Lúc đang đứng xếp hàng, Phô Mai bỗng nghe thấy có người gọi tên ID của mình, ngoảnh đầu vừa nhìn thấy, lập tức ôm ngực suýt chút nữa thì ngất xỉu. Trong nháy mắt mây che kín đỉnh đầu, sấm xét ầm ầm. Thật là đáng sợ. Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Không phải cô chưa bao giờ tham gia hội trợ triển lãm anime hay sao? Đáng sợ quá, đáng sợ quá, đáng sợ quá. Phô Mai run dày dơ chiếc túi của mình định che mặt định giả vờ như không nhìn thấy. Cô ấy cũng không muốn mua chuyện tranh nữa, nhanh chóng chạy trốn. Kết quả chưa chạy được vài bước đã có một tên mập mặt tốc độ vô cùng nhanh chạy lại đây, chắn trước mặt Phô Mai. Cô là Phô Mai đúng không? chị của tôi nói có chuyện muốn nói với cô, Phô Mai. Cô ấy ngó qua, Hạ thì còn đang cười, lập tức khiến cho cô ấy nhớ tới cảnh Hạ thì biến thân, nuốt sạch những con quái thú đó. Hai chân phô mai như nhũn ra, không thể chống cự bị tiểu tiểu dẫn đến trước quầy hàng. Mình sắp ký xong rồi, đợi một chút nhé. Hạ thì lại cười, các cô gái đứng trước quầy hàng cung chỉ cảm thấy phô mai là bạn của Hạ thì còn tiếp đón phô mai đi vào. Hơn 10 phút sau... Hạ thì đã ký tên xong hết, sách mang đến cũng đã bán sạch những bạn đọc không mua được đành phải tiếc nuối mà rời đi, trở về đợi đặt hàng. Hạ thì quay đầu nhìn lại, Phô Mai đang ngồi thu lưu một góc trên mặt đất dùng một tờ giấy kê dưới thân, hai tay ôm lấy đầu gối, vẻ mặt chán nản. Những cô gái khác nhìn thấy Phô Mai như vậy, đều thấy hơi kỳ lạ, an ủi cô ấy, bạn gái có phải cậu không cướp được sách không? Đừng lo, sau khi về thì mua bản tái bản lần hai đi. Phô Mai Hạ thì ngồi sổm xuống, tò mò đánh giá phô mai. Cô đột nhiên dí sát vào trái tim của phô mai liền giật thoát một cái, vẻ mặt như đưa đám đại đại, mình không biết tham gia hội trợ mình chỉ đến để mua sách. Mà vẫn còn chưa cướp được, bên kia đã thu sạp rồi. Cậu sợ thế làm gì? Hạ thì cong môi cười, mình cũng đâu có ăn thịt cậu. Những người khác nghe thấy đều phì cười, chỉ có vẻ mặt của phô mai vẫn cứ tội nghiệp như cũ. Có gì mà buồn cười chứ, nếu các cô biết cô ấy thật sự ăn thịt người còn có thể cười được nữa không? Hà thì kéo phô mai dậy, đi chúng ta cùng đi dạo một chút. Trong lòng phô mai không ngừng hối hận tại sao cô ấy không canh nghiện sách được cơ chứ? Hà thì kéo phô mai, nói mình đang bị mất trí nhớ nên có rất nhiều chuyện vẫn siết nhớ ra, sau đó mình đã xem lịch sử trò chuyện của hai chúng ta, mình phát hiện ra vốn dĩ cậu muốn xuất bản sách của mình. Vừa nãy Phô Mai cũng đã nhìn thấy sách cô bán là quyền nào, cô không ngờ Hạ thì mất trí nhớ rồi còn có thể lấp hố. Phô Mai thấy Hạ thì có vẻ như cũng không làm gì cô, nơm nớp lo sợ nói, đúng vậy nhưng sau khi mình trở về thì bị bệnh, sau đó cũng không có tâm trạng làm nữa thật ngại quá, mình cứ thế mà biến mất. Mình biết chắc chắn là cậu bị dọa sợ rồi. Hạ thì tỏ vẻ không sao cả, nhưng mà trước đó cậu cũng đã làm rất nhiều công tác quảng cáo trước khi xuất bản, phí tồn bị gián đoạn chẳng phải là cậu chịu sao. Cậu đưa số tài khoản đây mình chuyển tiền cho cậu, dù sao thì cũng là mình nhờ cậu làm. Phô mai đã sợ ngây người rồi, không ngờ hạ thì không những chẳng làm gì cô ấy, lúc trước khi ở thành phố ít hạ thì cũng không ăn thịt cô ấy, bây giờ lại còn muốn trả tiền cho cô ấy nữa. Phô mai nuốt nước miếng, không cần đâu, đều là tại mình nên mới như vậy còn thất hẹn với cậu nữa. Hả thì trầm ngâm trong chốc lát, vậy thì mỗi người một nửa đi, đừng từ chối nữa. Phô mai nào dám cãi lại hạ thì ngơ ngác gật đầu. Hả thịt đúng rồi, ngày hôm qua mình vừa đi nhận giấy chứng nhận xong, mấy tháng sau sẽ kết hôn, cậu có đến không? Mình gửi thiệp mời cho cậu, cô đọc lịch sử trò chuyện trước kia của mình và phô mai, quan hệ của hai người khá là thân thiết, nếu không phô mai cũng không đến thành phố X để thăm cô. Phô mai kết kết hôn á? Hà thịt đúng vậy, bạn trai mình cậu cũng đã gặp rồi, bây giờ chính là chồng của mình. Cô chỉ vào mình, vô cùng đắc ý mà nói, nói cách khác bây giờ mình đã là phụ nữ đã kết hôn rồi. Phô Mai, Phô Mai cảm thấy thế giới này thật huyền huyễn, vậy mà cũng có thể kết hôn sao? Nói thật lúc trước cô ấy chứng kiến thái độ của Hạ thì đối với Chu Sâm, cô ấy còn tưởng rằng sau khi mình đi rồi thì Chu Sâm chắc chắn sẽ bị ăn mất. Vừa nãy nhìn thấy Chu Sâm đứng ở trước quầy hàng còn cảm thấy vô cùng thần kỳ, bọn họ còn sắp kết hôn, vậy thì càng kỳ diệu hơn nữa. Người tên Chu Sâm này, rốt cục là vì điều gì mà lại kết hôn với Hạ thì... Mặc dù trước đây Phô Mai chơi khá thân với Hạ thì thậm chí phải nói là rất quý cô, nhưng hôm nay đã khác ngày xưa thế nên Phô Mai nghĩ nửa này chỉ nói qua loa, đến lúc đó nếu không có chuyện gì bận mình sẽ đến tham gia chúc hai cậu hạnh phúc dài lâu nhé. Hạ thì cười như không cười nhìn Phô Mai, đoán trước được cô ấy chắc chắn sẽ không đến. Dù sao thì mọi người cũng từng là bạn bè, mà bạn bè của Hạ thì thật đúng là không nhiều lắm, nên không muốn tiếp tục dọa cô ấy nữa, vậy được thôi mình quay về đây tạm biệt. Phô Mai nhẹ nhàng thở ra ừ ừ, tạm biệt. Sau khi Hạ thì quay lại, Chu Sâm đè thấp giọng hỏi cô em nói cái gì với cô ấy thế? Hạ thì trả lời, không có gì, em chỉ là truyền tiền cho cô ấy thôi, trước đây nhờ cô ấy xem xét bàn thảo, cô ấy có vẻ như sắp ngất xỉu đến nơi, nên em cũng không nói gì nhiều. Chu Sâm cũng nghĩ thầm như vậy, lúc trước cô gái ấy đã ngất xỉu mấy lần, lúc nãy anh còn tưởng là sẽ ngất luôn tại chỗ, không ngờ rằng có thể nhẫn nhịn được, có thể thấy tố chất tâm lý đã được củng cố. Hạ thì vơ vét một đống sách ở hội chợ triển lãm, để Tiều tiểu và Chu Sâm giúp cô dọn về khách sạn. Sau khi trở về, Hạ thì bèn ngồi trên giường, chăm chú lật từng quyền tận hưởng. Chu Sâm yên lặng sửa sang lại sách gọi điện cho truyền phát nhanh, chuẩn bị gửi phần lớn sách về trước. Chu Sâm cũng đã đọc sách của Hạ thì vài lần, bây giờ anh phát hiện ra những quyền sách này càng thêm lộ liễu từ tên sách đến bia sách đều có thể nhận ra. Thu dọn một hồi sau, Chu Sâm bỗng cảm thấy mắt mình có hơi đau còn cả những sách mà Hạ thì mua xung quanh đó cũng rất cay mắt. Anh không thể tưởng tượng được những người đó làm sao có thể thiết kế ra được những thứ này. Kiểu hội trợ triển lãm này, vậy mà còn chưa bị bế đi. Nhìn Hạ thì nằm trên giường hứng thú bừng bừng đọc sách Hoàng Văn, Chu Sâm không nhịn được lại tự xem xét lại bản thân mình khi xưa tại sao anh lại cho rằng Hạ thì văn thanh nho nhã, vì sao? Là do mắt mù sao? Chu Sâm nhìn lướt quá một quyển sách nữa, tên sách vô cùng khiêm tốn, còn viết cái gì mà mạc bá đạo tổng tài, nhú mày, rũi tay cầm lên xem. Sau khi lật được vài trang, Chu Sâm bỗng cảm thấy hơi quen quen. Lại lật vài tờ anh bèn nhớ ra tại sao lại thấy quen như vậy. Đây là một sự thật rất đau lòng, anh cảm thấy mình đã từng nghe thấy lời của nam chính nói với một nam chính khác trong chuyện thư miệng của Hạ Thì. chương 50 Trái tim Chu Sâm như chết lặng, mặc dù tên sách có chữ tổng tài bá đạo nhưng mà Hạ thì chắc chắn sẽ không cho anh nhập vai bá đạo tổng tài, đọc thì có vẻ như là chính cô nhập vai. Cũng có nghĩa là cô sắm vai nhân vật nam trong cặp đôi đó, vậy thì ngược lại anh chính là. Hạ thì đọc sách rất mê mẩn, lại bỗng nhiên nghe thấy Chu Sâm âm u nói em có thể đừng đọc mấy loại sách như này nữa được không, anh cảm thấy quan niệm của em đang đi lầm đường. Hạ thì đột nhiên bừng tỉnh, ngẳng đầu khó hiểu hỏi, lầm đường chỗ nào chứ? Cô lập tức phản ứng lại, Chu Sâm đã đọc tác phẩm của cô. Chu Sâm xấu hổ nói, nhân vật bị đảo ngược. Hạ thì cười tâu thẳng thắn nói, không có mà em thử đối chiếu rồi, anh có nghiêm túc đối chiếu chưa? Chu Sâm, là một con người rụt rè, lịch sự. Chu Sâm thật sự rất hẹn thùng đi sâu giải thích cho cô hiểu vì sao lại bị đảo lột. Vốn dĩ chuyện phản công này rất là mất mặt. Hạ thì hứng thú bừng bừng mà ngồi dậy kéo Chu Sâm ngã xuống giường, anh nhìn xem có chỗ nào bị đảo ngược. Chu Sâm cạn lời, bây giờ mới có 8 giờ. Hả thì hơi sừng sốt, 8 giờ thì không thể đọc sách sao? Em bảo anh chỉ cho em chỗ nào trong sách bị đảo lộn cơ mà. Chu Sâm, Hả thì A awesome, Sâm, anh đang nghĩ gì thế? Không nghĩ gì cả, Chu Sâm quay mặt đi, đã có chút đau đầu, anh không muốn đọc đây là ấn phẩm đổi chùy Không phải, không phải, đây là kiệt tác vĩ đại của nhân loại. Hả thì nhất quyết bắt Chu Sâm phải cùng cô đọc sách. Chua sâm thẳng thắn nhắm mắt lại, nhất quyết không nhìn. Hạ thì ngồi bên cạnh buồn bã nói, chắc chắn là do em đã cưng chiều anh quá mức đến nỗi bây giờ anh càng ngày càng lớn mật. Chua sâm, ngày hôm sau, ba người hạ thì lại ngồi tàu cao tấp quay về thành phố ích. Chuyển phát nhanh đã về đến nhà trước bọn họ, mẹ chua chưa bóc vỏ hộp ra, nhưng cũng đoán đây là một đống sách bà ấy còn cười khanh khách nói, hình như là sách tiểu hạ chăm chỉ học hành quá, đặc biệt tham gia hội sách về nhỉ. Không biết có mua sách chuẩn bị trước khi sinh không, ha ha ha. Từ khi Hà Thị và Chu Sâm đăng ký kết hôn xong mẹ Chu vô cùng phóng khoáng, lúc nào cũng nghĩ đến mình sắp lên trước bà nội cho nên ấy vô cùng đắc ý. Gần đây lúc đi ra ngoài chơi, nếu như có người hẹn bà ấy đi du lịch, bà ấy sẽ trả lời là không đi được tôi phải ở lại thành phố ích đợi trông cháu giúp con trai tôi, giống như đây là chuyện đã nắm chắc trong tay vậy. Hà Thịt không có ạ, mang thai còn phải chuẩn bị trước sao ạ? Mẹ chú khẳng định tất nhiên là cần rồi. Bà ấy liền phổ cập giáo dục. Hạ thì vừa nghe vừa nghĩ thầm trong lòng, loài người mang thai sao lại thảm như vậy chứ, nhưng mà tộc của cô tỷ lệ mang thai rất thấp quy luật tự nhiên là như thế cho nên Hạ thì cũng chỉ thấy thương cho loài người một xíu siêu mà thôi, cũng không để trong lòng. Chú xâm nhân cơ hội chuyển hết sách lên phòng để tránh bị người trong nhà nhìn thấy bên trong là những loại sách gì. Chú Sâm chuyển được hai chuyến, đang tiếp chuyến thứ hai thì ba chu bỗng đi xuống, dậy dỗ nói, đây là sách tiểu hạ mua phải không? Không tồi, đọc sách rất có ích, tiểu hạ đúng là ham học hỏi. chu Sâm, đọc sách rất có ích, ba ơi, ba quá ngây thơ rồi. Sau khi chu Sâm chuyển hết tất cả biểu kiện lên, nghĩ tới nghĩ lui, không thể xếp vào giá sách cũng không tiện nhờ người khác đành tìm một cái thùng xếp sách vào. Làm xong những chuyện này, chu Sâm thấy mẹ chu đã và hạ thì đã thảo luận đến tính huống khi sinh. Mẹ Chu vui mừng nhìn cô, không ngờ cô lại tích cực như vậy, mẹ chờ tin tức tốt của hai đứa. Hà thì cười hì hì nói, vâng ạ, nếu mang thai được thì con chắc chắn sẽ mang. Chu Sâm, Hà thì thốt ra những lời này, mẹ Chu đâu chỉ là nghĩ nhiều trần trờ nhìn thoáng qua Chu Sâm, vậy hay là mẹ dẫn A Sâm đi xét nghiệm một chút. Chu Sâm đứng trên cầu thang khóe miệng co giật mẹ à, ý của em ấy là cứ tùy duyên đi. Mẹ Chu, Hà phải không? Được rồi. Mẹ chú là người suy nghĩ nhiều chu Sâm cũng không có cách nào với bà ấy. Ngày hôm sau, chú Sâm đi đến công ty làm việc ngồi suy tư một lúc lâu trong văn phòng, bèn gọi liễu trợ lý đi vào. Liễu trợ lý thấy vẻ mặt của chú Sâm vô cùng nghiêm trọng, cũng không khỏi nghiêm túc lên, chăm chú lắng nghe. chu Sâm im lặng một lúc lâu, bỗng nói cậu đi mua cho tôi mấy quyền tiểu thuyết ngôn tình. Liễu trợ lý, dạ dạ, chú Sâm, hạ tiểu thư rảnh rỗi không có việc gì làm, muốn đọc truyền. Anh cảm thấy có thể là những nhân vật nam tính trong đó đều giống như nhau cho nên đã khiến Hạ thì đi lầm đường, quyết định mua những sách có hướng giới tính bình thường cho Hạ thì đọc xem có thể bè thẳng lại không. Nếu không sau này mỗi lần cô nói chuyện với anh có lẽ anh sẽ không kiềm chế được mà nghĩ đến những đoạn nhạy cảm trong đó. Liễu trợ lý suýt chút nữa thì nổi hết cả da gà lên cảm thấy ông chủ cũng khá là mờ ám rồi, đã nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi còn gọi là Hạ Tiểu Thư chơi loại tình thú này. Nhưng mà yêu cầu thì anh ta vẫn nhớ kỹ, vâng, còn có yêu cầu gì không ạ? Bạn gái tôi cũng rất thích đọc một số tiểu thuyết ngôn tình, bây giờ hình như đang rất thịnh hành thể loại nữ tôn, chính là loại nam nữ đảo lột. Chua sâm, chua sâm, không cần. Liễu trợ lý tiếp tục đề cử còn có một loại nữ chính là nữ cường. Chua sâm xoa xoa huyệt thái dương nói, cậu tìm cho tôi mấy thể loại lấy tuyến tình cảm làm chủ đạo, không cần chọn cái gì mà nữ tôn với nữ cường, cứ yêu đương bình thường là được. Hà! Khẩu vị bảo thủ như vậy sao? Liễu trợ lý gật đầu, đang muốn đi ra ngoài lại bị chu xâm gọi lại. Khoan đã, chu xâm bỗng nhiên nhớ ra trước đó khẩu vị của hạ thì chính là tác giả mê dương gì đó, mấy chuyện đó có phải là khẩu vị cũng nặng đô hơn, nếu không cô chắc chắn không thích đọc thì không đọc nữa. Cậu chu xâm dừng một chút chọn mấy loại nhiều xôi thịt một chút. Liễu trợ lý, liễu trợ lý ồ. Đối mặt với ánh mắt mặc dù đã cô che giấu nhưng vẫn lộ ra vẻ hóng hớt của liễu trợ lý, Chu Sâm cũng tỏ ra không cảm xúc. Đợi đến buổi chiều, liễu trợ lý hiệu suất cao quả nhiên đã ôm mấy quyển sách đến, trong tay còn cầm một cái iPad tiểu thuyết ngôn tình nhiều sôi thịt trên thị trường cũng không nhiều, bởi vì xuất bản có hạn chế cho nên tôi chỉ chọn mấy quyển, nhưng mà tôi đã hỏi bạn gái tôi, và có tải một số bản sách online xuống. Được cậu vất vả nhiều rồi. Chu Sâm nhìn theo liễu trợ lý đi ra ngoài, mới buông bàn phím ra, lật xem những quyển sách kia. Đệ tài đúng là rất bảo thủ nhưng mà khá nhiều sôi thịt, đặc biệt có một số quyển nữ chính còn là yêu quái, hẳn là hạ thì sẽ có cảm giác đồng cảm. Chu Sâm đọc lướt qua văn án của mấy cuốn này, bèn cảm thấy nếu hạ thì đọc mấy cuốn này thì suy nghĩ sẽ khác, vì vậy cũng cất hết vào trong túi. Buổi tối sau khi tan tầm, Chu Sâm làm như không có chuyện gì đưa túi cho hạ thì em thích đọc sách cho em mấy quyển này. Hà Thị nhận lấy túi, mở ra nhìn thoáng qua, nhưng thật ra cũng không nói gì về thể loại sách cảm ơn. Chu Sâm cũng ôm ấp hy vọng, lỡ như cô xem xong quan niệm được bẻ lại, vậy thì còn gì tốt hơn nữa. Hà Thịt đúng rồi, hôm nay bác gái nói muốn tìm mấy phù dâu. Chu Sâm, vậy em đi tìm Kha Kha với Chu anh đi, còn có bạn bè khác không? Anh thuận tay bán đứng luôn Chu anh, mà cũng chỉ có thể bán Chu anh Hạ thì buông một tay ra, có bạn bè cũng không nhớ rõ, phô mai có lẽ cũng không đến, hay là em tìm tôn tiểu thư. Chú xâm, hạ thì cười, em nói đùa thôi, cô ấy cũng thảm lắm rồi. chương 51, Chu anh giàu dĩ không vui chuẩn bị ra ngoài, chu tĩnh thư nhìn thấy bèn hỏi, à anh, con bị làm sao vậy, đi đâu đấy? chu anh, con đi thử váy chị dâu thử váy cưới, con cũng phải đi thử đồ phù dâu. chu tĩnh thư khó hiểu hỏi. Không phải người con thích nhất là chị dâu sao, làm vẻ mặt khó coi thế để làm gì? chu anh, cô ấy thật sự rất hoan uổng. Nếu ba biết được sự thật liệu ba con rất nước mắt không? chu Tĩnh Thư nhìn thấy vẻ mặt chu anh rất buồn bực bèn nói có phải là khó chịu ở đâu không? Nếu không thì con nói với chị dâu lần sau con thử lại con bé còn có thể so đo với con sao? chu anh đau đầu ngẫm nghĩ thôi con không muốn khiến cho chị dâu thêm phiền nữa, con cũng không khó chịu. Nói xong, chú anh xoay người đi ra ngoài. chu anh không tự giác mà đi chậm chậm bước chân lê dần, lúc này hạ thì và kha kha đã đến rồi, cô ấy vội vàng bước đến, ngại quá em bị kẹt xe. chu anh liếc mắt nhìn thoáng qua hạ thì trong lúc chờ cô còn đang cầm một quyển sách bia sách bị bàn tay che đi một chút ngoài bia chỉ lờ mờ thấy được nhưng mà chú anh liếc mắt một cái là đã nhận ra chị dâu chị cũng đọc cô ấy rất mỹ vì ạ Hạ thì nhìn tuyển sách do chú xâm đưa cho cô trả lời, đúng thế còn chưa đọc xong, chị cảm thấy cũng khá hay, em cũng đọc à. chu anh mạnh mẽ gật đầu, hào hứng nói, em đã đọc mấy lần rồi, vô cùng hấp dẫn, em rất thích nam chính, đúng là nam thần đích thực. Kha Kha tò mò, hấp dẫn như thế á, vậy mình cũng mua một cuốn. chu anh bắt đầu tóm tắt có chuyện một cách sinh động cho Kha Kha nghe, hàng ngày cô ta quá rảnh rỗi, thỉnh thoảng cũng đọc chuyện, đây vốn là sở thích của cô ta còn tiêu không ít tiền vào. Ngay cả khi hạ thì đứng từ quần áo ở bên cạnh, chu anh cũng hăng hái mà diễn tả tình cảm của mình, giống như tạm thời không còn sợ hãi hạ thì nữa. Cuối cùng chu anh còn hỏi, chị dâu, vậy chị thích nam chính hay là nam phụ? Hạ thì hơi mỉm cười, chị thích cả hai. Vui làm sao có thể thích cả hai được? chu anh làm nũng, chị xem nam chính tốt đẹp biết bao nhiêu, nhưng nam phụ cũng có rất nhiều người yêu mến, lúc trước còn có người yêu cầu tác giả đổi nam chính, may mắn là tác giả kiên trì được nam chính mới là sự lựa chọn tốt nhất. Hà thì đưa ra tỏ ý kiến đợi chị đọc xong đã còn mấy chương nữa chị đọc xong thì lên mạng tìm một số đoạn bị xóa nhé bản xuất bản bị chỉnh sửa một số cảnh sôi thịt chu anh còn nhắc nhở hả thịt chị biết rồi em mau đi thay quần áo đi chu anh le lưỡi chiêu cô nhanh chóng chạy đi thay bộ đồ phù dâu với kha kha Hà thì thử mấy bộ váy cưới, bảo Kha Kha chụp ảnh cho cô, sau đó gửi cho nhóm mẹ Chu và Chu Sâm xem trưng cầu ý kiến của bọn họ cuối cùng chọn một chiếc váy cưới hở sau lưng. Mình cũng thấy chiếc này rất đẹp, đặc biệt tôn lên dáng người của cậu. Kha Kha cảm thán, cậu nói xem cậu ăn nhiều như vậy, tại sao lại không béo chứ? Hà thì cười tùm tìm nói, bởi vì mình tiêu hóa tốt. Chú anh vừa run lên bần bật thì hạ thì đã quay đầu lại, buổi tối chúng ta cùng đi ăn cơm đi, không phải em nói quyền chuyện này còn có hệ liệt khác nữa sao? Vừa nghe thấy vậy, Chu anh lập tức phấn chấn trở lại, vâng. Sau khi ăn cơm xong, hả thì nhàn nhã đứng dậy, vậy chúng ta về nhà đi. Các cô vừa ăn vừa nói chuyện. Không biết từ lúc nào đã đến 10 giờ tối, chu anh vô cùng thỏa mãn vì đã đề cử xong xuôi, mà hạ thì sau khi cũng đã đọc xong chính văn cũng đang lên mạng tìm kiếm những đoạn bị xóa, tìm kiếm CP nam chính x nam phụ. Trải qua một buổi tối nói chuyện, chú anh bất ngờ cảm thấy hạ thì cũng không đáng sợ như những gì mình tưởng tượng, ít nhất là khi cô không ăn thịt người thì cô là một cô gái vô cùng bình thường, có đôi khi là do chú anh đang tự dọa chính mình tự tưởng tượng lời cô nói. Mọi người ra khỏi nhà hàng, chia thành ba hướng, chỗ này cũng không quá phồn hoa nên lúc này bên ngoài cũng không đông người. chu anh đi đến bên cạnh xe, đang muốn mở cửa, đột nhiên có một người đàn ông cao lớn xông đến, trong tay cầm một con dao chỉ vào chu anh, đưa chìa khóa xe đây. Cả ví tiền và di động nữa. Chu anh hoảng sợ còn liếc nhìn xung quanh kết quả là không có một ai, lúc trước chú xâm đề phòng nhà họ thẩm và hạ thì, sau khi xảy ra những chuyện kia anh cần gì phải sai người đi theo bảo vệ nữa. Người đàn ông thấy chu anh nhìn xung quanh, có vẻ như muốn kêu cứu, khuôn mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, chém một nhát về phía trước, muốn rằn mặt cô ta một chút. chu anh trợn chừng mắt, ánh mắt hoảng hốt, một cánh tay trắng nõn mảnh khảnh vươn ra, tóm lấy cổ tay của người đàn ông kia, nhẹ nhàng vặn một cái, con dao canh một phát rơi xuống mặt đất. Người đàn ông sừng sốt một chút cảm nhận được lực trên tay, nhìn cô gái xinh đẹp gầy gò đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, có chút không hiểu ra sao. Chú anh nhẹ nhàng thở vào, nhanh chóng trốn đến sau hạ thịt chị dâu, gã ta muốn đâm em. Chị nhìn thấy rồi, hạ thì cười tùm tìm nói, anh là kẻ cướp à. Người đàn ông dùng sức xuất tay ra, liên quan đách gì đến cô. Gã ta hung hăng quát lên, xoay người muốn chạy đi. Hạ thì bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi cô ấy, em cảm thấy nên xử lý như thế nào. Đưa đến sở cảnh sát, hay là trực tiếp nuốt luôn. Một cách thì có vẻ như đã quá dễ dàng cho gã ta rồi. Một cách khác thì hơi nặng quá Thật ra nộp cho sờ cảnh sát cũng được Chỉ cần chu anh nói một câu với chú Tĩnh Thư hoặc là chu Sâm Người này tất nhiên sẽ bị sự dậy dỗ thích đáng Nhưng mà bây giờ chu anh giống như bị bầu không khí cảm nhiễm hạ thì đứng ngay trước mặt cô ta Dường như cô ta có thể làm được tất cả mọi chuyện Không hiểu ra sao lại rất muốn làm chuyện uy phong một chút chu anh do dự một hồi Em, em có thể đánh cho anh ta một trận không? Hả thì ngạc nhiên nhìn chu anh, được Người đàn ông chưa đi được 20 m đã bị hạ thì đá cho một cái vào eo, bổ nhào về phía trước, ngã xuống mặt đất cầm bị xước chảy máu. Anh ta mắng chửi thua tục lập tức muốn bỏ dậy, lại bị hạ thì đạp xuống lưng. Cái chân kia nhìn thế nào cũng thấy không có chút sức mạnh, nhưng mà người đàn ông nọ lại cảm giác như mình đang bị một ngọn núi đè lên người cơ bản là không thể nhúc nhích được. chu anh từ thấp thỏm đến hương phấn, xông tới đánh giá một chút, sau đó dơ túi sách của mình lên nện xuống, còn dùng giày cao gót đá mấy cái. Một số người qua đường thấy tình cảnh như vậy, không hiểu còn tưởng là đang đánh cha nam, đều khe khẽ bàn tán, các cô gái trẻ tuổi khác còn vỗ tay vui mừng, đáng đánh. Người đàn ông ôm đầu nói, tôi không quen bọn họ. Cứu mạng, mau báo cảnh sát, chu anh thức phì cười, anh còn muốn báo cảnh sát nữa à? Đợi lát nữa tôi sẽ chịu theo ý anh, nhưng mà phải đánh xong rồi nói sau. Chú anh đánh cho gã ta một trận, sau đó mới gọi điện báo cảnh sát, người đàn ông nọ đã bị đánh thành đầu heo, không ngừng gào thét bào chính mình bị hành hung, cảnh sát khinh thường nhìn gã. Chú anh vẫn chưa hết hương phấn, ngoài sợ hãi ra còn hơi sủng bái hạ thì chỉ là cô ta cũng không nói gì, khuôn mặt nghẹn đỏ ửng trao tạm biệt hạ thì. Hạ thì chậm chậm lái xe về nhà chu sâm đang ngồi trong phòng, bật đèn đầu giường đọc sách thấy hạ thì trở về bèn thuận miệng hỏi ăn cơm đến tận giờ này à. Hà thì, hay, đúng vậy, tám chuyện tiểu thuyết với A anh một hồi lâu, cô ấy cũng đọc quyền tiểu thuyết mà anh đưa cho em. Sau đó bọn em còn gặp phải ăn cướp. Chú Sâm, con bé cũng đọc tiểu thuyết hả Chú Sâm cơ bản không hỏi nửa câu sau, gặp được hạ thì vậy, tên ăn cướp kia cũng xui xẻo Nhưng thật ra chuyện Hà thì thảo luận với chu anh về tiểu thuyết lại khiến cho anh cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ hạ thì đã u mê rồi. Hả thì nói, đúng vậy, chính là quyền cô ấy rất mỹ vị nọ, à anh rất thích nam chính, còn hỏi em thích nhân vật nào trong chuyện nữa? Cô hơi ngừng một chút, lại nói, thật ra em thích nam chính và nam phụ ở bên nhau hơn, nhưng mà em không nói cho cô ấy biết. Chu Sâm, lần sau em cũng không cần nói với anh. chương 52, đã lâu không thấy Lâm Đại Sư gọi điện cho Chu Sâm, nghe nói cháu sắp kết hôn rồi. Lâm Đại Sư là người duy nhất biết sự thật trong số ít những người biết chuyện của Hạ Thì và Chu Sâm, kể từ ngày đó trừ việc làm một số chuyện bên ngoài cho công ty ra ông ấy còn nghiên cứu về bản thể của Hạ Thì, nhưng mà chỉ cần nghĩ thôi cũng đoán ra được càng nghiên cứu càng thêm tuyệt vọng mà thôi. Bởi vậy, đối mặt với vấn đề của Lâm Đại Sư Chu Sâm nhất thời không còn lời gì để nói. Lâm Đại Sư khẽ than một tiếng, khổ cho cháu rồi. Chu Sâm tự dĩu cười cười, cười cháu nghĩ cháu cũng đã quen rồi. Con người rất dễ thích nghi, Chu Sâm cũng từng suy sụp, cũng từng nghĩ cách giải quyết, cuối cùng phát hiện ra chuyện này không thể xử lý quyền chủ động vốn dĩ, không nằm trong tay bọn họ, anh cũng chỉ có thể chấp nhận số mệnh Sau khi thả lòng tâm trạng, Chu Sâm trái lại không cảm thấy sợ hãi nữa. Đặc biệt là khi thấy Hạ thì đối xử với người thân của anh cũng không tệ, mà Chu Sâm cũng hiểu một số bản tính của Hạ thì. Đoán là dù sau này cô có hồi phục lại trí nhớ, chỉ cần người thân của Chu Sâm không tự tìm đường chết cũng sẽ không chịu nguy hiểm. Có lẽ cũng chỉ có một mình chu sâm bị ăn mất thôi nhỉ. Bây giờ hạ thì càng ngày càng cảm thấy hứng thú với mình, càng ngày càng rung túng, sau này phản phệ sẽ càng lớn. Lâm tiên sinh gọi đến à. Giọng nói của hạ thì tình lình vang lên sau lưng. Trong lúc chu sâm còn đang ngây người, bỗng nhiên bừng tỉnh, suýt chút nữa thì toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cũng không biết hạ thì đã đứng đây từ lúc nào, nghe được những gì, mặc dù âm lượng điện thoại không lớn, nhưng tai của hạ thì lại rất thính. Cũng may là bị dọa quen rồi, trái tim của chú Sâm cũng trở nên mạnh mẽ, tự giác bình thản, anh tư tốn nói, đúng vậy, chú ấy đang hỏi chuyện kết hôn. Hà thì tựa đầu vào vai chú Sâm, em cũng muốn nói chuyện với chú ấy. Hà thì muốn nói chuyện với Lâm Đại Sư, giữa bọn họ thực sự không thân thiết mấy. Lâm Đại Sư ở đầu bên kia cũng vô cùng sợ hãi, hạ hạ tiểu thư. Hà thì cười hì hì nói, chú Lâm đó ạ công việc của chú còn vất vả lắm không? Lâm Đại Sư có cảm giác như là hoàng hốt khi được quan tâm, cũng vậy cũng vậy. Hạ thì nói chuyện thấm thiết cháu và A Sâm đã đăng ký kết hôn rồi, sau này chúng ta đều là người một nhà, nếu như có chuyện gì không giải quyết được chú nhất định phải gọi điện cho bọn cháu, gọi cho A Sâm hay cháu đều được cháu sẽ giúp chú xử lý. Lâm Đại Sư, chú Sâm, Lâm Đại Sư, được. Hà thì hài lòng trả điện thoại lại cho chú Sâm. Dưới cái nhìn chăm chú của hạ thịt chu sâm nói với Lâm Đại Sư cứ như vậy đi, đến lúc đó chú nhớ đến tham gia lễ cưới của bọn cháu. Được, Lâm Đại Sư vội vàng cúp máy, lại nhìn hạ thịt dáng vẻ giống như không có chuyện gì xảy ra, hẳn là chưa nghe thấy gì. chu sâm cũng không muốn tiếp tục nói làng sang chuyện khác em muốn chụp ảnh cưới ở đâu. Nếu muốn đi nơi khác vậy đợi anh xử lý công việc trước, sắp xếp thời gian rồi đi. Hạ thịt chúng ta chụp hình ở Nam Sơn đi, chú sâm. Hả thì chụp hình người xong lại chụp hình thú, chu sâm, không phải, nhưng mà chắc không dễ tìm thợ chụp ảnh. Thật ra anh thì không có vấn đề, chuyện đáng sợ hơn anh cũng đã trải qua còn sợ chụp hình cưới trong hình dạng dị thú sao. Hả thì đô trên người chua sâm, vẫn là dáng vẻ lười biếng đó, không sao cả em tìm thợ chụp ảnh là dị thú đến chụp. Chua sâm nghĩ thầm trong lòng, là tìm hay là bắt về đây. Vấn đề này đã có lời giải đáp trong tuần sau. Khu du lịch Nam Sơn đẹp như tranh vẽ, nhiếp ảnh ra vác thiết bị to lớn, vẻ mặt muốn khóc nhưng không thể khóc không nhất thiết phải chọn nơi nguy hiểm như vậy để chụp hình chứ. Anh ta còn tiếc mạng lắm, là một tên dị thú trà trộn trong xã hội loài người, nhiếp ảnh là công việc của anh ta cũng là sở thích của anh ta. Rất ít dị thú kết hôn với nhân loại cho nên sau khi bị hạ thì bắt được yêu cầu chụp ảnh cưới cho cô, nhiếp ảnh ra cũng rất sừng sốt. Ngay từ đầu anh ta cảm thấy hạ thì có mùi rất ngon, còn muốn ăn thịt hạ thì đợi đến khi hạ thì đánh cho anh ta một trận rồi tha đi, anh ta chỉ có thể cảm giác được sự châu bò của hạ thì hiểu rõ nguyên tắc cơ bản của dị thú nên tất nhiên anh ta không dám phản kháng lại, nhưng mà anh ta không ngờ rằng con dị thú này và nửa kia của cô đều bị điên rồi, vậy mà lại muốn tới Nam Sơn chụp ảnh còn không trụ ở khu vực đã khai phá, mà là núi sâu rừng già chưa khai phá. Ở chỗ này, loài người tung tin đồn là có quái vật gì đó, những dị thú nghe xong đều hiểu rõ, chỉ là có một số tiền bối ở ẩn trong này mà thôi. Cho nên những dị thú bản địa cơ bản sẽ đi vòng qua Nam Sơn. Giống như tên nhiếp ảnh ra này, công ty tổ chức đi du lịch ở khu du lịch Nam Sơn anh ta sẽ báo ốm nghỉ để tránh tạo nên hiểu lầm. Hả thì an ủi anh ta, không sao đâu, mấy thứ trong đó đều do tôi nuôi dưỡng. Nhiếp ảnh ra còn chưa hiểu mấy câu này. Hạ thì bèn căn dặn tiểu tiểu, giúp nhiếp ảnh ra một chút. Tiểu tiểu linh hoạt cầm lấy thiết bị trong tay nhiếp ảnh ra, dùng cơ thể không ăn nhập gì với độ linh hoạt nhảy sang bên kia hàng rào an toàn. Hạ thì lại làm động tác mời, nhiếp ảnh ra đành phải chấp nhận số mệnh mà nhảy qua bên kia. Hạ thì còn mặc cả váy cưới, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác, đuôi váy rất dài, loay hoay một hồi, cuối cùng đành phải hậm hực nói với Chu Sâm, hay là anh ôm em đi qua đi. Vốn dĩ Chu sâm vẫn luôn hơi chống cự với nguyên hình của mình, lúc này vậy mà lại hơi chút vui mừng, cuối cùng cũng không bị đảo lột anh lại có chút vui vẻ ôm lấy Hạ thì nhảy qua. nhiếp ảnh ra không dám hỏi câu nói vừa nãy của Hạ thì là có ý gì, hơn nữa càng đi vào sâu càng không dám hỏi, bởi vì bọn họ chắc chắn đã đi sâu vào hơn gần nửa ngọn núi rồi, nhưng mà ngay cả một con sâu cũng không dám bén mảng đến làm phiền bọn họ càng đừng nói đến dị thú siêu cấp trong truyền thuyết. Chuyện này đối với một con dị thú bình thường như anh ta mà nói thì có hơi huyền nguyễn, cho dù có đoán ra được cũng không dám tin. nhiếp ảnh ra không kìm được mà đánh giá hạ thì rốt cuộc thì cô có địa vị gì? Hạ thì ra hiệu cho chu sâm dừng lại, nhìn hồ nước xanh vắt trước mặt trụ ở chỗ này vài tấm. Cô âm u uy hiếp nhiếp ảnh ra, thầy nhiếp ảnh, nếu như chụp không đẹp vậy thì anh cũng không cần ra ngoài nữa. nhiếp ảnh ra dùng mình một cái, lắp ráp xong tất cả thiết bị tiểu tiểu hỗ trợ cầm bản hát sáng. Hai, hai vị có thể đứng bên tảng đá, chụp một tấm thư thế nghiêng người ôm nhau nhếp ảnh ra miêu tả động tác cúi đầu bấm nút, sau đó phát hiện ra trong nháy mắt mình ấn nút ấy, trong hồ còn có cá nhảy vọt lên, trở thành một phần của bối cảnh. Không còn nghi ngờ gì nữa chuyện này không thể là sự trùng hợp nhưng mà đợi đến khi chụp ảnh xong, người ngoài nhìn vào cũng chỉ đoán là bọn họ dùng phong cách chụp hình đặc biệt nào đó, hoặc là photoshop vào. Sinh mạng đã bị hả thì uy hiếp, nhiếp ảnh ra không dám không phô bày hết thực lực, anh ta vắt hết óc sáng tạo, sau lại chuyển sang cảnh khác đi đến thảo nguyên. Đứng xa, nhiếp ảnh ra đã nhìn thấy có rất nhiều dị thú tất nhiên đều là loài ăn cỏ. nhiếp ảnh ra có hơi hoảng sợ bởi vì có rất nhiều loại anh ta còn tưởng rằng đã bị tuyệt trùng. nhiếp ảnh ra nơm nớp lo sợ nói, nên, nên lấy bối cảnh đẹp sạch một chút. Hả thì nhìn tiểu tiểu tiểu tiểu liền hóa thành nguyên hình, là một con dị thú tròn ú, giống một tiếng với đám dị thú ăn cỏ kia. Hằng năm cậu ta đều cai quản chỗ này, những dị thú đó ít nhiều cũng nghe lời cậu ta, lúc này đều răm rắp chạy về một hướng khác, rời khỏi tầm mắt của bọn họ. nhiếp ảnh ra nhìn thấy nguyên hình của tiểu tiểu, khuôn mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu. Tiểu tiểu cũng là mãnh thú, nhưng mà nhiếp ảnh ra cũng chưa từng gặp được con dị thú nào béo như vậy anh ta gần như không dám tin. Nhưng mà việc này cũng khiến cho nhiếp ảnh gia tin tưởng câu nói kia của Hạ Thị Hóa ra dị thú nơi này đều là do cô nuôi tinh thần của anh ta hơi hoảng hốt mình đang làm việc cho một nhân vật như thế nào chứ. Tiểu tiểu nhìn Hạ Thị và Chu sâm chụp ảnh, nhìn đến đỏ cả mắt bản thân chỉ có thể ở bên cạnh làm trợ lý, không khỏi oán giận nói cơ thể của anh ta cứng đờ, ánh mắt dại ra không bằng tôi, nếu như đổi lại là tôi kết hôn với chủ nhân, nhất định sẽ biểu hiện tốt hơn anh ta. nhiếp ảnh ra. Anh ta cũng không ngờ tiểu tiểu lại có ước mơ như vậy, cũng không biết lấy thực tin ở đâu ra. Một lúc sau hạ thì và chu sâm lại đổi thành nguyên hình chụp ảnh nhiếp ảnh ra không nhận ra nguyên hình của hạ thì lặp lại một số lời nói vừa nãy, được rồi, lại gần một chút rồi ánh mắt ngọt ngào hạnh phúc một chút. Hạ thì và chú sâm ngồi trên mặt cỏ chăm chú nhìn nhau. thợ chụp ảnh không nhịn được lo ngay ngay nói chuyện này hạ tiểu thư. Hạ thì ngước mắt nhìn sang, xảy ra chuyện gì? Nhếp ảnh ra lắp bắp tôi tôi tôi nói là ánh mắt ngọt ngào, ánh mắt của cô hình như không có cảm giác này anh ta nhìn thế nào cũng thấy giống như là Hạ thì đang muốn ăn cái gì đó, có phải là suy nghĩ của Hạ thì và anh ta không ăn nhập với nhau hay không? Hạ thì không vui nói, đâu có tôi nhìn A Sâm rất tình cảm mà. Chua Sâm, nhiếp ảnh ra, Hạ thì lại cảnh cáo lần nữa, anh chụp hình hẳn hoi cho tôi, phải thể hiện được tình cảm của tôi ra. Nhếp ảnh ra sắp phát khóc rồi, có lẽ Hạ thì thật sự nhìn một cách tình cảm nhưng mà anh ta thật sự không thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt to ấy. chương 53, ai dám nói Hạ thì không tình cảm, cô có thể nuốt một phát hết người đó, cô vẫn chưa đủ tình cảm sao? Cô cảm thấy tình cảm của mình sắp tràn ra ngoài rồi. Chu sâm thở dài một cái cũng không biết là tình cảm trong lời hạ thì có ngụ ý khác hay là đôi mắt cam vàng của cô ấy khiến cho người ta dễ cảm thấy hiểu lầm tóm lại dù là nhiếp ảnh ra hay là anh đều không thể nào nhận ra trong đôi mắt của hạ thì còn có cảm xúc khác ngoài sự hung thở. Nhiếp ảnh ra run dày nói, được được như vậy tiếp theo, xin đổi một tư thế khác chu tiên sinh chống trên người hạ tiểu thư. Nhếp ảnh ra quyết định vẫn nên chụp nhiều tấm ảnh góc nghiêng hoặc mặt chính diện của chú sâm thì tốt hơn, anh ta thật sự không thể chụp được tình cảm gì đó, hơn nữa dù photoshop cũng không làm được. Cũng không biết chú thiên sinh xui xẻo mấy đời, mới gặp phải hạ tiểu thư. Chụp ảnh được nửa ngày, hạ thì lại nảy lên một ý tưởng chụp kiểu nhân thú đi. nhiếp ảnh ra, không kiềm chế được mà hiểu sai. nhiếp ảnh ra, vậy đó chính là phong cách có chút năng động. Năng động. Hạ thì ngầm chu sâm trong miệng, nói từ trong kẽ răng, như vậy đã đủ năng động chưa? chu sâm, nhiếp ảnh ra, thay mấy bộ quần áo khác chụp cả ngày, Hạ thì mới tuyên bố xong. Mấy ngày nữa tôi sẽ đến chỗ anh chọn ảnh. Hạ thì nói với nhiếp ảnh ra, anh hiểu chứ? nhiếp ảnh ra vâng vâng dạ dạ, tôi nhất định sẽ nhanh chóng làm xong. Anh ta có thức đêm cũng phải rửa xong ảnh. Lúc rời khỏi, Hạ thì nói với tiểu tiểu, cậu cũng đã lâu không trở về, đi đếm một chút đi. Vâng. Tiểu tiểu nhìn thoáng qua nhiếp ảnh ra, có thêm anh ta không ạ? nhiếp ảnh ra, hả thì tạm thời không thêm, xem biểu hiện của anh ta đã. Chu sâm nhìn không cảnh quen thuộc này, trong lòng có đôi chút thông cảm với nhiếp ảnh ra. Tiểu tiểu gọi tất cả dị thú đến, chúng nó nằm dạp ở trên thảo nguyên, vô cùng đông đúc. nhiếp ảnh ra ngồi bệt xuống đất, những loại ăn cỏ phía trước còn đỡ, bây giờ có cả hung thú ăn thịt hai chân của anh ta đã sắp mềm như bún. Số lượng và cấp bậc này có thể nhiều hơn gấp mấy lần trong tiểu thuyết đô thị. nhiếp ảnh ra cũng là dị thú cao cấp có thể biến thành hình người, tất nhiên trong giới dị thú cũng thuộc hạng chung, anh ta còn tưởng rằng hạ thì là hung thú, bây giờ xem ra, hạ thì còn đáng sợ hơn, cô còn nuôi hung thú để ăn. Lúc này, nhiếp ảnh ra không còn suy nghĩ phản kháng nữa, ảnh thô cũng đã chụp xong rồi, không còn cách nào khác, anh ta quyết định cho dù có bỏ tiền thuê người ngoài, cũng phải tìm được bậc thầy chỉnh sửa hậu kỳ. Hạ thì quay lại thành phố ít lúc này còn khoảng 2-3 tháng nữa là đến đám cưới của hai bọn họ. Mấy ngày sau, Hạ thì bèn đưa chu anh cùng mình đi xem ảnh chụp. Chú anh có thể nhìn từ góc độ loài người, lại biết chuyện của cô, không thể thích hợp hơn được nữa. Hai con mắt của nhiếp ảnh ra đỏ bừng, sau khi nhìn thấy Hạ thì thì nơm nớp lo sợ mở hết ảnh trong máy tính ra cho Hạ thì xem. Chú anh đồng cảm nhìn nhiếp ảnh ra. Vừa nhìn đã biết người này biết thân phận của Hạ thì vẻ mặt giống y như cô ta trước đây, tràn ngập sự sợ hãi. Đúng thế, bây giờ chú anh đã thay đổi suy nghĩ về Hạ thì cô ta phát hiện ra Hạ thì cơ bản sẽ không ăn thịt mình, hơn nữa trừ gương mặt của dị thú thì cũng rất có sức hấp dẫn với người cùng giới. Bình thường cũng thích làm những điều mà các cô gái loài người hay làm cũng sẽ đọc tiểu thuyết. Thật ra cũng không cần phải sợ như vậy. Cô ta còn hiểu một điều là dị thú khác với loài người, không nhất định phải cùng loài mới có thể ở bên nhau. Dù sao anh họ cũng không hoàn toàn là loài người, ở bên hạ thì không phải rất xứng đôi sao. Khuyết điểm duy nhất chính là từ đầu anh họ ở bên hạ thì vì ý đồ khác cũng không biết sau đó hạ thì hồi phục trí nhớ liệu có tính toán không. Chu anh trộm nhìn hạ thì vài lần, không biết vì sao cô ta lại cảm thấy hạ thì sẽ không để ý chút chuyện còn con này. chu anh hỏi, anh họ không đi xem ảnh chụp với chị ạ Anh ấy phải đi làm, không phải đã nói chuyện gì cũng để chị làm chủ sao. Hả thì cũng không ngại mình làm chủ những chuyện như này, dù sao thì cô ấy vẫn luôn như vậy. Hả thì xem qua ảnh chụp mà nhiếp ảnh ra đưa cho mình, những tấm ảnh này đã qua sàng lọc tất cả đều đã chỉnh sửa xong. Nửa phần trước là vậy, phần sau ảnh chụp nguyên hình của Hả thì và Chu Sâm, nhiếp ảnh ra cũng không thể nhờ người khác đều do anh ta tự mình chỉnh sửa cho nên hai mắt cũng đã sưng đỏ, không hoàn toàn là sau khi gặp phải Hả thì mới đỏ như vậy. Chú anh nhìn thấy ảnh chụp hạ thì và chú sâm đứng bên bờ hồ, đằng sau là bầy cá bay nhảy qua, bức ảnh này thật là đẹp quá, mấy con cá này là thật sao? nhiếp ảnh ra gật đầu. chu anh kéo cánh tay của hạ thì chị dâu à, sau này nếu em chụp ảnh cưới, chị cũng làm cho em một cảnh như này nhé, em còn muốn một số động vật khác không giữ một chút. Hả thì cười trêu chọc vậy em chụp hình với chị đi. chu anh! Hạ thì lướt nhìn nhiếp ảnh ra, được được vậy thì chắc chắn phải giữ anh ta lại rồi, sau này em cũng tìm anh ta chụp cho đi. nhiếp ảnh ra, tin tốt là đã giữ được mạng sống rồi, tin xấu là anh ta vốn định nếu may mắn vượt qua kiếp nạn thì lập tức dọn nhà, bây giờ xem ra không thể chuyển được rồi. Không kể mấy chuyện đó, nhiếp ảnh ra còn rất biết ơn chu anh, trong lúc Hạ thì đi vệ sinh, nói với chu anh cảm ơn cô. Chú anh, không cần khách sáo, thật ra chị dâu của tôi cũng không đáng sợ lắm đâu, tính cách của chị ấy cũng khá tốt. Ban đầu tôi cũng giống như anh vậy, rất sợ chị ấy, sau này tôi mới hiểu ra, thật ra chị ấy cũng rất dễ thương, chỉ cần anh cố gắng hiểu chị ấy. nhiếp ảnh ra cái quỷ gì vậy, cô gái này có phải đang tin tà giáo không đấy? Hả thì cầm một thùng album, khung ảnh về nhà. Vừa vào của đã nhìn thấy chu sâm, mẹ chu đều ở nhà có một ông cụ hơi lạ đang ngồi trên sofa, ban đầu hạ thì còn tưởng là ba chu cẩn thận người một chút hóa ra là một người lạ. chu sâm nhìn hạ thì bằng ánh mắt bất đắc dĩ, hạ thì nhất thời không hiểu chuyện gì, chào hỏi nói con về rồi ạ. Mẹ chu lập tức bước đến, sao lại tự xách đồ nặng về nhà thế chứ, để lái xe xách hộ không phải là được rồi sao? Không sao ạ cũng không nặng nhọc gì. Hả thì đưa thùng giấy cho chú Sâm đang giơ tay nhận lấy tò mò nhìn người lạ mặt kia. Mẹ chú vui mừng giới thiệu với hạ thì, đây là Vương Tiên Sinh, là cao nhân mà cô của A Sâm giới thiệu đến. Vương Tiên Sinh đây là con dâu tôi, Hả thì cao nhân ạ. Mẹ Chu nhỏ giọng giải thích cho Hạ thì nghe, là người giúp người ta cầu con, nhưng mà không giống như những thuật sĩ giang hồ khác, dù sao thì nhà họ Chu cũng từng hợp tác với một số đại sư, lại còn có huyết thống dị thú, cô họ của Chu Sâm cũng từng thử rồi, người ta đúng là có phép thuật, từng trợ giúp một số cặp vợ chồng. Hạ thì giờ khóc giờ cười, không phải nói là thuận theo tự nhiên sao. Mẹ Chu ngượng ngùng, vương tiên sinh sắp rời khỏi thành phố X rồi. Sau này chưa chắc đã có cơ hội, dù sao thì cũng chỉ xem thử trước cũng không phải là làm con mang thai ngay còn chưa làm đám cưới mà. Bà ấy chỉ ngứa ngáy trong lòng, biết trước con dâu sẽ đẻ mấy đứa, là trai hay gái cũng tốt mà. Vị cao nhân xưng là vương tiên có vẻ sinh tiên phong đạo cốt nhìn lứt qua một cái, nhàn nhạt nói, không sai, con dâu của bà có duyên con cháu. Hạ thì nhìn chú sâm, khẽ cười một chút hiểu tại sao chu sâm lại có biểu cảm khó có thể miêu tả được. Thật sao? Nói một trùng tộc có tỷ lệ sinh sản thấp nhất có duyên con cháu sao? chương 54, cũng không biết là Vương Tiên Sinh có bản lĩnh thật hay là giả vờ, nhưng chỉ bằng việc ông ta nói hạ thì có duyên con cháu, hơn nữa cũng không phát hiện ra điểm khác thường của hạ thì có thể kết luận, dù có bản lĩnh cũng không cao tâm gì, loại người như vậy hạ thì gặp nhiều rồi, cơ bản là không thèm quan tâm. Mẹ Chu vừa nghe Vương Tiên Sinh nói hạ thì có duyên con cháu, cười vui vẻ, xoay mắt một cái lại căng thẳng hỏi có duyên đến mức nào ạ? Vương tiên sinh sững sờ, khu có thể nói là vô cùng có duyên. Mẹ chu ôi ôi, làm sao lại như thế được sinh nhiều quá sẽ hại sức khỏ, vương tiên sinh có cách nào giảm bớt đi được không? Vương tiên sinh, vương tiên sinh lần đầu tiên gặp phải yêu cầu như thế này, suy nghĩ nửa ngày mới trả lời, nếu như tôi làm phép nghịch truyền thì cũng có thể, nhưng mà không nắm chắc. Hả thì hơi cười nhìn ông ta, đây là mô típ trước khi lừa tiền đây mà. Mẹ chú hiểu được ý trong lời nói, nhưng mà làm ăn chính là như vậy, bà cũng không để ý, nếu như ngài cần giúp đỡ gì thì cứ nói ra tôi sẽ cố gắng hết sức ủng hộ ngài nghiên cứu cách nghịch truyền. À đúng rồi tôi ủng hộ nhiều một chút vậy có thể tính chính xác đến số thai hay không? Vương tiên sinh, mẹ chu nhìn hả thì tiểu thì muốn sinh mấy đứa. hạ thì trêu chọc nói, thật ra con có thể sinh hết cũng được nhưng mà sợ là A xâm không muốn thôi ạ. Chú xâm. Mẹ Chu hiểu sai ý, vội nói, vậy chắc chắn là Chu Sâm thương xót con rồi, nó với ba nó giống y như nhau, ngoài miệng thì không nói, nhưng thật ra lại rất quan tâm bà xã. Hà thì mỉm cười gật đầu, Chu Sâm đã bắt đầu run dày, một đám nhóc hạ thì thu nhỏ cái thế giới này còn tươi đẹp được sao? Vương tiên sinh cảm thấy mình đã rơi vào thế bị động, chỉ là ông ta có nhiều kinh nghiệm co kè với đám nhà giàu rồi, nghiêm túc nói, phép cái duyên này chính là chuyện mịch thiên, phép nghịch chuyển càng là việc mịch thiên trong mịch thiên, không phải muốn làm là làm được huống chi là bà còn yêu cầu đến trình độ chính xác, tôi ngàn vạn lần không dám đảm bảo. Mẹ chua tiếc núi, như vậy à vậy thì ngài cố hết sức là được. Vương tiên sinh lại nói, tôi cần ngày tháng năm sinh bát tự, và máu của hạ tiểu thư đây cẩn thận tính toán lại một lượt rồi tính ra cách tốt nhất. Ngày tháng năm sinh bắt tự thật ra cũng không sao cả, nhưng mà càng là dị thú mạnh mẽ, máu càng ẩn chứa nhiều sức mạnh ai dám đưa máu của mình cho kẻ lừa đảo chứ. Vô tình mạo phạm cũng là mạo phạm, huống gì người này không có lòng tốt. Nếu như vương tiên sinh không nói ra những lời này, hạ thì có lẽ sẽ buông tha cho ông ta, giao cho chua xâm xử lý. Nhưng mà ông ta vừa nói như thế, hạ thì bỗng không vui, hừ hừ, được thôi. Chu sâm nhìn thấy hạ thì tỏ vẻ thực sự muốn đi lấy máu tất nhiên sẽ không tin, nhìn theo sau bèn thấy, hạ thì đã lấy đâu ra vài giọt máu, cũng không biết có phải là của cô ấy hay không, chu sâm thực sự không tin cô ấy sẽ lấy máu của mình. Vị vương tiên sinh là làm trò ra vẻ nghiên cứu rất lâu cuối cùng tuyên bố ông ta cần phải tiến hành hoạt động mê tín rồi. Ba chu cảm thấy vô cùng khó hiểu chuyện sinh con đẻ cái này mà cũng cần tìm người làm phép à. Cũng không phải là đã nhiều năm vẫn chưa mang thai, ông không hiểu nổi logic của mẹ chú, càng không hiểu nổi tại sao lần này chu xâm lại để mặc mẹ anh làm vậy. Vương tiên sinh muốn ở riêng một phòng với hạ thì còn nhấn mạnh rằng, hi vọng mọi người tin tưởng tôi, không được tùy tí mở cửa, nếu không sẽ làm phiền đến tôi. Chú xâm thương hại nhìn ông ta một cái, tiểu tiểu thắc mắc hỏi ông dễ phân tâm vậy sao? Còn bị xung quanh quấy nhiễu nữa? Không giống như trên tivi chiếu sao? Lúc làm phép dễ dàng bị làm phiền còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Vương tiên sinh, vương tiên sinh liếc nhìn mẹ chu một cái, nói với tiểu tiểu thằng bé này thật không hiểu chuyện, đây không phải là chuyện có chú tâm hay không? Tiểu tiểu hậm hực nói, vâng vâng vâng, tôi không hiểu. Ánh mắt của cậu ta và chú sâm nhìn kẻ lừa đảo này đã gần giống như là nhìn một người chết. chu sâm thậm chí đã bắt đầu cảnh báo mẹ chu trước con nghe nói có mấy tên lừa đảo, đang lừa được một nửa là sẽ treo qua cửa sổ trốn mất. Mẹ chú nhất quyết không tin vị này là kẻ lừa đảo, hơn nữa bà ấy cũng đâu có ngốc, bà muốn thấy có hiệu quả, có hiệu quả rồi mới đưa tiền không phải sao? Trong phòng, vương tiên sinh, lại đây cô ngồi khoanh chân xuống đi. hả thì ngồi trên một tấm thảm, ngẳng đầu nói, đại sư ông muốn làm phép như thế nào? Cô chỉ cần nín thở ngưng khí là được làm thế nào không phải lúc nãy ở ngoài tôi đã giải thích rồi sao tôi sẽ lập trận pháp, sau đó dẫn linh khí vào để làm phép. Vương tiên sinh nghiêm túc nói mấy đạo lý rắm chó không kêu của mình, sau đó bắt đầu bố trí trận pháp của mình. Hả thì ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, vương tiên sinh khom lưng vẽ trận, bỗng nhận ra có một tấm bùa của mình đột nhiên tự bốc cháy, hơi sừng sốt một chút, bèn nhanh chóng đưa tay làm một tư thế, giống như đốm lửa kia là do ông ta cố ý tạo ra vậy. Có thể trở thành một kẻ lừa đảo thành công, quả nhiên là cần có sự can đảm và thận trọng. Hả thì nhìn thấy suýt phi cười, lại lười biếng chiêu chọc tiếp nhân lúc Vương Tiên Sinh quay lưng lại, xoa xoa tay, vạn cổ một chút hai tay chống đất chuẩn bị hiện nguyên hình nuốt chừng Vương Tiên Sinh. Vương Tiên Sinh đang suy nghĩ xem tại sao tấm bùa kia tự dưng lại bốc cháy, chẳng lẽ là tụ linh trận do mình khổ luyện thật sự có hiệu quả. Nhưng mà tại sao lại tạo thành hiệu quả như vậy nhỉ đợi lát xem có thứ gì tự cháy nữa không? Nếu có thì cùng lắm là không làm vụ làm ăn này nữa. Đang suy nghĩ, vương tiên sinh bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động lạ quay đầu nhìn lại, hạ tiểu thư vậy mà đã ngất xỉu. Hà, vương tiên sinh hoảng sợ tại sao cô lại ngất xỉu. Vương tiên sinh thật ra không có lòng dũng cảm nhảy cửa sổ, ông ta nhanh chóng mở cửa ra, trận pháp của tôi còn chưa bố trí xong, hạ tiểu thư đã đột nhiên ngất xỉu, mau đưa đến bệnh viện xem thử có phải là đã mắc bệnh cấp tính gì không. Vẻ mặt chu sâm lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm vào vương tiên sinh. Vương tiên sinh cũng bị ánh mắt của chu sâm dọa sợ lùi về sau một bước, giọng điệu cũng yếu ớt hơn, tôi thật sự còn chưa bố trí xong, chúng tôi mới đi vào chưa đến 10 phút. Vẻ mặt của tiểu tiểu cũng không thể tin được dùng cơ thể khổng lồ chạy vọt vào trong căn phòng, thế mà thật sự nhìn thấy hạ thì nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, nhanh chóng xoay người lại ngăn cản những người khác, không sao cả chị gái tôi tái phát bệnh cũ, bây giờ không thể đụng vào chị ấy. Chú sâm hơi sừng sốt, ngay sau đó kịp thời phản ứng lại, đúng vậy, chúng ta cứ từ từ đã. Ba chú và mẹ chu ngây ngẩn tại sao bọn họ chưa từng nghe nói tiểu hạ còn bị bệnh cũ này nhỉ, mẹ chu truy hỏi có phải là thiếu máu hay không. Mẹ thấy tiểu hạ trắng như vậy cũng giống như là thiếu máu, vậy thì nên bồi bổ một chút. Vâng vâng, không sao con và tiểu tiểu chăm sóc cô ấy là được làm phép sau đi. chu xâm liếc nhìn Vương Thiên Sinh một cái thấy ông ta cũng rất mờ mịt chắc hẳn không liên quan gì đến ông ta nhưng mà vẫn bảo ba anh âm thầm coi chừng. Tiểu Tiểu nghĩ mà thấy sợ, may mắn là cậu ta đến đây trước, nếu như là những người khác chạy đến động vào hạ thì, hậu quả không dám tưởng tưởng. Mặc dù không biết vì sao hạ thì lại ngất xỉu, nhưng mà chỉ cần không phải là sắp chết không còn chút sức lực nào, nếu không bất kỳ ai tiếp cận cô trong lúc hôn mê đều sẽ bị tấn công theo bản năng. 20 phút sau hạ thì mới từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Tiểu Tiểu và Chu Sâm ngồi xa xa canh giữ, buồn bực nói, xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu tiểu quan sát cô một lúc lo lắng nói, đại nhân, vừa nãy ngài bị ngất xỉu, trong lúc tên lừa đảo kia làm phép có phải là ngài đã đưa tinh huyết cho ông ta hay không, người này nhìn có vẻ như cũng biết bày trận hình như còn nhập môn rồi. Nói không chừng là do trình độ của người này không ra sao, nhưng có pháp khí lợi hại thì sao? Si, hả thì nói tôi cho ông ta vài giọt máu gà có thể làm gì được tôi chứ? Vậy tại sao em bỗng nhiên lại ngất xỉu? Trong lòng Chu Sâm vô cùng thấp thỏm, chẳng lẽ đây là điểm báo sắp hồi phục trí nhớ? chương 55, Hạ thì cảm thấy rất khó hiểu, với thể chất của cô thì sao có thể vô duyên vô cớ bị bệnh được chứ, chuyện này cơ bản không hợp lý. Hạ thì cảm giác một lúc lâu cũng không nhận ra có chỗ nào bị thương, nhưng đột nhiên bị ngất lại có thể không phải là chuyện nhỏ. Cô gọi điện thoại cho mẹ Hạ, nhưng không ở bên cạnh thì mẹ Hạ cũng không có cách nào chẩn đoán bệnh được. Trong giới dị thú làm gì có bác sĩ, chỉ nói riêng về thân thể, bọn họ cũng không có nhiều khuyết điểm như con người cùng lắm là tàn tật và giả yếu. Nếu đợi mẹ Hạ đến thì còn phải mất một khoảng thời gian nữa, Hạ thì quyết định đi bệnh viện trước khám xem sao. Chu Sâm và Tiểu Tiểu đưa Hạ thì đến bệnh viện, bác sĩ thư của nhà Chu Sâm làm kiểm tra cho Hạ thì chẩn đoán sơ bộ cũng không thấy gì nên bắt cô phải làm siêu âm màu toàn thân. Sau khi có kết quả siêu âm màu, bác sĩ nhìn tấm phim, vẻ mặt nghiêm túc nói, hạ tiểu thư ở bụng của cô có một dị vật. Tiểu tiểu vừa nghe là phần bụng thì sợ hãi nói, chẳng lẽ là mang thai sao? Bác sĩ, làm sao có thể chứ, dị vật này hình tròn, cô có từng phẫu thuật hay từng nuốt phải thứ gì không? Dị vật này có đường kính khoảng 15cm, cao 20cm. Cái này không giống một khối u lắm. Làm gì có dị thú nào có u, Hạ thì nghe xong cũng cạn lời, tôi từng từng phẫu thuật, cũng chưa từng nuốt thứ gì. Lấy mức độ sắc bén của dao phẫu thuật của con người, vẫn chưa đủ để mổ một dao cho cô. Cô lại càng không thể nuốt thứ gì đó có đường kính 15cm. Bác sĩ khó tưởng tưởng, có thể là cái gì chứ? Đợi đã ánh mắt Hạ thì đột nhiên sáng lên nhưng đột nhiên lại yên lặng, nhìn Chu Sâm nói tổ tiên của nhà anh, đẻ trứng Hạ. Chu Sâm cũng khiếp sợ nhìn Hạ thì, tiểu tiểu Bác sĩ, sau khi đuổi vị bác sĩ mù mờ không hiểu chuyện gì đi, Hạ thì dùng luôn số điện thoại phòng làm việc của anh ta gọi cho mẹ hả Mẹ con vừa làm kiểm tra xong, bác sĩ nói ở phần bụng của con có một dị vật hình kính 15cm cao 20cm. Hạ thì dừng lại một chút rồi nói tiếp tổ tiên nhà chu sâm đẻ trứng. Mẹ hả sao, con mang thai hả cũng có tiếng của ba Hạ truyền tới từ bên kia cái gì. Con mang thai sao, không thể nào. Chuyện sinh sản của nhà bọn họ khó khăn như thế, trước đây lúc ông ở thời kỳ động dục, ở độ tuổi sinh sản tốt nhất cũng phải lan qua lăn lại với mẹ hạ một thời gian dài mới có được hạ thì. Hạ thì và chu sâm chỉ vừa mới quen bao lâu, làm sao có thể mang thai được chứ? Hiệu suất này không phải quá cao hay sao, ba hạ tỏ vẻ rất ghen tị. Mẹ hạ thì thảo nói, thảo nào lại ngất xỉu trong đống thảo dược mẹ đưa cho con có thành phần không thích hợp cho người mang thai. Xem ra là khác nhau rồi. May mà cơ thể con khỏe mạnh uống lâu như vậy mà cũng chỉ mới ngất xỉu thôi. Hả thì, chua sâm, chua sâm nghe thấy suy đoán này thì thấy thật không thể tưởng tượng được hả thì vậy mà lại mang thai anh chưa từng nghĩ đến một chuyện này, tâm trạng bây giờ của anh rất phức tạp, không biết nên nói gì. Một lát sau chua sâm chỉ nói, vậy nên không lâu sau em sẽ sinh ra một quả trứng hả. Gen của hai loại dị thú hỗn huyết chắc chắn sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, chỉ là không biết lần này lại ảnh hưởng đến cách thức sinh sản, hả thì sinh sản bằng bào thai, tổ tiên của chua sâm thì đẻ trứng, hỗn huyết đã phản tổ về phía chua sâm, đưa bé biến thành để trứng, cũng khó trách hạ thì không cảm giác được gì, mấy thế hệ trước của cô đâu có kinh nghiệm để trứng. Chắc vậy, hả thì buồn bực nói, em cũng không biết sau bao lâu, lại cần phải ấp bao lâu. Dù sao cũng là hai trùng tộc tạp sao, hả thì cũng là hỗn huyết, lại lai like thêm lần nữa, quá trình mang thai kéo dài bao lâu cũng không biết, có thể là 3 tháng, cũng có khả năng là 3 năm. Chu Sâm khó khăn nói, làm sao để ấp, em không biết, đến lúc đó vào trong núi bắt dị thú chim hỏi một chút. Hả thì cũng rất phiền não, cô hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý để làm mẹ, bất kể là từ phương diện nào cũng đều không có sự chuẩn bị. Cùng lắm thì bắt loài dị thú khác đến ấp trứng giúp. Hoặc sử dụng công nghệ cao của con người làm một cái hộ ấp trứng Chỉ có tiểu tiểu lạnh run, sau khi chủ nhân nhỏ ra đời chắc chắn sẽ cần ăn uống, cậu ta sẽ không phải đứng mũi chịu xào chứ. Vợ chồng hai người đều về nhà với gương mặt mờ mịt. Bà Chu, mẹ Chu và Vương thiên Sinh đều đang ngồi trong nhà, đầu Vương Tiên Sinh đổ đầy mồ hôi, ông ta phát hiện không thể thoát thân được chỉ sợ sẽ gãy ở đây. Mặc dù không liên quan gì đến ông ta, nhưng lỡ gia đình này muốn giận chó đánh mèo thì biết phải làm sao đây. Lúc Hạ thì ngất xỉu chỉ có một mình ông ta trong phòng, ai biết Hạ thì bị bệnh gì, tốt nhất không phải là vấn đề gì lớn. Mẹ Chu thấy bọn họ đã từ bệnh viện về, nghênh đón hỏi, chuyện này là sao? Hà thì không có chuyện gì chứ? Hạ thì do dự nhìn mẹ Chu, chậm rãi nói, có vẻ như là mang thai. Một câu khiến người ta kinh ngạc, vẻ mặt mẹ Chu biến từ lo lắng đến mừng như điên chỉ trong 3 giây, Ba Chu cũng rất vui vẻ đứng lên, mang thai sao? Gương mặt vương tiên sinh ngơ ngác, sau đó phản ứng lại, vội vàng nói tôi đã nói hạ tiểu thư có duyên con cái mà. Mẹ chu càng thêm tin tưởng sâu sắc vương tiên sinh, vâng, vâng, ông vừa nói thì cũng vừa chứng minh được. Vương tiên sinh làm ra vẻ thương dân trách trời, xem ra hạ tiểu thư không mang phàm thai trước khi tôi làm phép đã có phản ứng rồi, nếu không tôi mà làm phép chẳng phải sẽ. Mẹ chu được nhắc nhở xong, khuôn mặt sợ hãi, đúng vậy thiếu chút nữa đã hại hạ thì rồi. Bà cũng chỉ là có lòng tốt. Vương tiên sinh an ủi khuyên nhủ nói. Hạ thì tức giận nói, tôi mang thai là bản lĩnh của chú sâm, có liên quan gì đến ông Hạ? Mọi người, chủng tộc bên nội của Hạ thì đều rất khó sinh sản nhưng cô lại có bầu rất nhanh, không liên quan đến cô thì tất nhiên đó là bản lĩnh của chú sâm. Hạ thì nói không sai, nhưng người khác nghe thấy hơi kỳ lạ. Mẹ chu ngượng ngùng cười, ha ha chủ yếu là do chu sâm, nhưng vương tiên sinh đã đoán được sớm một chút. Còn dự đoán đúng, bây giờ Hạ thì là phụ nữ có thay, mọi người đều sẽ không cảm thấy cô ấy mất bình tĩnh có gì lạ. Hạ thì nghe thấy câu trả lời khiến tên lừa gạt này được như ý thì hung giữ nói, được ông đợi đấy. Vương tiên sinh không kìm được mà run lên một trận không tự chủ được né tránh ánh mắt của Hạ thì cũng không biết rõ tại sao một cô gái yếu đuối như vậy lại có thể khiến mình cảm giác uy hiếp lớn đến như vậy. Mẹ chú vội vàng hòa giải bảo vương tiên sinh quay về khách sạn. Hạ thì liếc mắt nhìn vương tiên sinh một cái, nháy mắt với tiểu tiểu tiểu tiểu cười hì hì đi ra cùng. Mẹ chu và ba chu cũng không nhìn thấy, kéo tay hạ thì, bắt cô ngồi xuống, con cần phải bảo vệ thân thể thật tốt hay là con và chu sâm chia phòng ngủ đi, bây giờ đã được mấy tháng rồi. Trong đầu chu sâm cũng dối một nùi, túm lấy một điểm quan trọng, cắt ngang nói, ba, mẹ, bây giờ có một vấn đề, hình như là con đã xuất hiện sự phản tổ. Chuyện đứa bé này sau khi được sinh ra là một quả trứng thì Ba Chu và Mẹ Chu không thể nào không biết, dù sao không thể lừa gạt được mãi. Cho nên, Hạ thì và Chu Sâm đều quyết định nói rõ mọi chuyện. Ba Chu và Mẹ Chu ngây người nói, "Là có ý gì? Con đã nói thật với Hạ thì về thân thể của con rồi." Chu Sâm dở dởn nói, "Hôm nay, lúc kiểm tra đã phát hiện thai nhi trong bụng cô ấy tồn tại dưới hình thức là một quả trứng." Ba Chu, Mẹ Chu Con dâu sẽ sinh sinh một quả trứng sao? chương 56, con dâu mang thai, sẽ sinh cháu trai cháu gái. Có khả năng con dâu đang mang thai một quả trứng. Sinh xong còn phải ấp nữa. Tâm trạng của ba chu và mẹ chu có thể nói là thay đổi rất nhanh, trong vòng một phút từ mừng như điên đến khó tin, rồi đến khó có thể diễn tả được nhưng mà tổng thể lại thì vẫn hài lòng, có thể nói là vô cùng kích động. Mẹ chu suy nghĩ một lúc lâu, yếu ớt nói, mẹ cần phải chuẩn bị quần áo cho đứa nhỏ. Hay là chuẩn bị hộp sữa nhiệt chứ, còn nữa có cần bổ sung dinh dưỡng giúp vỏ trứng cứng cắp hơn không? Chu xâm, bà Chu cũng hơi mơ màng nói chuyện này, vậy lúc nào sẽ sinh cần phải ấp bao lâu chứ? hạ thì khổ não nói, cũng không biết, bọn con cũng mới đẻ trứng lần đầu, không có đối tượng nào có thể tham khảo được. ba Chu và mẹ Chu càng mơ màng hơn, cái trứng này sẽ lớn đến mức nào? Nếu như lớn quá thì sao mà sinh? Sinh như bình thường sao? Hay là nói sẽ là một cái trứng khá nhỏ, sau đó cháu trai hoặc cháu gái sẽ đi ra từ trong đó sao? Ấp trứng, làm sao mà ấp tiểu hạ ôm trứng trong lòng sao? Còn bé cũng đâu phải dị thú, hay là để A-xâm ấp trứng? Đúng là hộp sữa nhiệt có vẻ phù hợp hơn. Hơn nữa nếu vậy thì sẽ rất khó giữ bí mật. Quá nhiều vấn đề quấy dày họ, nếu như là gia đình bình thường có lẽ đã vô cùng vui vẻ mua sản phẩm dinh dưỡng và chuẩn bị phòng cho con nít rồi, nhưng mà bọn họ thì phải nghĩ đủ thứ vấn đề trước. Nếu nói là chuẩn bị phòng cho em bé, đến lúc đó hạ thì sinh ra một trái trứng thì cũng không phù hợp để ở cho lắm, không lẽ đặt hộp giữ nhiệt ấp trứng trên giường sao? Dù sao nếu không công bố việc hạ thì mang thai ra ngoài thì cũng là một điều phiền phức, không biết chứng lớn đến mức nào mới có thể sinh ra, nếu như tiểu hạ lộ bụng thì không phải là mọi người chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra sao. Nhưng mà cũng không biết quá trình mang thai dài bao lâu, nếu như bụng xẹp mà vẫn chưa thấy đứa bé thì phải nói thế nào. Vậy bây giờ con nói mẹ chú nói đến đây thì dừng lại. Vô cùng phiền muộn, bà cũng không biết làm thế nào để nuôi trứng mà cũng không thể căn dặn Hạ thì nên cẩn thận cái gì, về vấn đề này bà cũng không phải là người từng trải. Không cần lo lắng, đến thời gian thì cứ tuyên bố là đưa Hạ thì đến nơi khác chờ sinh. chu Sâm nghĩ vậy, có thể đưa Hạ thì đến Nam Sơn sinh, dù sao ở bệnh viện cũng không thể giúp được gì. Hạ thì gật đầu nói, đúng vậy tránh mọi người là được. Cô vốn cũng muốn nhờ đến sự giúp đỡ của dị thú ở Nam Sơn, hơn nữa chắc chắn lúc đó ba mẹ cô cũng sẽ đến, nói không chừng lúc đó sẽ hiện nguyên hình, đúng là không thiện ở chỗ đông người. Ba chu và mẹ chu đều vô cùng cảm động, không ngờ là tiểu hạ lại rất bình tĩnh, nếu người bình thường biết chồng mình là quái thú, mình cũng đang mang thai quái thú nhỏ thì sợ là sẽ bị hù chết tiểu hạ còn nghĩ làm sao để có thể giấu được đúng là quá lương thiện. May là quan hệ giữa chu xâm và tiểu hạ rất tốt, nếu không hai người đúng là thật xin lỗi tiểu hạ. Sắp đến hôn lễ cả nhà bàn bạc xong cũng không có ý định hủy bỏ, nếu như trứng lớn lên để lộ việc mang thai thì cứ nói là mang thai là được. Lúc này mọi người cũng không biết làm sao có thể chăm sóc hạ thì, mẹ chua cẩn thận tìm một số sách khoa học xem thử những động vật gần giống vậy mang thai cần chú ý những gì, mỗi lần cho hạ thì ăn gì đó đều hoảng hốt lo sợ, rất sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó. Chú Sâm rất muốn nói vốn không cần cẩn thận nhiều như vậy, hả thì ăn rất nhiều thuốc có tác dụng mạnh như vậy cũng chỉ té xỉu thôi. Tuy là có người nói bộ tộc của bọn họ rất khó sinh sôi nhưng mà chỉ cần mang thai thì khó khăn gì cũng không còn. Trong lúc mẹ chu cẩn thận chăm sóc thì còn phát hiện ra một chuyện. Con trai, lại đây, đây là đồ ăn khuya con đưa lên lầu đi. Mẹ chú cầm một đống rất nhiều thức ăn đưa cho chú Sâm. chu Sâm, nhiều vậy sao? Mẹ chú oán trách nhìn anh một cái còn không phải điều tại con sao, đứa bé kia cần dinh dưỡng mới sinh ra được, bây giờ ngày nào hạ thì cũng kêu đói, nhưng mà bụng lại không lớn lên, trứng này chắc phải vất vả rất lâu đấy. Mẹ nghĩ có khi phải mất mấy năm, chú xâm, gì mà vì mang thai nên ngày nào cũng kêu đói, hạ thì cô ấy lúc nào cũng kêu đói mà, lúc trước chỉ là giấu không cho mẹ chu biết thôi. Bây giờ thì tốt rồi, có lý do quang minh chính đại, muốn ăn bao nhiêu cũng không sao, cô rất vui vẻ nhỉ. Không phải Chu Sâm muốn phân bua, chỉ là dù lúc anh ở trạng thái nguyên hình thì trước giờ vẫn chưa bao giờ ăn nhiều đồ như vậy, đây chắc chắn không phải là tại anh mà ra. Chu Sâm bưng một đống thức ăn khuya lên phòng Hạ thị, đặt chồng chất trên bàn cạnh mép giường. Hạ thị đang dựa vào một chiếc khối mềm nhũn xem thế giới động vật. Đây cũng là yêu cầu của mẹ Chu, đã rất lâu rồi thế giới loài người chưa từng xuất hiện giao long, những sách cổ về dược liệu bọn họ cũng đã tham khảo rất nhiều, làm gì có mục chú ý khi mang thai giao long? Mẹ chú cảm thấy chi bằng xem chương trình thế giới động vật quan sát các loài sinh vật sinh con thế nào, biết đâu được lại có gợi ý. Hạ thì cũng không thấy có vấn đề gì, cô xem thế giới động vật thì cũng như là xem chương trình đồ ăn ngon mà thôi, thấy chú sâm bưng đồ đến thì cô vô cùng vui vẻ cầm lấy bánh gato hạt rẻ. Vì ở đây không có người ngoài nên hạ thì cũng không che giấu ăn một lần hết hai cái. chu sâm cảm thấy không nỡ nhìn thẳng, nói trước khi đi ngủ đừng ăn nhiều quá. Ăn no quá lại bắt anh xoa bụng, bây giờ anh cũng đã bị bắt chia phòng ngủ với hạ thì, nhưng mà hạ thì cứ bắt anh ở cạnh, khiến ngày nào buổi tối anh cũng phải hầu hạ xong mới được về phòng mình ngủ. Không sao, hệ tiêu hóa của em rất tốt, anh cũng ăn gì đó đi. Hạ thì kéo chua sâm lại, chua sâm bỗng ngã xuống giường. Chua sâm, hạ thì kinh ngạc nhìn anh, em cũng đâu dùng sức đâu. Chua sâm ngồi dậy, có lẽ là sức của em giờ đã mạnh hơn, rất nhiều loài sau khi mang thai đều sẽ mạnh hơn. Nhưng mà việc mạnh hơn này thực sự cần cho Hạ thì sao? Dù sao cô cũng đã mạnh ở mức cao nhất rồi, có mạnh hơn nữa thì cũng có ý nghĩa gì? Lẽ nào sẽ có dị thú không có mắt nhân lúc này tấn công cô sao? Hạ thì có vẻ như suy nghĩ gì đó, có khi là vậy thật mang thai cũng không tệ lắm. Trong lòng Chu Sâm phức tập nhìn Hạ thì, không thể ngờ tới là hai người như họ lại có nhân duyên đến mức này, bây giờ anh cũng không chắc sau khi Hạ thì nhớ lại thì sẽ có thái độ thế nào? Chu Sâm rời khỏi phòng hạ thì, sau đó gọi điện cho Lâm Đại Sư, nói cho ông ấy biết chuyện hạ thì mang thai. Lâm Đại Sư, khâm phục, khâm phục, Chu Sâm, Lâm Đại Sư A Sâm, cháu nhất định phải quan tâm đứa trẻ cho tốt dù sao cũng có dòng máu của cháu ít nhiều sẽ hướng về cháu cố gắng làm cho đứa bé ỷ lại vào cháu. Có mối liên hệ như vậy, dù sau khi hạ thì nhớ lại có tức giận thì cũng không tiện giết chết Chu Sâm. Chú Sâm yêu ớt thở dài nói, cháu thấy quan tâm đứa bé thả là quan tâm hả thì để cô ấy làm chỗ dựa, bọn họ không có nhân tính, khi còn bé suýt chút nữa hả thì đã cắn mất ngón tay của ba cô ấy, cháu làm thế nào để đứa bé ỷ lại vào cháu chứ? Lâm Đại Sư, chương 57, chấp mắt đã đến ngày cưới của hả thì và chu Sâm, trong khoảng thời gian này hạ thì ở nhà họ chú ngày càng xem trời bằng vung nhưng mà cũng không phải vấn đề gì khác, chỉ là cô ỷ vào việc đã mang thai mà cứ liều mạng đòi mẹ chu nói muốn ăn. Cuối cùng mẹ chu cũng trần trừ, có phải là ăn quá nhiều rồi không? Hả thì bèn giả vờ vô tội, trời ạ con cũng không biết mà, nhưng mà hình như cục cưng cư muốn ăn. Mà căn cứ theo ảnh siêu âm thực tế thì dù cô ăn như đồ biển thì đường kính của quả trứng cũng chỉ lớn hơn 1cm mà thôi. Thân thể con người mà có nhu cầu gì thì tất nhiên sẽ lộ ra ngoài, nếu thật sự cảm thấy đói sẽ nhìn giống như không khỏe, vậy còn ôi trời! Vậy nên Hạ thì có lý do đàng hoàng để ăn như núi, nhưng mà bụng vẫn không hề để lộ điều gì đáng ngờ cân nặng cũng không tăng cuối cùng vẫn mặc vừa áo cưới đặt may theo yêu cầu. Trong hôn lễ, nhà họ chu mời khách khứa và bạn bè đông đúc mà Hạ thì cũng mời một số dị thú cao cấp ở Nam Sơn đến làm người thân, ba Hạ và mẹ Hạ cũng đến. Cả nhà tôn tiểu thư cũng nhận được thiệp mời cô ta vốn không muốn đi nhưng mà lại bị tôn tổng mắng cho một trận vì không hiểu chuyện ấm a ấm ức đồng ý đến. Vào ngày hôn lễ, nếu tôn tiểu thư sẽ đến thì không thể chịu thua kém, vậy nên có khi còn bầy vẽ hơn cô dâu, xử lý từ đầu đến chân một lần, ăn mặc trang phục tỉ mỉ xong mới ra cửa. Người nhà họ khoảng 11 giờ mới đến hôn lễ, hạ thì và chua xâm đứng ra tiếp khách. Trong lòng tôn tiểu thư thầm hận, dù cô ta có chuẩn bị quần áo tỉ mỉ thì cũng không thể hơn cô dâu lộng lẫy hôm nay được có vẻ như là hạ thì rất hào hứng, nhìn qua tinh thần rất phấn chấn. Ở trước mặt ba mẹ tôn tiểu thư hơi kiềm nén vẻ mặt khi đi đến trước mặt cô dâu chú rể, đầu tiên là cười ha hà một tiếng đầy thâm ý, sau đó nói chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Hà thì cầm tay tôn tiểu thư cảm ơn cô đã đến, đợi lát nữa đi vào nhất định phải gặp ba tôi. Tôn tiểu thư, hà thì không nói thì cô ta cũng nhớ cái chuyện này, thật sự quá khiếp sợ lại còn dám chủ động khiêu khích nói ra. Nhưng mà tôn tiểu thư cũng không dám cãi lại, lúc này mà cô ta chỉ cần nhíu mày thôi thì phù dâu bên cạnh là chu anh và kha kha đã có dáng vẻ như là sẽ xiên chết cô ta. Lúc này một nhếp ảnh ra chụp hình đúng là người đã giúp hạ thì chụp ảnh cưới kia phòng làm việc của anh ta lại lần nữa vinh hạnh nhận việc chụp ảnh thấy hạ thì nắm tay một người đẹp thì cảm thấy không hình này rất đẹp bước lên trước chụp vài tấm ảnh gần. Tôn tiểu thư cố gắng nhìn vào máy ảnh nở nụ cười, sau đó kéo tay mẹ mình đi vào trong. Hả thì cũng cười với nhiếp ảnh ra, sau đó nói nhỏ với Chu Sâm, em đói rồi. Chu Sâm, cố thêm một chút nữa, thêm nửa tiếng nữa. Hả thì không vui lắm, mặc dù gần như mọi việc đều có người làm giúp cô, nhưng mà cô vẫn cảm thấy loài người thật rắc rối Dù sao bây giờ cô cũng không có nhiều kinh nghiệm sống trong xã hội loài người. mặc kệ em đi ăn gì đó trước cứ nói là em đi vệ sinh đi. Hả thì nhấc váy chạy. Phù dệt cũng là anh em của chú sâm, muốn nói hay là chị dâu nhịn thêm một chút kết quả hạ thì đã chạy mất. Anh ta quay đầu lại nhìn chu sâm, thấy anh cũng không hề có ý ngăn cản, hoàn toàn cưng chiều. Thầm nghĩ đúng là biết điều cả đôi. Nhà của tôn tổng đến trước mặt ba mẹ chú nói vài câu, vậy nên bọn họ cũng được giới thiệu với hai người ăn mặc trang phục trang trọng đứng bên cạnh, nhìn thế nào cũng không thấy giống ba mẹ của cô dâu đã hơn 20 tuổi. Trong nháy mắt nghe ba chú giới thiệu tôn tiểu thư. Ba hạ nhìn tôn tiểu thư, còn cười ha ha nói, tôi đã gặp con gái ông, chỉ là trước đó con bé không tin tôi là ba của hạ thì. Tôn tổng còn vỗ tôn tiểu thư một cái, nhìn vẻ ngoài ông đúng là rất trẻ, con gái còn không mau gọi chú. Tôn tiểu thư thực sự vô cùng xấu hổ, nói qua kẽ răng chú. Cô ta thật sự hận chết hạ thì mà. Dưới tiếng nhạc long trọng, cô dâu khoác tay của cha mình xuất hiện ở cổng hoa, tất cả khách khứa có mặt đều nhìn chăm chú, vẻ mặt mỉm cười chúc phúc, trong lòng cảm khái cô gái trước mặt thật là may mắn. Ba hạ dẫn hạ thì đến trước mặt Chu Sâm, đưa tay của hạ thì cho anh, không dùng đến mic, nhìn có vẻ hạ hơi nhỏ giọng nói với Chu Sâm, "Nhóc con, chúc phúc cho cậu." Chu Sâm, khách khứa chỉ có thể thấy được khóe miệng của ba cô dâu mấp máy, còn tưởng là đang nói chú rể phải chăm sóc tốt cho cô dâu. Nhưng mà tiết mục này cũng không có nhiều đất diễn cho ba của cô dâu, hoặc là ông ấy có vẻ không muốn diễn. Người dẫn chương trình nhịp nhàng đọc lời thề cho cô dâu chú rể. Những chuyện này đều đã sớm tập xong rồi, tất cả khách khứa đều nhìn cô dâu và chú rể, cả hai người đều vô cùng bình tĩnh. Bọn họ không biết hạ thì chỉ biết là chu sâm khá là trầm ổn, xem ra là khẩu vị của anh cũng là cô gái không khác mình là mấy cô dâu cũng trầm ổn bình tĩnh, ngay cả trong đám cưới của mình mà cũng có thể bình tĩnh như vậy, cứ như là không hề có chuyện gì vậy. Người dẫn chương trình cảm thấy khá xấu hổ, thấy không có chút không khí đám cưới nào, bèn hỏi, ha ha tin chắc là mọi người đều rất tò mò về việc cô dâu chú rể gặp nhau thế nào, có thể chia sẻ cho mọi người biết là hai người quen nhau thế nào không? Người dẫn chương trình vừa nói xong thì hội trường yên lặng một chút, sau đó tiếng cười đùa tung hô vang lên, bầu không khí đúng là đã khác. Chua xâm và hạ thì, hạ thì cướp lấy micro, hay là để tôi nói cho A xâm xấu hổ. Tất cả các khách khứa cũng không nhịn được thở dài một hơi, chua xâm và xấu hổ không thể nào dính líu gì đến nhau. Hạ thì nhìn chu xâm một cái, chúng tôi được làm mai, em gái của anh ấy là đồng nghiệp của tôi. Nhiều người đã biết chuyện này, nghe cô bắt đầu kể lại thì tất cả đều yên lặng, một số người còn có vẻ chăm chú lắng nghe. Hả thịt lần đầu tiên chúng tôi được người quen giới thiệu đi ăn cùng nhau, cả bữa ăn chỉ nói không đến 10 câu, hơn nữa sau đó anh ấy cũng vì bận việc mà về trước. Úi, lần đầu tiên lạnh lùng vậy sao? Người dẫn chương trình nhịn không được hỏi tiếp, sau đó tại sao lại có bức ngoặt? Hạ thì không có bức mặt gì cả tôi vẫn chưa nói hết tuy là chúng tôi không hề nói chuyện với nhau nhưng mà đã hiểu nhau sâu sắc từ ánh mắt thậm chí là linh hồn. Hạ thì nói xong còn nở nụ cười, sau đó lại ăn cơm thêm vài lần thì tôi đã đồng ý ở bên anh ấy. Tất cả khách khứa, giữa sự ồn ào, không ai nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của ba mẹ Hạ cũng không ai để ý vẻ mặt mờ mịt của chu anh và lâm đại sư. Mà chú rể trên sân khấu hình như cũng đứng lặng, trên gương mặt anh không hề có ý cười, thậm chí còn có vẻ hơi căng cứng. Chu Sâm nhìn chằm chằm hạ thì đang cười đùa chọc cười tất cả những khách khứa ở đây, dùng sự tự chủ mà bản thân vẫn luôn tự hào yếu tố thiết yếu của tổng tài mới không để lộ bất cứ sự sợ hãi và căng thẳng nào. Mỗi một câu nói, từng nét mặt của hạ thì không có gì là không đang tuyên bố một sự thật đáng sợ cô đã nhớ lại. Chương 58, chắc chắn sau này khi có người hỏi thời khắc mà Chu Sâm khó quên nhất Anh sẽ mang vẻ mặt phức tạp ngẫm đi nghĩ lại, sau đó cẩn thận trả lời, ba điều đều có liên quan đến Hạ thì, nhưng mà tôi sẽ chọn ngày đám cưới đó. Lúc Hạ thì mỉm cười nhìn mình, chua sâm cảm giác được ác ý vô cùng lớn. Chua sâm nhìn Hạ thì, lại nhìn khách khứa và bạn bè đang cười dạng rỡ dưới khán đài, anh vẫn chưa bị ác ý này đánh bại. Nhưng mà cũng sắp rồi, chua sâm không biết là hai chân của mình đã bước đi theo Hạ thì như thế nào, Hạ thì kéo tay anh đến phòng thay lễ phục để chuẩn bị đi mời rượu. Chú anh hỏi Hạ thì có cần giúp thay quần áo không, Hạ thì từ chối, không sao, có A Sâm là được rồi. Chú Sâm đi theo Hạ thì vào phòng, lần này thì Hạ thì không kéo tay anh, nhưng mà cảm giác chủ động đi đến miệng vực sâu khiến anh càng khó chịu hơn. Hạ thì sách làn váy cưới tầng tầng lớp lớp đi đến bên cạnh mép giường, dẫm một cái, trở tay cởi đồ ra cởi đi áo cưới trắng ngà. Chú Sâm đứng bên cạnh ngẩn ra nhìn. Hạ thì xoa xoa cái bụng bị thắt chặt nên hơi không thoải mái cũng không biết là có ý thức được hành động này với người khác mà nói là rất đáng sợ không. Cô gần như trần chuồng bước đến gần Chu Sâm, một tay đặt lên cổ Chu Sâm. Chu Sâm chớp chớp hàng mi dài, hai mắt nhắm nhìn, suy nghĩ một chút cũng không dám nói gì, sợ sẽ làm Hạ thì tức giận. Một lúc lâu sau chua sâm vẫn không hề có cảm giác gì, mãi đến khi bờ môi của mình có thêm một sự mềm mại, anh kinh ngạc trợn tròn mắt mới nhận ra là hạ thì đang hôn mình, vô thức sờ sờ môi của mình. Hạ thì mặc lễ phục kiều chung vào, cười hài lòng nói, sau khi nhớ lại, nhận ra bé đáng yêu của em lừa em, thì phải làm thế nào bây giờ? Cô gái cúc áo, xoay người lại, tất nhiên là chọn cách tha thứ cho anh ấy rồi. chu sâm! Đúng là rất khó có thể đoán được ý đồ của kẻ săn đuổi, nói cách khác thì chẳng những cô không tức giận vì bị lừa dối, thậm chí còn lừa mang thai kết hôn, trái lại còn cảm thấy rất thú vị sao. Sau khi Hạ thì nhớ lại thì như là đã hợp thể với Hạ thì lúc mất trí nhớ có sự bình tĩnh kiên trì ngụy trang trước khi mất trí nhớ cũng có bản tính ác liệt và giả dối khi mất trí nhớ. Hạ thì thấy chua sâm đang hơi ngẩn người, tâm trạng sung sướng, cô nâng cầm chua sâm lên, mỉm cười nói, trong lúc em mất trí nhớ, biểu hiện của anh thật sự khiến em cảm thấy kinh ngạc và hạnh phúc gấp bội. Hay là anh đoán xem thử em đã nhớ lại lúc nào? Chua sâm vô cùng sợ hãi liếc mắt nhìn Hạ thì anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện trước đó Hạ thì đã nhớ lại rồi, nhưng mà khi Hạ thì vừa nói thì anh lại cảm thấy vô cùng nghi ngờ, cũng vô cùng đáng sợ. Hả thì hay là em chỉ dọa anh chút thôi, thật ra em vừa mới nhớ lại thôi. Chu sâm, anh vốn không biết nên tin câu nào của hạ thì. dáng vẻ như thế này của Hả thì đã lâu lắm rồi không xuất hiện, lúc cô vừa mới tỉnh lại sau khi mất trí nhớ cũng thích đe dọa chu sâm như vậy, sau đó thì tốt hơn nhiều. Chu sâm bị dọa đến mức sắp sụp đổ, lúc này đành dựa vào vận may, không khỏi có hơi giận hờn cúi đầu, dù là nhớ lại lúc nào cũng đều không quan trọng, với anh thì đều như nhau. Đối với Hạ thì mà nói thì yêu đương, hôn nhân, mang thai dường như không có gì có ý nghĩa đặc biệt mức độ quan trọng của những việc này có lẽ không khác ăn là mấy. Đừng nói vậy, Hạ thì thản nhiên nói anh là người rất thú vị em sẽ không ăn anh. Hạ thì dừng một chút lựa chọn dùng từ người để định nghĩa chu sâm. Nhìn lạnh nhạt như một dị thú nhưng thực tế càng giống như một con người. Sự kiên cường trên người anh không phải là thứ mà dòng máu dị thú cho anh mà xuất phát từ sự yếu mềm của loài người. Hạ thì đã từng gặp rất nhiều người, dị thú và cả hỗn huyết chua xâm xem như là không giống người thường. Nếu như không phải vì mất trí nhớ thì trong mắt Hạ thì chua xâm chính là lương thực đang đợi nuôi mập. Vòng vo một lúc nhưng chua xâm vẫn chưa thể thở vào nhẹ nhõm. Hạ thì sao thế, anh vẫn không yên lòng. Chua xâm, lời thề không hề có bất cứ sự ràng buộc nào với em. Là một dị thú đứng đầu chuỗi thức ăn còn là một dị thú không hề có tín ngưỡng, vậy nên cô luôn làm theo ý mình. Hạ thì như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn chu sâm, có thể thấy được trong khoảng thời gian chua sâm và cô ở chung, hoàn toàn đúng là có thu hoạch không nhỏ. Hạ thì dẫm một cái vào giữa hai chân ghế của chua sâm, cười như không cười nói, thật không dám giấu, em cảm thấy hứng thú với anh, nên em quyết định yêu đương với anh, nghiêm túc đấy. Chua sâm, có thể thấy được cho dù là lúc mất trí nhớ hay là lúc có ký ức, hạ thì vẫn là hạ thì sự yêu thích không đổi. Cũng vì vậy nên cô mới chưa ăn mất chu sâm, hạ thì anh không muốn sao. Chu sâm bị hạ thì nhìn chằm chằm, lấy can đảm xấu hổ nói, xin lỗi, đây thật sự là vấn đề về sinh lý, chỉ cần vừa nhìn thấy em, một con mồi như anh sẽ cảm thấy sợ hãi, không có cách nào khắc phục. Muốn nói ra được những lời này, hoàn toàn thừa nhận sự sợ hãi của mình cũng cần cả can đảm, nhất là đối với chu sâm. Hạ thì kiên nhẫn an ủi chu sâm, đừng sợ mà em thật sự không ăn anh, lần này là thật. Chu sâm, xin lỗi. Hạ thì không vui, để lộ vẻ mặt ngang ngược nói xin lỗi cũng vội, em cũng đã mang thai rồi. Chu Sâm, Chu Sâm định nói rõ ràng là dị thú mấy người không để ý đến mấy chuyện này, nhưng mà Hạ thì vừa nói anh là người, mà dùng tam quan của loài người nhận định thì đây là chuyện đương nhiên, Hạ thì không uy hiếp tính mạng mà ngược lại dùng đạo đức khiến anh bỗng nghẹn lời, không nói được gì. Anh đã từng lừa Hạ thì là bọn họ thật sự yêu đương cuồng nhiệt, sau đó Hạ thì bắt anh thực hiện lời hứa hẹn tình nhân. Bây giờ hạ thì bắt anh phải yêu đương tất cả những chuyện này đều là báo ứng mà. Chu Sâm bỗng tàn nhẫn nói yêu đương cũng được nhưng nếu như không thể đầu bạc giang long có thể ly hôn chứ. Anh có thể chịu trách nhiệm nuôi dưỡng. Giả sử nếu lúc này có người ngoài ở đây nhất định sẽ khích lệ Chu Sâm thật can đảm. Nhưng mà Chu Sâm lại cho rằng nếu ở bên hạ thì thì nhất định bản thân phải tranh thủ sự bình đẳng. hạ thì không hề có khái niệm đó. Tuy là có chút nguy hiểm nhưng mà cần phải nói ra. Hạ thì, được chứ. Chu Sâm gật đầu tỏ vẻ hai bên đã đồng ý. Hoàn cảnh này cũng chỉ có thể hy vọng Hạ thì biết giữ chữ tín mà thôi. Hạ thì kéo Chu Sâm lên, cổ vũ nói, cố gắng lên. Chu Sâm, Hạ thì kéo tay Chu Sâm đi mời rượu, mẹ Chu bảo người ta đổi rượu của Hạ thì thành nước ngọt. Cố ý chào hỏi một số vị khách quan trọng là do cô dâu mới đang mang thai. Nếu đã mang thai thì tất nhiên mọi người sẽ không bắt uống rượu, vô cùng hiểu ý khen tình cảm giữa Hạ thì và Chu Sâm rất tốt. Tinh thần chua sâm trải qua hai lần sụp đổ và xây dựng lại đã trở nên tốt hơn, cảm ơn. Vậy nên lúc đối mặt với sự khiêu khích của những dị thú đang đóng giả là người thân bên phía cô dâu hạ thì chua sâm vô cùng bình tĩnh. Bây giờ anh là ai chứ? Anh không còn là tên lừa đảo nữa, anh đã thật sự là đối tượng của hạ thì. Vậy nên lúc này chua sâm khí thế hùng hồn chưa từng có quay đầu nói với hạ thì anh cảm thấy bọn họ đang châm chọc anh. chương 59 Trong tay Hạ thì vẫn đang cầm một ly nước trái cây, đang giả vờ nói chuyện với những dị thú của mình, nghe thấy Chu Sâm nói vậy thì nụ cười cô vẫn không thay đổi, những người khác nhìn vào vẫn thấy là nụ cười nhẹ nhàng, nhưng mà lời nói ra vô cùng kinh khủng, vẫn chưa nói cho mọi người biết một tin tốt tôi đã mang thai. Những dị thú nghĩ thầm tốt cai giám ấy, càng có thêm nhiều người ăn chúng tôi thì có. Hạ thì nói tôi quyết định để chồng mình tham gia chăm sóc đứa bé, ví dụ như là để anh ấy quyết định thực đơn của nó. những dị thú Nhất thời cả bàn có vẻ yên lặng, chẳng ai nghĩ đến tên hỗn huyết này lại bỏ lên cao như thế. Tiểu tiểu đắc tội với chu xâm nhiều nhất nên cậu ta cũng sợ nhất muốn khóc mà không khóc được. Bưng một chén rượu lên, anh rể, anh đại nhân đại lượng không nên so đo với em, sau này em nhất định vô cùng kính trọng anh. Những dị thú khác cũng run lên, nâng cốc lên. Đại nhân đại lượng, bàn nãy tôi chỉ thuận miệng thôi. Xin lỗi, không thể ăn tôi được. Các khách khứa liếc mắt nhìn sang đều nở nụ cười, dù bình thường chua tổng rất cứng rắn nhưng mà lúc này vẫn bị người nhà mẹ đè cô dâu bắt uống rượu. Chua xâm bình tĩnh uống một bụng, mọi người cứ tự nhiên. Tất cả những dị thú không còn gì để nói chỉ có thể cụng ly tâm trạng lo lắng căng thẳng, không biết tác phong của vị này rốt cuộc thế nào quyết định lát nữa sẽ âm thầm hỏi tiểu tiểu là người đã tiếp xúc với chua xâm nhiều nhất. Bọn họ lại mời đến bàn của Lâm Đại Sư, Lâm Đại Sư bình thường lúc nào cũng trò chuyện vui vẻ với các thương nhân và quan chức lớn, hôm nay lại đặc biệt yên lặng. Không còn cách nào khác ông ta phát hiện ra hình như cả bàn đang ngồi cách đó không xa đều là sinh vật nguy hiểm. Sau khi Hạ Thị và Chu Sâm đi đến trước mặt, Lâm Đại Sư dùng ánh mắt khó diễn tài nhìn Chu Sâm, chúc phúc hai người, hy vọng hai người hạnh phúc. 2. Một người tốt lại bị hủy mất như vậy. Hà thì cũng ly với lâm đại sư, cười như không cười, đó là chuyện tất nhiên, cháu đã nhớ lại rồi, đang muốn cảm ơn ngài đó, trước khi cháu gặp được A-xâm thì ngài đã cứu anh ấy, nếu không anh ấy cũng không chịu đựng được đến lúc gặp cháu. Lâm đại sư, hà thì xích lại gần nói, yên tâm, cháu sẽ tu bổ lại thần hồn của anh ấy. Lâm Đại Sư hoàng hốt lướt mắt nhìn Chu Sâm, thấy vẻ mặt của Chu Sâm bình tĩnh, cũng không biết mọi chuyện đã thay đổi thế nào, nhưng mà Hạ thì lại còn có vẻ như muốn giúp Chu Sâm, chẳng lẽ Chu Sâm thực sự lợi hại như vậy, giải quyết xong rồi sao? Chu Sâm vỗ vỗ bảo vai của Lâm Đại Sư tỏ vẻ cổ vũ. Thấy Chu Sâm và Hạ thì vai kề vai mời rượu, Lâm Đại Sư cảm thấy thế giới này quá huyền ảo. Tiệc rượu đã đến hồi kết khách khứa lần lượt ra về chỉ còn lại một số bạn bè họ hàng thân thiết với nhà họ Chu và người thân của nhà họ Hạ. Bọn họ nhận ra những họ hàng vốn nhìn vô cùng lạnh lẽo cao ngạo bỗng vô cùng nhiệt tình, nhất là với Hạ thì và Chu Sâm còn đang không ngừng nói nếu có việc gì thì cứ căn dặn gì đó. Trong lòng họ không khỏi nghi ngờ, dù không biết những người này làm nghề gì nhưng mà nhìn khí chất hẳn là không kém. Vậy nên nhìn thấy trận này, hẳn là Hạ thì rất được cả nhà cưng chiều và thương yêu. Chú anh cũng kéo hạ thịt nhỏ giọng nói, chị dâu, những họ hàng này của chị có phải đều không lợi hại bằng chị không? Hà thịt đúng vậy, thật ra không phải là họ hàng của chị, đều là chị nuôi. chu anh sùng bái nhìn cô em biết mà, chu tĩnh thư đứng ở một bên cảm khái, con bé này đúng là trời sinh có bản lĩnh lôi kéo lòng người từ nhà mình đến nhà họ chu đều phải đắm chìm. Trước đó không biết hạ thì mang thai, hôm nay mẹ chu đã tuyên bố nên cũng có rất nhiều người đến chào hỏi, thảo luận kinh nghiệm. Chúng tôi đã sắp xếp xong hết rồi, đến lúc đó sẽ đưa hạ thì đến nơi khác sinh con, hoàn cảnh của thành phố ít không tốt. Mẹ Chu thận trọng nói, chỉ là đến lúc đó làm tiệc rượu cho cục cưng hơi trễ, mọi người thứ lỗi. Không sao, đó là chuyện tất nhiên. Cũng là tốt cho đứa trẻ mà nhìn bà nội đúng là rất vui vẻ. thanh niên bây giờ có con sớm chút mới tốt tiểu hạ à, có sợ sinh con không? Còn có người kéo tay hạ thì hù dọa cô, rất khó chịu đó, cháu phải sai bảo chú sâm nhiều vào. Hạ thì ngây thơ nói, có hơi sợ có phải ở cữ phiền phức lắm không ạ? Trong lòng Chu Sâm thầm nghĩ em sẽ sinh ra một quả trứng, với tố chất cơ thể của em, nói không chừng sinh xong đã có thể đi lại được rồi, phiền phức gì chứ? Buổi chiều là lúc họ hàng hai bên ở cùng nhau, Hạ thì ỷ vào việc mình đang mang thai chui vào phòng dùng sức ăn. Chu Sâm suy nghĩ một chút cũng ỉ vào việc mình mới được lên chức nên ra sức sai bảo những dị thú mà Hạ thì nuôi kia, phái bọn họ ra ngoài mua đồ ăn. Cũng chỉ mua đồ ăn mà thôi, cũng không phải là ăn mình, những dị thú này vui mừng còn không kịp chạy ngược xuôi trong thành phố. Hạ thì gọi mẹ Hạ đến, xin bà ấy giúp đỡ điều chế một phương thuốc giúp chữa khỏi chứng bệnh mất khẩu vị khi không có Hạ thì của chua xâm. Chuyện này đã từng là điều khiến chua xâm phiền não nhất, nhưng mà sau khi gặp được Hạ thì thì cũng không phải là vấn đề nữa. ba Hạ nhìn rất gai mắt, hai người còn chiều theo cậu ta. Đã nhớ lại rồi còn chiều chuộng hơn, đầu óc con bị hư rồi à. Lúc trước khi người nhà họ hạ tranh cãi thì Chu Sâm không dám nói lời nào, bây giờ đã không giống vậy, anh bắt chéo chân ngồi trên ghế thản nhiên nói, ba, đây chỉ là sự quan tâm giữa vợ chồng thôi, ba và mẹ cũng vậy đúng không? Tính tình hạ thì không tốt lại đang mang thai, ba đừng có lúc nào cũng chọc giận cô ấy. Ba Hà, ba hạ tức chết mất sao Chu Sâm lại nói chuyện khó nghe như vậy chứ, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng mà ý nó ra sao không hề nhẹ nhàng chút nào chứ? Hơn nửa lá gan cũng bỗng lớn hơn nhiều, trước đó đều yếu ớt đứng bên cạnh không lên tiếng. Ông ấy không biết lúc đó chua sâm chỉ là chuột dạ sợ nói nhiều sai nhiều, bây giờ tình hình đã khác không những trở lại trạng thái bình thường thậm chí còn vì thời gian này bị kích thích quá mức nên có hơi ngang ngược. Hả thì cảm thấy lời chua sâm nói rất có lý, vừa ăn bánh gato vừa nói, đúng vậy con là phụ nữ có thai ba không nên cho con không vui, sẽ khiến con sinh ra cục cưng kỳ quái. Đó là lỗi của cậu ta. Ba Hạ chỉ vào chu Sâm nói, ai biết được hai đứa có thể sinh ra cái trứng thế nào, mang thai nhanh như vậy, không có chất lượng. Chú Sâm nhìn mẹ Hạ, mẹ, mẹ Hạ nhéo lỗ tai ba Hạ con gái ông kết hôn, ông đừng có vì việc còn con mà có kỉnh, mang thai lại còn hồi phục trí nhớ không phải là chuyện rất tốt sao. Tiểu chu còn hiểu chuyện hơn ông, ba Hạ, Hạ thì hai hai, ba Hạ, ba Hạ bị mẹ Hạ mạnh mẽ kéo đi, Hạ thì quay người lại biến thành nguyên hình nằm lì trên giường, vẫy đuôi một cái. Chu sâm nhìn cô nói, anh lớn lên với thân phận của con người, nên thật sự rất khó thưởng thức bề ngoài dị thú, không phân biệt được xấu đẹp chỉ có thể chấp nhận thôi. Nói rõ trước mất công sau khi sinh xong sẽ hiểu lầm, anh đang cố sức bới móc quan hệ giữa người và dị thú, dù không biết là kết quả cuối cùng sẽ thế nào. Đầu lớn của Hà thì đặt lên gối đầu, giọng nói khàn khàn, gì chứ, hóa ra anh không thưởng thức được sao. Vậy anh có con thì làm sao, còn cần em phải nói cho anh biết vậy là đẹp hay xấu à? Không chỉ vậy em còn phải chịu trách nhiệm không cho con ăn thịt anh. Chu Sâm ngồi bên giường, vân vê tai của Hạ thì cảm nhận được bên dưới tai của cô khẽ nhúc nhích mắt to nhìn qua. Không biết là có phải do ảo giác hay không mà anh thật sự cảm thấy trong đôi mắt lạnh như băng là một nụ cười dịu dàng. chương 60, theo lý thì Chu Sâm và Hạ thì mới kết hôn hẳn là nên đi tuần trăng mật. Nhưng mà thứ nhất là hả thì mang thai, thứ hai là thời gian trước chu sâm gặp nhiều chuyện nên đã gác lại không ít công việc sau khi bàn bạc thì quyết định quay lại tăng ca. chu anh giật dây hạ thịt chị dâu chị nên đi đến công ty với anh trai em nhiều vào, nếu không hai anh chị vừa không đi hưởng tuần trăng mật chị lại mang thai, trong lòng một số yêu tinh nhỏ lại tính toán. Hả thì cảm thấy hứng thú nói, tiểu yêu tinh kiểu gì? Mùi vị thế nào, chu anh, chu anh ý em là mấy người muốn bỏ lên anh em. Hạ thì thất vọng nói, mấy người này không ăn được hơn nữa chị tin tưởng A-xâm, awesome, nên bỏ đi. Ý trước của chị mới là điểm quan trọng đó. chu anh nghĩ thầm, chu anh lắc lắc tay Hạ thì, đúng rồi chị dâu, mấy dị thú mà chị nuôi kia có mấy người rất đẹp trai, có thể giới thiệu cho em không? Hạ thì đã nhớ lại, dù vẫn tỏ ra thoải mái khi ở trước mặt chu anh nhưng mà sẽ không đồng ý với cô ta mấy chuyện này, không được anh của em biết sẽ không vui còn cả người nhà em nữa. chu anh, không đâu em sẽ yêu đương. Hả thì cười nhạt một tiếng nói, nếu như chị giới thiệu cho em, dù là ai thì dựa vào quan hệ giữa chị và anh trai em cũng sẽ đồng ý với em, thậm chí là lấy lòng em, đến lúc đó có thể sẽ không chỉ là yêu đương đơn giản như em nói. Lại đến một ngày chị và anh em xích mít hai người sẽ ở bên nhau thế nào? Dị thú không có tính người, chú anh sợ đến run lên, hơi rụt rè nói chị dâu chị cũng là dị thú mà còn cả anh em nữa. Hả thì lo lắng nói, vậy nên chị có thể uy hiếp anh trai em ở bên chị, em có thể uy hiếp bọn họ sao? chu anh, chu anh buồn bực chuyển đề tài, đúng rồi, chị dâu chúng ta có cần đi mua quần áo sơ sinh không? Đợi khi chị đến nơi khác sinh thì em không thể nhìn thấy cục cưng sớm nhất muốn chọn quần áo và vài món đồ chơi cho đứa bé. Hạ thì nghĩ thầm chắc chu anh vẫn chưa biết lúc đứa bé sinh ra sẽ là một quả trứng, lúc ấp trứng xong cũng không chắc chắn là sẽ hình người, nhưng mà cũng không muốn kích thích chu anh, vẫn nói cũng được. Hai người đi dạo phố, mua một số quần áo và đồ chơi trẻ em, Hạ thì còn mua hai bộ quần áo ở nhà. Cô chỉ vào hai bộ quần áo kiểu dáng khủng long và sư thử nói, chị cảm thấy hai bộ này rất giống anh chị. chu anh muốn đó đó là sư tử mà có bờm đó, hơn nữa anh của em cũng không hề dễ thương như vậy. Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ hứng thú của Hạ thì nên vẫn đành ngậm miệng, ha ha, được. Vậy nên đêm đó khi chua sâm tan ca về nhà, Hạ thì đã bỏ quần áo vào máy giặt sạch và sấy khô xong, sau đó đưa cho chua sâm ánh mắt mong đợi nhìn anh. Chua sâm, chúng ta đã nói là không thể uy hiếp anh làm điều anh không thích. Hạ thì ôm lấy cánh tay anh uốn tới ẹo lui, làm gì có vụ uy hiếp anh, đây là sở thích mà. Chua sâm. Thân thể mềm mại của Hạ thì có thể nói là vô cùng hấp dẫn, hơn nữa lại còn có nửa dòng máu thực vật. Từ trước khi cô để lộ thân phận thì Chu Sâm đã biết mình bị cô hấp dẫn. Dưới sắc đẹp mê người Chu Sâm vẫn thật sự đi thay bộ đồ ngủ ngây thơ kia. Hạ thì cũng mặc bộ kia của mình, lúc hai người xuống lầu bèn bị cha mẹ Chu vây xem. Mẹ Chu, ha ha ha thật đáng yêu, sau này cả đứa bé cũng mặc mà sao không mua giống nhau. Hạ thì cười thần bí, như vậy có vẻ khá xứng đôi. Trong lòng mẹ chú thầm nghĩ sao mà hiểu nổi thú vui của bọn trẻ, hợp chú sâm nhà chúng ta từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ngây thơ đáng yêu như vậy, lại đây chụp cho con một tấm đăng lên vòng bạn bè của mẹ. Vòng bạn bè của mẹ phần lớn là những phụ nữ trung niên quyền lực, lúc này chú sâm bỗng biến sắc. Nhưng mà chu sâm có nhanh cũng không bằng hạ thì, hạ thì nhảy một cái lên lưng anh còn đưa tay hình chữ V. Vốn không thể tháo ra được, mẹ chú cũng nhanh tay lẽ mắt chụp một tấm đăng lên vòng bạn bè kép sần, ha ha. Tất nhiên là hai chữ ha ha của mẹ chu cũng không có bất cứ nghĩa gì khác chính là một nụ cười ha ha hiền hòa. Rất nhiều phụ nữ đang và sẽ lướt vòng bạn bè cũng nhìn thấy điều này lần lượt để lại lời khen còn đưa cho con gái và bạn bè của mình xem. Thật sự không ngờ mà chú tổng trên vòng bạn bè của mình nhìn nghiêm túc như vậy, trên vòng bạn bè của mẹ anh lại đáng yêu tình cảm như vậy, âm thầm chiều chuộng hạ thì như vậy. Lúc đầu dựa theo tốc độ truyền bá trên vòng bạn bè của mẹ Chu thì hẳn phải cần thêm mấy ngày mới có thể truyền đến những người bên cạnh Chu Sâm. Nhưng nghiệt ngã là hôm sau là cuối tuần, vì Chu Sâm mới có gia đình nên quyết định tăng ca ở nhà, lúc trợ lý Liễu đến đưa tài liệu cho anh thì thấy Chu tổng đang mặc bộ đồ sư tử ngồi sau máy tính chăm chú xem tài liệu. Hà thì cũng mặc bộ đồ khủng long cười ha hà nói: "A Sâm, tiểu Liễu đến." Chu Sâm, trợ lý Liễu tỏ vẻ không nhìn thấy gì cả, bỏ đồ xuống. Chu Sâm, được cậu về đi. Sau đó vấn đề Chu Sâm vốn có sẵn tính trẻ con hay là vì quá yêu vợ nên mới bị thay đổi vẫn luôn là đề tài tranh luận của những người xung quanh. Chu Sâm bận rộn làm việc, Hạ thì yên lặng ở bên cạnh anh, vừa ăn vừa viết tiểu thuyết cả hai việc đều không chậm trễ. Từ sau khi Hạ thì lấy lại trí nhớ đã thông báo lên Weibo tin tức tốt này, luôn cảm thấy như là một giấc mộng vậy, sau khi nhớ lại sẽ tiếp tục lấp hố, hơn nữa chắc chắn không trái lời, rất hài lòng. mỉm cười. Bây giờ cô đã mở hố mới, hơn nữa mọi người nhận ra cô chưa bao giờ viết về chủ đề tổng tài bá đạo, lúc này chuyện mới lại viết về tổng giám đốc. Chuyện này tất nhiên là vì đã lâu rồi hạ thì chưa đi làm, mà cô thì vẫn luôn lấy chủ đề từ người bên cạnh, nên nghề nghiệp của nhân vật chính mới thay đổi. Chu Sâm đọc hai lần rồi không dám đọc nữa, anh sợ bản thân sẽ bị bệnh tim. Hạ thì đang không ngừng ăn gì đó, ban đầu chu sâm vốn đang chăm chú làm việc lúc làm sắp xong thì nhận ra bên cạnh Hạ thì đã chất đống rất nhiều thức ăn đóng gói, lúc này cô đang cầm bánh kem ăn. Chỉ trừ bề ngoài ra thì Hạ thì thật sự không giống con người, thậm chí vì trời sinh đặc biệt nên còn vô cùng có sức hấp dẫn. chu sâm nhìn một lúc cảm giác bụng cũng đói, còn thìa nào không? Cho anh ăn vài miếng, Hạ thì cười hì hì nói, muốn ăn không? Muốn ăn thì hôn em, chua sâm. Hạ thì cười đùa nhìn chu sâm, chu sâm một tay vịn lên bàn, một tay vịn lên lưng ghế của Hạ thì rồi hôn xuống, cắn lấy môi dưới non mềm của cô thậm chí còn mút một cái, nếm được vị ngọt ngào của bánh kem, lại còn có chút mùi của hoa quả. Hạ thì cũng nhép miệng, hôn thật kêu lên khóe miệng chu sâm hai cái. chu sâm buông cô ra, nhìn Hạ thì, Hạ thì trầm ngâm cứ như là đang suy nghĩ nên cho anh miếng nào ừm. chu sâm vẫn chưa lùi ra sau, vẫn giữ khoảng cách như vậy, lém lỉnh há miệng. Hạ thì múc cho anh một miếng anh đào, nhét vào miệng chua sâm, ha ha ha có ngọt không? chương 61, dưới sự suối dục của chu anh, Hạ thì đã đi thăm chua sâm, bởi vì chu sâm mà trước kia vẫn luôn tận tình nói cách khác là trước đây không thể nào không ưu tiên thực hiện những yêu cầu của Hạ thì trước bây giờ đã không có nhiều thời gian đi khắp phố lớn ngõ nhỏ ăn uống với Hạ thì. Vậy nên Hạ thì sẽ tự dẫn tiểu tiểu đi ăn, cảm thấy ngon sẽ đóng gói mang về cho chu sâm. Lực sát thương mạnh mẽ kiểu này khiến nhân viên của chua sâm vô cùng tổn thương, đặc biệt là liễu trợ lý thường xuyên phải chịu tổn thương cực lớn. hả thì dự tính cho chuyện như sinh con, đã dứt khoát bỏ công việc ở đơn vị mà cô rất rất lâu chưa đi làm, vốn đó chỉ là một dạng ngụy trang của cô trong xã hội loài người mà thôi. Các đồng nghiệp ở đơn vị biết cô vì kết hôn sinh con nên mới từ chức cũng không cảm thấy có gì lạ, nếu cô không từ chức thì trái lại mới khiến người khác phải bàn tán. Hạ thì gói chút mì mang đến công ty Chu Sâm, có nhân viên ở lầu một chào hỏi khi gặp Hạ thì. Nhiều lần lui tới tất cả nhân viên đều cảm thấy Hạ thì vô cùng bình dị gần gũi, luôn nở nụ cười với mọi người, rất có thiện cảm bảo sao khi đứng cạnh Chu Tổng lại mang đến cho người ta cảm giác hai người họ bổ sung cho nhau. Chị Hạ lại mang đồ ăn cho Chu Tổng à thật hâm mộ có người thèm chảy dãi nói, Chu Tổng vẫn còn đang họp có hạng mục hợp tác chắc phải họp một lúc nữa mới xong. Nếu đã thế, Hạ thì bảo tiểu tiểu cất đồ ăn vào tủ lạnh, còn mình thì lượn lờ trong qua lại trong công ty, buôn chuyện với mọi người. Gần đây rất bận rộn nhỉ, Hạ thì biết Chu Sâm còn phải thường xuyên tăng ca, đừng nói gì đến đám nhân viên này. Đúng vậy, quá khổ, đối tác cực kỳ kén trọt. Hạ thì ngồi đợi Chu Sâm trong văn phòng suốt một tiếng Anh mới họp xong. Chu Sâm và Liễu trợ lý người trước người sau đi vào, vì Chu Sâm che mất Hạ thì nên Liễu trợ lý không thấy cô, vẫn đang oán giận, bọn họ nhiều chuyện như vậy. Nếu không phải ở thành phố A, đã trực tiếp hất cẳng họ rồi ngài còn nhớ giọng điệu của anh ta không? Không sợ bị chụp bao tài. Ai, hả thì ngồi ở bàn làm việc nghiêng đầu cần giúp gì không? Ơ, lúc này liệu trợ lý mới chú ý thấy hả thì cũng ở đây, gãi gãi đầu tôi đang than phiền chút thôi. Ai lại chụp bao tài đối tác cơ chứ? Tuy thật sự rất muốn đánh cho một trận, đừng nói mấy lời này trước mặt hạ thì cô ấy sẽ thường thật. Chu sâm bình tĩnh đi đến chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống. Liễu trợ lý ha ha ha cười vài tiếng chỉ nghĩ chu sâm đang nói đùa. Hả thì bảo tiểu tiểu đang ngồi bên ngoài ra tủ lạnh lấy đồ ăn tới tiểu tiểu chạy một mạch cho vào lò vi sóng hâm nóng một chút rồi mới lấy ra ân cần đưa tới anh rể nhân lúc còn nóng anh ăn đi. Liễu trợ lý hiếp mắt nhìn tiểu tiểu cậu em họ của phu nhân boss này thật là thú vị như bị tâm thần phân liệt vậy. Chu Sâm cũng cười như không cười nhìn Tiểu Tiểu một cái, lại cùng chị cậu đi ăn gì rồi. Tiểu Tiểu vô cùng sợ hãi, trước kia cậu ta không thèm che dấu ý định muốn chiếm vị trí bạn trai hạ thì trước mặt Chu Sâm, bây giờ lại nghe Chu Sâm nói vậy thì cảm thấy không được tự nhiên, anh rể không đi cùng nên em đi theo sách đồ cho chị họ. Tiểu Tiểu đáng thương nhìn hạ thì, hy vọng cô có thể làm chứng cho mình cậu ta tuyệt đối không vượt qua lôi trì nửa bước. Chính cùng của người ta còn đang ở đây, lại được sủng ái, làm sao cậu ta dám động tay động chân, không cẩn thận một cái là bị làm đồ ăn cho đứa bé ngay. Chu sâm, vất vả cho cậu rồi. Tiểu tiểu run bần bật không, không. Liễu trợ lý nghĩ thầm tiểu mập mạp chỉ đi mua đồ với chị họ, sao chu tổng lại dọa cậu ta như vậy. Nhưng đây là chuyện nhà người ta, liễu trợ lý hỏi chu sâm hai câu liên quan đến công việc rồi ra ngoài. Liễu trợ lý vừa đi, hả thì bỗng xoay người nói. Đối tác của các anh làm cái quái gì vậy còn hại mọi người phải tăng ca tính tình không tốt lắm thì phải hay là để em bảo tiểu tiểu đi uy hiếp anh ta. Nếu liên quan đến hạ thì tính tình cô cũng không đến nỗi nào thỉnh thoảng gặp mấy loại người không có mắt chỉ cần không quá đáng thì sẽ thả đi dù sao cũng không thể ăn. Hơn nữa bẩm sinh đã hòa nhã nên rất nhiều người gặp cô sẽ không vô cớ nổi nóng. Nhưng nếu là chuyện liên quan đến chu sâm thì không giống vậy hạ thì có hơi không cam lòng. Chu Sâm không nhịn được bật cười, không có gì, không phải như em nghĩ đâu, hợp tác đòi hỏi phải tranh luận. Vâng, Hà thì tôn trọng Chu Sâm, để Tiểu Tiểu về trước cô ở lại với Chu Sâm. Tiểu Tiểu ba chân bốn càng chạy mất, Hà thì kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống cạnh Chu Sâm, nhìn chằm chằm anh cơm, sau đó Chu Sâm làm việc còn cô đọc tiểu thuyết. Mà lúc này Chu Sâm thật sự cần sự giúp đỡ của hả thì anh làm được một nửa, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, nói bọn anh xây dựng mô hình phức hợp ở thành phố A, đó là địa danh văn hóa lịch sử nên sẽ mô phỏng cổ đại, với cả trong đó sẽ mô phỏng một số công trình cổ đại, em xem thử kết quả mô phỏng có đáng tin không? Mô hình phức hợp SOPSCA là thuật ngữ quảng cáo mới của bất động sản Trung Quốc lấy kiến trúc làm cơ sở dung hợp Hotel Park Shopping Mall Convention Apartment tạo thành một trung tâm. Hạ thì cầm xem cũng được, phong cách này khá phù hợp với thời đại đó, nhưng... Hạ thì chỉ ra mấy chỗ sai, sau đó nói cũng đâu cần phải nghiêm túc như vậy, anh mở một trung tâm thương mại là được rồi. Chi tiết quyết định thành bại Chu sâm nhìn vào mắt Hạ thì cười tùm tìm nói, có điều anh còn tưởng em chỉ biết mỗi ăn. Trong trùng tộc của Hạ thì cô vẫn là thanh niên, nhưng sống lâu hơn Chu Sâm vài năm cô đắc ý nói, nếu chỉ biết mỗi ăn, sao có thể tồn tại trong thế giới loài người được chắc chắn anh không ngờ được em đã làm bao nhiêu công việc rồi. Chu Sâm, không ngờ được chỉ biết sau khi thôi việc em muốn trở thành một người viết hoàng văn toàn thời gian, Hạ thì em sẽ không bị cảnh sát phát hiện ra chứ. Hạ thì, Hạ thì ngượng ngùng nói, thật quá đáng, gọi em là tác giả. Chu Sâm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hạ thì đọc sách rồi nằm bỏ ra bàn ngủ, vô cùng tùy tâm sở dục. Chu Sâm nhìn cô nằm ngủ, trong lòng có cảm giác kỳ diệu, Hạ thì nói muốn yêu đương với anh, thật sự đã thu hơi thở ăn thịt người của mình lại, thỉnh thoảng không nhịn được uy hiếp anh, nhưng sau khi bị anh nói cũng sẽ sửa lại. Nhìn dáng vẻ Hạ thì ngủ, Chu Sâm nhớ tới lúc cô hiện nguyên hình, đầu to đè lên ngực mình làm nũng. Với điều kiện không ăn thịt người, Chu Sâm cảm thấy Hạ thì thật ra hơi ngây thơ chất phát, hơi nhớ xúc cảm lúc cô hiện nguyên hình. Chu Sâm làm việc xong thì đầy đầy Hạ thì cô rụi rụt mắt trực tiếp nhảy lên lưng Chu Sâm. Chu Sâm sững sốt vỗ vỗ mông Hạ thì ý bảo cô xuống. Hạ thì lại chơi xấu nói, "Vợ anh mang thai sao có thể tự đi bộ được chứ? Anh muốn ngược đãi Hạ?" Khóe miệng Chu Sâm khẽ cong, rõ ràng đêm qua Hạ thì còn nói muốn biến về nguyên hình cõng anh trên lưng, bay nhanh đến phía Nam thành phố để kịp mua thức ăn khuya trước khi người ta đóng cửa. Biết làm sao được Chu Sâm đành phải cõng Hạ thì ra khỏi văn phòng. Lúc này mới qua giờ tan tầm nửa tiếng, vẫn còn người ở lại làm việc chu sâm cõng hạ thì cứ như nguồn sáng phát ra trong bóng tối dọc đường đi tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Tuy chu sâm là người điềm tĩnh, nhưng giờ phút này cũng hơi xấu hổ, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua hạ thì đang vui đầu ở cổ mình, không biết lại mơ thấy đang ăn cái gì, bẹp bẹp miệng. chu sâm ôm hạ thì chặt hơn một chút nhưng tai nghe cô nói mớ đừng đừng kho con tôi. Chú sâm bị dọt vót mồ hôi lạnh suýt chút nữa nghe nhầm chữ đừng. Trường 62, Chu Sâm thật sự bị hạ thì dọa rồi, tuy cả câu của hạ thì là đừng kho con nhưng điều này có nghĩa là trong quan điểm của cô con có thể bị kho. Cẩn thận nghĩ lại, sự thật là hạ thì đã cắn cả ba mình, thật sự không thể chắc chắn cô có cắn con hay không. Mấy ngày nay cùng xem thế giới động vật Chu Sâm vẫn còn nhớ rõ một số ví dụ, vì một số nguyên nhân khác nhau có vài con thú cái thật sự xem con nhỏ của mình là thức ăn. Chu sâm đột nhiên thấy áp lực càng lớn hơn, hạ thì đang được cõng trên lưng cũng nặng hơn vài phần. Chu sâm thật sự không có tâm trạng để ý ánh mắt nhân viên nhìn mình. Lúc xuống đến lầu một khiến người dưới lầu một hoảng sợ sôi nổi liếc mắt ngược nhóm cầu độc thân đau lòng muốn chết. Chu sâm đặt hạ thì vào ghế sau của xe ôm một bụng tâm trạng lái xe về nhà trên đường về nhìn thấy hàng bán trứng lục nước trà và món kho ở ven đường. Không nhịn được nghĩ thầm, con mình và mấy quả trứng đó chắc cũng không khác nhau lắm, sau này có lẽ sẽ lớn hơn thêm một chút. Nhưng có thể tưởng tượng được nhất định không chịu được một ngụm của mẹ nó. chu Sâm nghĩ tới nghĩ Lui, dừng xe mua một túi trứng kho. Sau khi về đến nhà chu Sâm sách theo trứng kho cõng hạ thì vào cửa, đặt hạ thì lên sofa rồi đặt trứng kho lên bàn. Mẹ chu nhìn thấy bèn nói con mua trứng kho à. Nhiều vậy sao, mẹ đi lấy đĩa. Vâng chu Sâm cũng không định nói chuyện đó với Hạ Thị, dầu dĩ lên tiếng, ngồi xuống nhìn Hạ Thị. Cô vẫn đắm chìm trong mỹ vị trong mơ, không biết còn mơ thấy cái gì. Mẹ chu ngẩn người, treo gẹo nói, còn nhìn chưa đủ, nhìn chăm chú như vậy. Chú Sâm nóng mặt, lúc này mới phát hiện ra ánh mắt mình trong mắt người khác có lẽ là ánh nhìn chăm chú. Thật ra anh lại đang nghĩ Hạ Thị và trứng kho không, là nghĩ về mối quan hệ giữa Hạ Thị và đứa con. Không cần người khác gọi dậy. Đồ ăn bưng lên bàn hạ thì tự tỉnh, hai mắt sáng ngời nhìn trứng kho, hôm nay em vừa nằm mơ thấy ba em làm món này cho em. Cô nói, một miếng ăn hết một quả. Chú Sâm, ôi, coi như anh đã hiểu vì sao có người dám kho con hạ thì, hóa ra chính là người nhà cô thế mới hợp lý. Tiểu hạ ăn từ từ thôi. Mẹ chú nói, hóa ra con muốn ăn nên A Sâm mới mua, xem ra con nghĩ đến nó rất lâu rồi, nằm mơ cũng thấy. Hạ thì cũng thấy lạ sao chua xâm lại mua món này, món này không phải món yêu thích của chua xâm. chu xâm chu chua sót cúi đầu, anh nhìn Hạ thì ăn trứng kho ngon như vậy, trong lòng càng lo lắng. Đợi sau khi cơm nước xong, chu xâm và Hạ thì cùng lên lầu về phòng, chua xâm vào phòng Hạ thì nghiêm túc nói em rất thích ăn trứng hả Hạ thì cũng bình thường, còn phải xem nấu thế nào đã thật ra em thích ăn trứng to một chút. Quả nhỏ một miếng đã hết không bỏ nhét kẽ răng. Chu Sâm nói thật hôm nay em nằm mơ nói mớ em nói đừng kho con em em nói xem có phải trong tiềm thức em cảm thấy có thể ăn cả con. Hả thì, Chu Sâm, nếu sau khi sinh xong bị mất sức em có ăn trứng để bồi bổ không? Hả thì cũng ngây dại còn giải thích như thế sao? Em mơ thấy ba em nấu ôi, nói vậy cũng đúng, chẳng lẽ trong tiềm thức em thật sự cảm thấy có khả năng này? Em, em cũng chưa từng sinh ra quả trứng em, em không biết. Theo lý, đau đẻ không là gì với cô chắc không cần bồi bổ thân thể đâu, nhưng bởi vì chưa từng đẻ, lại đẻ ra quả trứng nên hạ thì cũng không chắc chắn. Thật hiếm thấy hạ thì luống cuống, cắn cắn ngón tay nói, trong tiềm thức em muốn ăn trứng sao? Trời ạ, không thể nào, cơn thèm ăn của em sẽ chiến thắng lý trí sao? Trong lịch sử cũng không phải chưa từng có chuyện cơn thèm ăn chiến thắng lý trí, nhưng thông thường chỉ xảy ra trong thời kỳ thiếu đồ ăn, còn có cả thao thiết tự ăn mình. Chua sâm, nếu em có suy nghĩ này, cũng không ai ngăn nổi. Chỉ có thể chơ mắt nhìn con bị ăn nghĩ thôi đã không rét mà run. Hai người tuổi trẻ chuẩn bị làm ba mẹ ngồi nhìn nhau, bởi vì không hề có kinh nghiệm nên đều không biết làm sao chỉ vì một chuyện không chắc chắn mà căng thẳng. Hạ thì vội vàng gọi điện thoại cho mẹ Hạ, giọng nói rất đau lòng, ba có ở đó không? Mẹ gọi ông ấy nghe máy, suy cho cùng mẹ Hạ là đế nữ giao thảo, bố Hạ mới là dị thú ăn thịt. Bố Hạ, làm sao? Muốn chia tay với thằng nhóc hỗn huyết kia, hạ thì đáng thương nói, ba, mẹ con thích ăn như vậy có khi nào sẽ ăn luôn trứng mình sinh ra không? Ba mẹ hả chua sâm ở cạnh cũng hơi căng thẳng nói, ba, mẹ, hôm nay hạ thì nằm mơ, còn nói mơ cái gì mà đừng kho con tôi? Ba hạ, chuyện này, chắc là không thể đâu, lúc trước ba cũng không, cũng không muốn ăn thịt con, nhưng ba cũng không phải là giống cây ừ, để ba nghĩ lại xem, lúc bà nội sinh ba ra. Nhưng đã lâu lắm rồi. Lúc ba Hạ sinh ra cũng không thể đã có trí nhớ, với cả Hạ thì và Chu Sâm đều là hỗn huyết, không biết tình huống sẽ thế nào. Cố vấn vô dụng, sau khi cúp điện thoại của ba mẹ Hạ, Hạ thì nắm tay Chu Sâm nói, A Sâm, vì kế hoạch lâu dài, em sẽ luôn duy trì trạng thái ăn no, bảo đảm sẽ không mệt mỏi cũng không vì trứng của em rất thơm ngon nên thèm ăn anh mau lấy bánh kem cho em. Chu Sâm Có một thời gian dài, đôi vợ chồng Chu Sâm và Hạ thì vô cùng đề phòng đưa bé, suy cho cùng đứa bé cũng có huyết thống của đế nữ giao thảo, lỡ như chọc thú tính của Hạ thì thì phải làm sao. Hơn nữa ngoài đề phòng khả năng Hạ thì ăn trứng ở ngoài, sau này còn phải đề phòng đưa bé ăn Chu Sâm. Buổi tối Chu Sâm trộm ngủ lại phòng Hạ thì, đây là điều mẹ Chu nghiêm cấm, nhưng đó là vì bà không biết chân thân của Hạ thì. Với cơ thể tố chất của Hạ thì đừng nói chua sâm ngủ lại cho dù bay vòng quanh trái đất một vòng thì con cũng sẽ không xảy. Hai người cùng nhau nghiên cứu tập tính của động vật chua sâm mới thừa nhận đúng thật là anh phải cho Hạ thì ăn no bất cứ lúc nào. Trải qua quá trình trao đổi với Hạ thì chua sâm đã phát hiện ra cô cũng không có ý định ăn trứng mà còn cùng nhau đề phòng. Hạ thì ôi thật phiền cũng làm gì có ai quản được em. Lúc này mới cảm thấy hơi hâm mộ Chu Sâm, lý trí của anh nhắc nhở anh không được mê đắm sức mạnh của dị thú. Hơn nữa có thể nhìn ra được tính người giúp anh Quyết không thể chấp nhận được chuyện đó. Chu Sâm, lời này của Hạ thì quá đau lòng, cô ngồi ở mép giường, hai mắt ngây thơ vô tội Chu Sâm không nhịn được đẩy cô ra. Nhưng không dám đẩy mạnh, Hạ thì mờ mịt nói, làm gì vậy? Chu Sâm! Thấy chú sâm có vẻ không biết nói gì, hạ thì mới có phản ứng, chậm nửa nhịp lùi về sau, nằm xuống chiếc giường êm ái. chu sâm hơi buồn bực bỏ lên, tay trống bên cạnh mặt hạ thì, hôn vào môi cô. Hạ thì ôm cổ chú sâm, ngửa đầu lên, cười tùm tìm nói, anh đang muốn quản em sao? Chú sâm hôn vào mắt cô, hôn xuống chóp mũi, rồi đến khóe miệng cầm cuối cùng dừng bên tai thấp giọng nói, em phải nghe lời anh. Hạ thì nhẹ nhàng vâng một tiếng. chương 63 Buổi sáng hôm sau, Chu Sâm rời giường ngắp một cái rồi về phòng mình, ai biết lại khéo như vậy, mẹ Chu cũng đang đứng ở hành lang. Hai mẹ con liếc nhau, cạn lời. Chu Sâm muốn làm như không có việc gì về phòng, lại bị mẹ Chu càn lại nhỏ giọng mắng một trận. Sao con lại không hiểu chuyện như vậy? Tiểu hạ mang thai cũng không biết có ổn hay không, con không thể tự ngủ được sao? Mẹ Chu hận rèn sát không thành thép nhìn Chu Sâm, trước kia đâu thấy con mất kiềm chế như vậy. Chu Sâm! Chú Sâm bất đắc dĩ nói, mẹ thật ra hạ thì rất ổn. Con nói ổn là ổn sao? Mẹ chu cấu mạnh chú Sâm, con thành thật một chút cho mẹ, không được qua phòng tiểu hạ ngủ nữa. Bà thấy dáng vẻ này của chú Sâm, không giống người ngủ dưới đất để chăm sóc vợ. Lúc ăn sáng, mẹ chu còn cố ý dặn dò hạ thì không được mềm lòng cho chú Sâm vào phòng. Hạ thì đáng thương nói, anh ấy chỉ muốn ở với con. Mẹ chú lúc này mới nhận ra Hạ thì cũng không thành thật nói, không được nếu không sau này mẹ sẽ ngủ với con. Hạ thì, Hạ thì héo rũ tiếp tục ăn. Buổi tối tan tầm chu xâm Thiện đường mua cơm chiên về cho Hạ thì mua 10 phần. Hôm nay Hạ thì không đến công ty thăm anh, nghe nói ở nhà hoàn thành bàn thảo. Sau khi về đến nhà chu sâm thấy phòng khách không có ai cầm cơm chiên lên lầu 2, mở cửa phòng Hạ thì phát hiện Hạ thì đang trồng mông sờ soạn gì đó dưới gầm giường. Chú Sâm nhíu mày nói, làm gì vậy? Hạ thì chui ra, trên mũi còn có chút bụi bám vào, không, không có gì. Chú Sâm đặt đồ ăn xuống, cũng không để ý anh đi thay quần áo, đây là cơm chiên. Ồ ồ. Vâng, Hạ thì hơi khác thường, không có sấn đến lấy đồ ăn trước mà ngồi quỳ tại chỗ cứ như đang chờ chú Sâm rời đi. chu Sâm nghi ngờ nhìn cô thêm mấy cái rồi mới về phòng. 10 phút sau, trong phòng Hạ thì vang lên giọng nói vui sướng phấn chấn, A Sâm. Ba mẹ. Con sinh rồi, chua sâm, chua sâm lao tới phòng hạ thì thấy hai tay hạ thì bưng một quả trứng, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng. Quả trứng màu vàng xám có hoa văn tổng thể nhìn hơi u tối, hai bàn tay hạ thì khép lại mà khó khăn lắm mới có thể ôm hết được quả trứng to như vậy, mà hiện tại hạ thì cũng mới mang thai được mấy tháng thôi. chu sâm trăm triệu lần không nghĩ tới hạ thì sẽ đột nhiên sinh như thế, quá đơn giản, quá dễ dàng. Anh thật cẩn thận nhận lấy quả trứng, cảm giác nó còn nặng hơn so với tưởng tượng của anh, lạnh như băng, tựa như kim loại Lúc này, ba mẹ chu cũng vọt lên, kinh ngạc vui mừng như điên nói, sao đột nhiên lại sinh. Tiểu Hà còn đứng đấy, mau nằm xuống. Cơ thể sao rồi, mẹ gọi bác sĩ đến nhé. Hà thì bị đẩy mạnh nằm xuống giường, ngại ngùng nói, không sao, không đau chút nào, con đang đi vệ sinh bỗng nhiên chảy máu, sau đó đẻ ra, không có cảm giác gì, cũng không bị thương. Mẹ chú vừa mừng vừa hâm mộ trời ạ, vậy quá tốt sinh con nhẹ nhàng như vậy, nhưng vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra một chút chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì mới được. Hà thì ngoan ngoãn gật gật đầu, mẹ chú xoay người nhìn chu xâm đang bưng quả trứng kích động nói với ba chu đây, đây chính là cháu trai của chúng ta. Thật ra vẻ mặt của mẹ chu ít nhiều có hơi nghẹn suy cho cùng đây là chỉ là một quả trứng thôi. Trong nhà đã chuẩn bị trước lồng giữ nhiệt cũng đã nghiên cứu rất nhiều, sau khi suy xét mới quyết định độ ấm, chú xâm nhìn con một lát rồi cẩn thận bỏ trứng vào lồng giữ nhiệt. Đẩy lồng giữ nhiệt đến mép giường, người một nhà vây quanh quả trứng. Sau một lúc lâu, mẹ chú do dự nói cái này có được tính là sinh nhật của đứa bé không hay là chúng ta cứ chúc mừng một chút đi. Mọi người đều im lặng, ba chú nói có phải nên tính ngày đứa bé phá trứng không? Bây giờ cũng không biết là nam hay nữ, mẹ Chu lấy điện thoại ra tôi cứ đánh dấu ngày hôm nay vào lịch cái đã, tôi thấy sau này mỗi năm đứa nhỏ này có một ngày sinh nhật và một ngày phá trứng. Mọi người, mẹ Chu hoảng hốt một lát, nhớ ra con dâu vừa mới sinh xong, phải cho cô và Chu Sâm không gian riêng mới đúng, vì thế kéo ba Chu ra ngoài, ba mẹ đi hẹn lịch kiểm tra trước hai đứa nói chuyện đi. Chu Sâm cũng không ngờ, buổi sáng mẹ Chu còn nói sợ thai làm sao, không cho anh ngủ lại, buổi tối về nhà hạ thì đã sinh rồi. Anh ngồi trên mép giường vuốt ve khuôn mặt trắng hồng của Hạ thì thật sự không sao chứ. Hạ thì cười hì hì nói, không hề có cảm giác gì cứ thế để thôi, với cả tạm thời em cũng không muốn ăn nó ừ, cũng không phải là không muốn, có thể nhịn được không hề mất lý trí nhá. Chu Sâm cười, đây có được coi là vất vả không? Hạ thì muốn ngồi dậy, nói lại tình hình vừa rồi cho Chu Sâm, một mình cô ở nhà, bỗng nhiên cảm thấy bụng hơi không thoải mái, còn tưởng mình ăn no quá, chạy vào nhà vệ sinh, không ngờ lại đẻ ra quả trứng. Không giống mẹ cô năm đó, nghe nói lúc mẹ hạ sinh cô mất rất nhiều thời gian, không ngờ đè quả trứng lại nhẹ nhàng như vậy. Nhưng hạ thì vừa nâng người dậy một chút đã bị chua sâm ấn vai, cô nghi ngờ nhìn chua sâm, phát hiện trên mặt chua sâm còn chưa tắt ý cười, còn sen lẫn chút gì đó kỳ lạ. Chua sâm, em nói cho anh biết, lúc anh đi vào em tìm gì ở gầm giường? Hạ thì, hạ thì chống khuyểu tay xuống giường nói, em chỉ điện thoại không cẩn thận bị rơi xuống gầm giường, em cúi xuống nhặt. Chu sâm nhàn nhạt nói, anh không tin, hả thì, hả thì nằm lại, vô sỉ nói, đó, điện thoại bị rơi, tin hay không thì tùy. Chu sâm nhìn hả thì chơi xấu, suýt chút nữa bị chọc cười, quả thực tức đến ngứa răng, không nhịn được cúi người cắn một cái vào mũi cô. Hả thì che mũi, khiếp sợ nhìn chu sâm, cô cảm thấy chắc chắn chỗ bị cắn có dấu răng. Chu sâm nói, còn nói dối, em đã nói em sẽ nghe lời anh mà. Hạ thì hơi mất tự nhiên từ từ nửa ngồi dậy tụi thân nói, vâng em nhặt trứng em chỉ muốn kiểm tra tố chất cơ thể con một chút sau đó nhất thời lỡ tay, dù gì cũng không sao quả trứng đó cứng lắm. Chu sâm nắm mặt Hạ thì thửm, anh không có nhà em đẻ trứng rồi còn chơi nó. Còn chơi đến nỗi rơi xuống đất, Hạ thì, Hạ thì bỏ lên người chu sâm, em sai rồi em sai rồi. Chu sâm ôm cả người hạ thì lên, khiêng lên vai, đợi kiểm tra xong, xác định cơ thể em không sao mà anh thấy hơn phân nửa là không sao, em cứ chờ đấy, phải phạt. Hạ thì khiếp sợ nói, anh, anh dám. Chu sâm đánh vào mông một cái hạ thì, sao anh lại không dám? Em yêu, đây là những gì em được huấn luyện và cũng phê chuẩn rồi. chương 64, Sa Đoạ, Cưng Chiều, Cậy sủng Mạc kiêu Tiểu Tiểu và mấy con dị thú cấp cao trụng đầu lên án, đại đa số dị thú tới tham gia tiệc rượu đều đã về Nam Sơn, mấy con dị thú này cơ bản là đẻ trứng nên ở lại thành phố X để sẵn sàng tham mưu bất cứ lúc nào. Bây giờ, bọn họ tới thăm hạ thì giả bộ không biết hạ thì đẻ trứng, trên thực tế là đến xem trứng. Lúc này, đều đang lén lút trong góc nói chuyện với Tiểu Tiểu. Mọi người thấy Tiểu Tiểu oán giận như thế, cũng đồng cảm như bản thân mình phải chịu. Đại nhân thật không nên chiều theo tên họ chu như thế, mọi người xem anh ta điên cuồng đến không có điểm dừng. Một con dị thú chua sót nói, sau khi đứa bé được sinh ra thì được voi đòi tiên. Đúng đó, vừa rồi thật là tức chết tôi, đứng ở cầu thang khó tính khó nết nói mọi người từ từ, hạ thì còn đang ngủ. Quá tức đại nhân còn ngủ với anh ta. Mọi người mồm 5 miệng 10 thảo luận đều cảm thấy phẫn uất bất bình, hạ thì thật là càng ngày càng chiều chuộng tên hỗn huyết này, cứ thế này mãi thì trong lòng bọn họ sẽ nghĩ thế nào. Lúc này, chu sâm đứng trên lầu hô một tiếng, các vị đi lên đi, vào phòng này. Trong nháy mắt, nhóm dị thú đứng thẳng người nở nụ cười ngọt ngào, được anh chu chúng tôi lên ngay đây. Chú sâm cười như không cười quét mắt qua họ, xoay người vào phòng trước. Mấy con dị thú nhìn nhau, cảm thấy rất mất mặt nhưng thật sự không nhịn được nhẹ nhàng thở phảo ừm, chắc không nghe thấy họ nói xấu anh đâu. Hạ thì ngắp một cái, tối hôm qua náo loạn cả đêm cô vừa mới tỉnh, nhìn thấy chú sâm đã về, lại ôm anh hôn một cái, anh quá tuyệt vời. Chú sâm, đã nói phải phạt mà, chu sâm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn từ bỏ, dù sao quan hệ giữa hai người cũng không thể tốt hơn. Tiểu tiểu và mấy con dị thú cùng vây quanh lồng giữ nhiệt nhìn chứng. Đây là lần đầu tiên tiểu tiểu nhìn thấy, khích lệ nói, thật vô cùng hoàn mỹ, chưa từng thấy hoa văn này bao giờ. Dị thú A, hình dạng cũng rất hoàn hảo, đây là hình dáng vững chắc nhất. Dị thú B tôi đã thấy nhiều trứng như vậy rồi, bản thân cũng từng đẻ trứng, nhưng chưa từng thấy quả trứng nào to như vậy, lợi hại lợi hại. hả thì tập mãi thành quen, mở lòng giữ nhiệt mọi người nhìn kỹ một chút. Mấy con dị thú bèn tinh tế quan sát một phen, sau đó báo cáo nói thời kỳ chúng tôi ấp trứng thì đứa bé bên trong đều sẽ mọc răng sắc nhọn ra chắc chắn tiểu chủ nhân sẽ còn lợi hại hơn nhiều. Bây giờ nhìn có vẻ mọi thứ đều rất khỏe mạnh, thời gian ấp trứng có lẽ khoảng 5 tháng đến 6 tháng. Tôi cũng cảm thấy chắc khoảng 5 tháng. Đại nhân tôi đề nghị, đừng lúc nào cũng đặt cục cưng trong lòng giữ nhiệt cách ấp trứng loài người này tuy rất ổn định, nhưng không có bất cứ linh tính gì. Chu sâm nghi vấn, ấp trứng cũng cần linh tính sao? Ông nội anh, dị thù A mắng thầm chu sâm một câu, sau đó tư cười thân thiết nói, anh chu, làm gì cũng cần linh tính, ngài lớn lên ở xã hội loài người, có lẽ không rõ lắm. Dị thú bê đồng ý nói, không sai, tốt nhất ngày nào cũng để đứa bé tiếp xúc với ba mẹ một lúc. Chu sâm càng không hiểu thông thường không phải là mẹ sao. Nhóm dị thú sâu xa nói, không biết anh học được từ đâu, nhưng mà để kẻ yếu hơn ấp trứng kẻ mạnh hơn tìm thức ăn, ăn no thì bảo vệ đứa bé, có vấn đề gì không? Chu sâm, hạ thì vất vả rồi, anh yêu. Chu sâm, trong một thời gian rất dài, chu sâm luôn nghi ngờ mấy con dị thú này chơi mình, nhưng hình như chúng không có can đảm đó. Vì thế, ngày nào chu sâm cũng phải dành 3 đến 6 tiếng đồng hồ đặt trứng trong lòng. Bởi vì ban ngày phải đi làm cũng chỉ có thể lợi dụng chút thời gian từ khi về nhà đến lúc trước khi đi ngủ, sau khi đi ngủ cũng không dám đặt bên cạnh sợ xảy ra sơ suất. Nếu đổi lại là hạ thì có lẽ sẽ thùy tiện vừa ngủ vừa ấp trứng, nhưng chua sâm là người đáng tin. Nên phần lớn thời gian chua sâm ở nhà đều dành để ôm trứng. Ví dụ khi như cùng xem TV, Hạ thì động tay động chân rưỡi tay từ sau ra trước Chu Sâm, nhưng lại sờ được một quả trứng. Sau đó Chu Sâm sẽ nói, đừng làm bậy, cẩn thận đàn đàn. Vẫn không biết con nam hay nữ nên mọi người chỉ gọi bé là đàn đàn, coi như tên gọi ở nhà. Thật ra Hạ thì muốn gọi là trứng kho bởi vì cảm thấy cái tên này gắn với quá nhiều sự kiện thú vị, nhưng Chu Sâm không đồng ý, thỉnh thoảng Hạ thì vẫn sẽ trộm gọi là trứng kho. Giờ ăn cơm, Chu Sâm cũng một tay ôm trứng, một tay ăn cơm. Hạ thì ăn ăn, thỉnh thoảng còn đút cho anh. Bố mẹ Chu cũng không biết anh nghe bí phương này ở đâu ra, nhưng rất đau lòng, sau đó mẹ Chu còn làm một cái túi nhung, có thể để trứng, bên trên còn có hình Doraemon, sau đó để Chu Sâm đeo trên người. Dù sao chỉ đeo ở nhà Chu Sâm thấy cũng không sao cả, ngay cả đồ sư tử anh cũng đã mặc rồi, sợ gì cái túi nhung đựng trứng này. Chu Sâm sắp đi tắm thì sẽ tạm thời giao cho Hạ thì. Nhưng anh không yên tâm Hạ thì cho nên không để Hạ thì rời khỏi tầm mắt. Hạ thì thật sự không đáng tin, ban ngày Chu xâm để mẹ Chu trông đàn đàn, anh sợ Hạ thì lại lấy đàn đàn ra kiểm tra độ cứng. Hạ thì đã từng thanh minh, đây là phương pháp huấn luyện con trong tiềm thức cô, giống như cách các thú mẹ sẽ đẩy ngã thú con. Mà kệ thế nào, chú sâm vẫn không thể chấp nhận, dù sao thì chuyện này cũng có tỷ lệ sai sót nhất định, thú mẹ làm vậy cũng có thể vì muốn loại bỏ những con non yếu ớt, bọn họ chỉ có một cái trứng này thôi, nếu bị loại bỏ ai biết mất bao lâu nữa mới có lần ấp trứng tiếp theo. Với lại, sau khi tắm xong chú sâm sẽ cảm thấy không vui. Luôn cảm giác có người đang nhìn mình, khiến toàn thân nổi da gà, ngầng đầu nhìn xung quanh, hạ thì vừa bưng chứng vừa nở một nụ cười vô hại. Chú sâm, chú sâm, em xoay qua chỗ khác. Hạ thì chớp chớp mắt ui trao, là anh nói muốn em và trứng kho đàn đàn phải trong tầm mắt anh em xoay sang chỗ khác anh làm sao nhìn thấy được. Trứng kho là ai? Mặt chua sâm hơi đỏ, vậy em không được nhìn anh. Nói xong chua sâm cũng cảm thấy giọng điệu của mình quá yếu ớt, anh chỉ nhất thời buộc miệng thốt ra, bởi vì ánh mắt Hạ thì thật sự quá lộ liễu. Tuy chua sâm đã quen ở chung với cô, nhưng không thể không nói, ánh mắt này của Hạ thì vẫn quá thu tính, nhìn anh như vậy, dù không có sát ý, nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân như bị nuốt sạch. Dù nước không quá nóng, nhưng da chua sâm vẫn hơi đỏ. Hạ thì tấm tắc nói, thẹn thùng làm gì, em cũng chẳng làm gì anh, đàn đàn còn ở đây đấy. Cô rất nghe lời thực sự cục mắt không nhìn, chu sâm tắm rửa xong, lo qua loa bọt nước trên người, dùng khăn tắm cuốn lại rồi rũi tay nhận đàn đàn. Sau khi ra khỏi phòng tắm, không biết thế nào, Chu Sâm lại bị trượt chân, suýt nữa thì ngã. Hạ thì tay mắt lanh lẹ, một tay ôm Chu Sâm, một tay đón được đản đản, nửa thật nửa đùa nói anh cũng muốn chơi trứng thì cứ nói thẳng ra. Chu Sâm, Chu Sâm bất đắc dĩ nói em có thể đừng dùng sai từ như vậy nữa được không? Chơi trứng, nói nghe lọt tai không? Hà thì ôm cả Chu Sâm và trứng cười hì hì nói, "Vâng, nghe anh." Chương 65 Sau khi đàn đàn ra đời được mấy tháng, dựa theo những gì mẹ chú công bố với người ngoài, đáng lẽ ra bụng hạ thì phải nổi lên mới đúng, mà người thân lại luôn hỏi thăm nên phải rời trận đỉa. Nhưng chu xâm lại phải đi làm, không thể ở nơi khác trong một thời gian dài, trước mắt anh phải từ chối tất cả các chuyến công tác. Theo như đã bàn bạc thì hạ thì và đàn đàn sẽ cùng quay lại Nam Sơn, nhưng bây giờ đàn đàn phải ở trong lồng giữ nhiệt mỗi ngày cần được chu xâm ấp trứng một lúc nên không dễ đưa đi. Vì thế, Chu Sâm báo với ba mẹ, để Hạ thì đến nơi có phong cảnh yên tĩnh để tạm lánh, mỗi tuần anh sẽ đến thăm Hạ thì. Với người ngoài thì cứ nói Hạ thì đang dưỡng thai ở chỗ anh. Mà thực tế, Hạ thì sẽ về Nam Sơn, nhưng đến đêm lặng lẽ về phòng Chu Sâm chút khoảng cách này không là gì với cô. Cứ như vậy, ngoại trừ chuyện không thể đến công ty của Chu Sâm thì không khác gì bình thường. Nhưng bởi vậy ban ngày hạ thì phải rời khỏi nhà họ chu để bảo đảm an toàn cô cố ý lưu lại hơi thở của mình ở khắp nơi. Chuyện này chỉ để phòng lỡ như nếu có dị thú nào không có mắt muốn ăn trứng kho tiểu tiểu ở lại không đối phó nổi thì phải làm sao. Tuy bản thân không ăn nhưng hạ thì cũng có thể đảm bảo trứng cô sinh ra chắc chắn rất ngon. Sau khi để lại hơi thở xong. Không nói đến chuyện những con dị thú đó có nhận ra cô ở đây hay không, chỉ đánh hơi thấy mùi đã tè ra quần rời khỏi thành phố ít rồi. Hạ thì nghĩ tới nghĩ lui, vì đủ ổn thỏa, còn biến về nguyên hình, cọ tới cọ lui trên người Chu Sâm, cũng dùng mùi đánh dấu lên người anh một chút. Cô biến trở lại chân Chu Sâm mềm nhũn vịn ghế cũng không ngăn được cơ thể trượt xuống, cả người sụi lơ ngồi dưới đất. Chu Sâm đã dần quen với hơi thở của Hạ thì, nhưng cô đột nhiên biến hình cũng quá đáng sợ, đây hoàn toàn phản ứng sinh lý. Hạ thì đè lên người Chu Sâm, cọ tới cọ lui, đôi mắt to đảo đảo, không có ý tốt cười cười vươn đầu lưỡi liếm vào mặt Chu Sâm. Chu Sâm, Chu Sâm miễn cưỡng rũi tay rút giấy ăn, bây giờ tim mới đập bình thường lại, nhưng chân vẫn mềm anh ngồi dưới đất xoa xoa mặt, mặt mất tự nhiên đỏ ửng em cái đồ lưu manh. Trong đầu Chu Sâm nháy mắt hiện lên động tác của mẹ hạ, vì thế cũng nắm tay hạ thì. Không đau không ngứa, hạ thì cúi đầu, Chu Sâm lại nằm bẹp dưới đất. Sau khi hạ thì để lại hơi thở xong, mới biến hình lại, một con dị thú to như bàn ăn biến thành một cô gái nép vào ngực chu sâm. Khỉu tay hạ thì bưng mặt nhìn chu sâm của anh lộ ra hết hơi thở phì phò, nhìn vô cùng yếu ớt, sao? Đã quen chưa, chu sâm nhìn hạ thì một cái, trong lòng có loại cảm giác khó diễn tả được. Anh dần dần khắc phục hiện tượng sinh lý, suy cho cùng hạ thì rất có chừng mực, không tỏa ra hơi thở chết chóc. Phương thức này của cô là cách đánh dấu vật sở hữu vô cùng truyền thống của động vật. Mang lại trải nghiệm xưa nay chưa từng có cho Chu Sâm, thật giống như cả người đều bị cô xâm chiếm. Trong lúc hoảng hốt anh cảm thấy chuyện này còn thân mật và mãnh liệt hơn cả yêu đương, kết hôn, giao hoan vì chứa sắc thái nguyên thủy. Chu Sâm cảm thấy, ngay từ đầu hạ thì không sử dụng phương thức này đã coi như rụt rè thiện lương rồi, dù là ai bị như vậy, nếu tố chất tâm lý kém chắc chắn sẽ bị thần phục hoàn toàn. Bây giờ dù họ đã có cơ sở tình cảm tâm trí Chu Sâm cũng rất kiên định nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng, nhưng cũng không xấu, bởi vì loại ảnh hưởng này sẽ chuyển hướng sang một thái cực khác, khiến anh tin tưởng Hạ thì. Hạ thì thấy hai mắt Chu Sâm ươn ướt, từ từ nhắm mắt lại, trong mắt cô cũng hiện lên ý cười, hôn hôn mũi Chu Sâm, đứng dậy đỡ anh lên, ngồi lên giường. Chu sâm thở vào nhẹ nhõm cảm thấy đã khá hơn nhiều, nhưng lúc này cả người thật sự đều quanh quần hương vị của hạ thì có thể hiểu thời gian tới sẽ không con dị thú xa lạ nào có gan tới gần anh. Hạ thì lướt qua cao ốc dùng nguyên hình xuyên qua nội thành, dùng tốc độ cực nhanh đến gần cửa sổ phòng chu sâm, dùng đầu gõ gõ vào cửa kính ban công. Chu sâm mở cửa cho hạ thì vào, hạ thì nhảy lên giường nằm sấp xuống, không có gì ngạc nhiên cơ thể nặng nề của cô làm giường lún xuống. Chu sâm còn ôm đàn đàn, một tay rót nước cho hạ thì, hiệu quả rất tốt. Hôm nay có người bạn dắt chó ngao Tây Tạng của anh ta đến cho bọn anh xem, con chó đó nằm dạp xuống trước mặt anh. Chu sâm nhớ lại cảnh tượng lúc đó, còn hơi bất đắc dĩ. Hôm nay anh và một vài người bạn tụ tập bên ngoài, trong đó có một người dắt theo một con chó ngao vô cùng hung hãn, còn nói muốn dọa mọi người, kết quả lại nằm dạp trước mặt chu sâm ư ừ, chỉ thiếu điều tè ra quần. Nhưng mọi người chỉ nghĩ con chó đó bị bệnh, không nghĩ cay khác. Xem ra con chó đó rất có linh tính, hạ thì lăn lộn trên giường, hé miệng, chu sâm nhú mẩy, cẩn thận đưa nước đến gần miệng hạ thì để tránh đổ ra ngoài, sau đó đẩy đẩy cô em biến hình lại đi cho dễ uống. Hạ thì lăn thêm mấy vòng trên giường em không em không em không. Cô cử động làm cái giường kiên cố phát ra tiếng kêu kéo kẹt. chu sâm tiến lên giữ cô lại, kết quả lại nằm ập xuống giường, nhanh tay che chờ đàn đàn. Chu sâm ngồi trên eo hạ thì, nhéo nhéo tay cô cẩn thận một chút, suýt chút làm rớt đàn đàn. Trẻ con phải quang cuộc đập đánh mới khỏe. Hạ thì bắt đầu lầm bẩm bài kinh nuôi dạy con cái cô tự bịa ra. Lúc này, bên ngoài lại có người gõ cửa. Chu sâm ngừng tay, bỏ xuống giường, phất phất tay với hạ thị hạ thì chợt nhảy ra ngoài, biến thành hình người trong không chung, lúc rơi xuống một tay bám vào bên cạnh ban công. Chu sâm quay đầu lại nhìn thoáng qua, đi ra mở cửa. Mẹ chú đứng ngoài, nhìn tóc tai chú sâm dối bời, trực tiếp đẩy anh ra đi vào. Trên giường giống như vừa lăn lộn mộ trận, trong nhà vệ sinh không có ai, ban công cũng không có ai. Mẹ chu nhìn lứt qua tù quần áo, chu sâm làm như không có việc gì đi qua, mở tù quần áo, lấy một bộ quần áo treo trên móc định ngày mai sẽ mặc. Tới thăm đàn đàn ạ, chú sâm đưa đàn đàn cho mẹ chu Mẹ chú nghi ngờ nhìn chú sâm, bà nghe thấy có tiếng gì đó. Hơn nữa dáng vẻ của chú sâm cũng rất đáng nghi, bây giờ hạ thì đang ở nơi khác mẹ chu hơi lo lắng tuy bà không muốn nghi ngờ nhân phẩm của con trai mình. Tuy tất cả manh mối đều khả nghi, nhưng thực sự căn phòng này không có một sợi lông nào, mẹ chu chỉ có thể làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, vuốt ve đàn đàn tồi về phòng trước khi đi còn dặn dò chú sâm phải mỗi ngày gọi video với hạ thì, để hạ thì gặp đàn đàn. Chú sâm nghiêm túc đồng ý rồi đóng cửa lại, lúc này hạ thì cũng bò từ ban công vào. Hạ thì oa ở nhà của mình mà lại có cảm giác yêu đương vụng trộm Hai người nhìn nhau đều không nhịn được cười Chu Sâm cảm thấy vô cùng buồn cười Ngẫm lại anh đã sống gần ấy năm còn không hài kịch bằng lúc từ khi gặp Hạ thì chương 66, tiểu thị tiểu thị cục cưng thế nào rồi Mình muốn xem ảnh chụp Trên WeChat, Kha Kha khẩn cầu Hạ thì vẫn trả lời như thế kia, bây giờ rất xấu Không cho cậu xem, Kha Kha Đối với sự kiên trì kỳ lạ của Hạ thì Kha Kha cũng không biết phải nói sao chuyện này cũng quá thẩm mỹ rồi. Theo lý thuyết bây giờ em bé cũng đã 2-3 tháng rồi, Hạ thì cũng ở bên ngoài một thời gian rồi, mỗi tuần anh trai của cô ấy đều sẽ đi thăm, nhóm các cô muốn đi cũng nhưng đều bị từ chối khiến cho Kha Kha rất phiền muộn. Kha Kha vẫn hay oán giận với chu anh, chu anh lại trưng ra dáng vẻ ạc dù sao chị dâu cũng chắc chắn đúng. Không hề giống kẻ địch chút nào, Kha Kha cuối cùng còn phải đợi bao lâu nữa đây? Hạ thì sớm thôi, sớm thôi. Lúc nói lời này, Hạ thì đang dùng nguyên hình của mình quỳ trên mặt đất dùng móng vuốt ấn nút nói chuyện, sau đó lại thả ra. Chu sâm ở bên cạnh có hơi suy sụp nói, em không cần phải mất tinh thần đâu. Bây giờ bọn họ đang ở trên thảo nguyên Nam Sơn, có một đống dị thú quay bên cạnh ở giữa đặt một quả trứng đang hơi chuyển động. Đúng vậy, trải qua mấy tháng vất vả cần cụ ấp trứng, theo Hạ thì bôn ba chạy tới chạy lui, đàn đàn sắp ra đời rồi. So với ngày dự đoán phá chứng thì hình như còn sớm hơn nửa tháng. Mẹ Chu ở nhà phát hiện có động tĩnh nên đã vội vàng báo cho Chu Sâm biết. Chu Sâm vốn đang làm việc ngay cả nói một tiếng cũng không kịp nói, ngay lập tức xông về nhà. May mà đàn đàn không nở ra ngay, nếu không trong nhà ngoài mẹ Chu và ba Chu cũng chỉ có tiểu tiểu, dựa theo tập tính của mẹ của đứa bé, chưa chắc đã đủ đồ để đưa bé ăn. Dựa theo tính toán hẳn là vẫn còn một khoảng thời gian nữa Chu Sâm lập tức cùng Tiểu Tiểu lái xe đưa đàn đàn đến Nam Sơn, trên đường cũng báo cho Hạ thì. Cho dù không dẫn Tiểu Tiểu theo trên người Chu Sâm có hơi thở của Hạ thì trên đường đến Nam Sơn cũng không gặp vấn đề gì. Anh đi thẳng đến gặp Hạ thì, sau đó bắt đầu cùng nhau căng thẳng đợi đàn đàn phá vỏ. Tất cả dị thú ở Nam Sơn cũng đều đang chờ đợi ở một bên chuyện này thế nhưng lại liên quan đến chuyện lớn tương lai và vận mệnh của họ. Hạ thì nhìn dáng vẻ lo lắng của chú sâm, đành phải cất điện thoại đi, sau đó nói anh thật sự không biến về nguyên hình sao. Bọn họ lấy tư cách là ba mẹ của đàn đàn, hình tưởng sẽ quyết định chắc chắn sự nhận thức của đàn đàn về thân phận của mình. Đàn đàn vẫn là một đứa bé, nhìn thấy hình người của chú sâm có lẽ sau này sẽ có cảm giác đồng cảm với loài người. Tất nhiên hơn hết vẫn phụ thuộc vào cách giáo dục đàn đàn. Chú sâm suy nghĩ một lát rồi nói, vẫn để thế này đi. Anh dùng hình người nhiều hơn, vỏ của đàn đàn rất cứng, nó đã đập rất lâu rồi, ba chu và mẹ chu đã đợi tin tức rất lâu, bọn họ có thể hiểu cho việc chu xâm muốn cùng hạ thì nhìn đàn đàn lột xác nhưng họ không hiểu vì sao lại không đưa bọn họ theo. Nhưng thời điểm trước mắt này, hỏi chuyện này cũng vô ích, họ chỉ đành lo lắng chờ mong. Trên thảo nguyên cũng yên lặng như tờ ngay cả tiếng thờ cũng bị hạ thấp tất cả đều đang chờ đợi sinh mạng mới ra đời. Cuối cùng thì sau một tiếng rắc trên vỏ trứng cứng chắc đã xuất hiện một khe nứt. Ngay sau đó, theo khe hở đó, một bộ móng vuốt sắc bén nho nhỏ thỏ ra chỉ một cái móng vuốt màu đỏ nhạt thỏ ra. Sau đó lại là một cái chân sau, đạp vỡ vỏ trứng bên dưới thỏ ra. Một tay một chân đã ra ngoài rồi. Hả thì ngửi một chút đi đến gần, đầu lưỡi liếm môi một cái. chu Sâm nhìn thấy, một tay đẩy đầu cô sang một bên, nói em làm gì thế? Hạ thì cười ha ha mấy tiếng, không tệ, rất thơm. Chua sâm, Hạ thì nhấn mạnh nói em rất vui cho con, có lẽ vẫn kế thừa một chút ưu điểm của bà ngoại. Sau khi đàn đàn lào đảo một lát giống như đã hiểu ra cái gì đó, không dùng cơ thể để phá nữa mà dùng móng vuốt đâm mạnh mấy cái đột nhiên phá vỏ trứng vỡ chiên 5 xẻ bảy Một con dị thú nhỏ ướt nhẹp cứ như thế ra đời. Nó có cái đầu lớn tương tự của mẹ đôi lại rất giống với chu sâm, vừa dài vừa thô trên đầu có hai cái sừng nhỏ nhỏ vừa mới nhú lên. Mặc dù mẹ nó không có sừng nhưng điểm này chắc là di truyền cách thế hệ từ ông ngoại của nó. Dị thú nhỏ mắt còn chưa mở ra theo bản năng của mình bắt lấy vỏ trứng bên cạnh mình gặm răng rắc. Trong miệng nó đã phát triển một hàm răng sắc bén nhẹ nhàng cắn vỡ vỏ trứng cứng rắn. Sau khi tất cả dị thú dướn cổ nhìn thấy xong thì đều không kìm được mà co rúm lại, đối mặt với mãnh thú vừa mới sinh ra này, kính sợ nằm sấp xuống. Hạ thì nhìn thấy con đang ăn vỏ trứng ồ, chú sâm vẫn đang tiêu hóa sự thật con đã ra đời, tâm trạng có hơi phức tạp, vì anh có cảm giác mình không thể nào phân biệt được đứa nhỏ này là con trai hay con gái cũng không dám dơ tay ra ôm lấy nó. Nghe thấy hạ thì ồ lên một tiếng thì hơi lo lắng hỏi, làm sao thế? Hạ thì rũi tay sờ một mảnh vỏ trứng nhỏ trông có vẻ ăn rất ngon. chu Sâm không kịp ngăn cô lại, Hạ thì đã ném vỏ trứng vào trong miệng nhai rôm rốt giống như đang ăn bánh quy. chu Sâm, dị thú nhỏ đang ôm vỏ trứng gặm mặc dù không nhìn thấy, nhưng lại có thể phát hiện ra, dừng lại một chút đột nhiên ôm vỏ trứng còn sót lại gào khóc cái đuôi dùng sức vẫy vùng trên mặt đất thể hiện sự bất mãn. Hạ thì ạc, mới nhỏ như vậy sao đã biết bảo vệ thức ăn rồi, không hổ là con của Hạ thì... Vẻ mặt chu sâm phức tạp nhìn cảnh này, anh cầm tay của hạ thì sờ lên đầu đàn đàn. Đàn đàn giống như thật sự cảm thấy được sự vỗ về, vừa khóc thốt thít vừa tiếp tục gặm vỏ trứng. chu sâm lại thăm dò dùng tay của mình sờ lên người đàn đàn, đàn đàn người một cái, giống như nhận ra mùi này rất quen thuộc nên không cắn chua sâm. Đợi sau khi đàn đàn ăn xong, chu sâm cẩn thận dùng một tấm vải bọc đàn đàn lại, lau khô sạch sẽ rồi ôm vào trong ngực mình. Đây là một bé trai hay bé gái? Hạ thì lật thân thể đàn đàn công, cho nên là con trai. Chu sâm không kìm được suy nghĩ một chút một đứa bé trai giống như hạ thị đứa bé này sau này. Hạ thịt chúng ta ở đây vài ngày, hướng dẫn cho nó cách biến thành hình người, nó cũng có huyết thống của con người, chắc là sẽ biến được rất nhanh. Chỉ sợ đứa bé con vẫn chưa ổn định, không khống chế được cũng chưa có nhận thức riêng của mình, tự mình biến hình qua biến hình lại, nếu lúc đi ra ngoài cũng biến hình thì có lẽ sẽ dọa chết người khác. Chu Sâm im lặng suy nghĩ một lúc, đầu tiên lấy điện thoại ra chụp một tấm hình gửi cho ba mẹ. Mặc dù ba Chu và mẹ Chu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng sau khi nhìn thấy ảnh chụp đàn đàn thì vẫn hít một hơi, gọi điện thoại đến. "Là một bé trai." Chu Sâm nói, mẹ Chu ngập ngừng nói, ba mẹ cũng đã tầm nhìn thấy nguyên hình của con, đứa bé này hình như không quá giống con. Chu Sâm Hoàn toàn chính xác đứa bé này giống hạ thì khá nhiều, phải nói là nó rất dài, nếu như giống chu sâm quá nhiều thì có khả năng giá trị sức mạnh sẽ yếu. Hạ thì ở bên cạnh nói, ôi, đúng vậy ạ. Không phải tổ tiên nhà chúng ta lai like với nhiều dị thú khác hay sao ạ, đây vốn chính là di truyền phản tổ mà. Ba chu và mẹ chu làm sao biết rõ chuyện tổ tiên chứ, họ cũng choáng váng. Nhưng hình như có khả năng như vậy, thật thật sao? Là do tổ tiên đã kết hôn với dị thú khác sao? Hạ thì con không biết nhưng dù sao nhìn cũng rất ngon đáng yêu. Ba chu và mẹ chú còn thấy hạ thì không hề ghét bỏ hôn lên người dị thú nhỏ, làm mẹ đúng là sẽ khác biệt nếu bảo mẹ chu hôn thì chắc bà phải chuẩn bị tâm lý một chút. chu Sâm nghe được những lời hạ thì nói, khóe miệng cũng không kìm được mà co quắp đúng, rất đáng yêu. chương 67, trước khi đàn đàn phá chứng chú Sâm, hạ thì và cả nhà đã cùng bàn bạc chuyện đặt tên cho đứa bé. Bà Hạ ở đầu kia video lớn tiếng, nhất định phải họ Hạ. Thật ra đối với người nhà cô, mấy thứ như họ tên không quan trọng thời trước thậm chí ba Hạ còn không có tên, gọi là thao thiết đặt tên chỉ là tập tục của loài người. ba Hạ nói vậy hoàn toàn chỉ muốn khiến con gái và con rể một ngạt mà thôi. ba Chu và mẹ Chu thấy ông ấy tích cực như vậy thì có hơi xấu hổ, chuyện đó thật ra có thể bàn lại, ví dụ như sau này sinh thêm đứa nữa, một đứa theo họ ba, một đứa theo họ mẹ. Ba Hạ, ai biết có sinh nữa hay không? Ba mẹ Chu, Chu Sâm biết ba Hạ nói thật hung thú cấp cao như Hạ thì rất khó mang thai lần này không biết là vẫn cứ chó gì. Hạ thì thấy rất bình thường, nếu là nam thì theo họ ba, là nữ thì theo họ mẹ, nhất trí vậy đi. Ba Hạ, ồ, được vậy rất công bằng. Theo lý thuyết tỷ lệ sinh con gái sẽ cao hơn, nhưng cơ địa mỗi người không ai giống ai. Ba mẹ Chu cứ cảm thấy ông thông ra lạ lạ. Lúc đàn đàn sinh ra, là bé trai theo thống nhất lúc trước mang họ chu. Đàn đàn bò tới bò lui trên đất tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng linh hoạt, tốc độ làm quen với cơ thể vô cùng kinh người. Bé đã mở hai mắt màu xanh lục đậm, thỉnh thoảng chân hạ thì vươn ra, tạo chướng ngại cho cậu bé, cảm thấy vô cùng hứng thú hỏi, anh đặt tên cho con không hợp chút nào, hay là gọi bé là Chu Linh Linh đi. Cô cảm thấy đứa nhỏ này đặc biệt có linh tính, còn rất linh hoạt, hai chữ Linh rất thích hợp với bé. Chu Sâm nhíu nhíu mày quá nữ tính, hả thịt nữ tính chỗ nào, chẳng lẽ nhất định phải gọi là Chu Ngạo Thiên sao? Chu Sâm, Chu Sâm không thể tưởng tượng nói anh không nói vậy, tên này ở đâu ra vậy? Em lại đọc tiểu thuyết gì rồi? Hả thì không phải vấn đề đọc tiểu thuyết cái tên thể hiện ưu điểm của một người, giống tên em nghe đã biết một loài cây chữa bệnh vô cùng văn nghệ, đúng không? Chu Sâm, anh không muốn nói, biểu hiện giả dối này đã lừa bao nhiêu người? Chú Sâm vẫn muốn đặt một cái tên mạnh mẽ, thông thường cái tên là kỳ vọng của ba mẹ dành cho con cái tất nhiên kỳ vọng của anh và Hạ thì với con có lẽ không giống nhau. Hạ thì hay là đợi 2 năm nữa để nó tự quyết định, bây giờ cứ gọi là đàn đàn đi. Chu Sâm miễn cưỡng đồng ý, được, hai năm là đủ rồi, đứa nhỏ này không phải loài người thuần túy tốc độ học tập rất nhanh. Hai người đang nói, đàn đàn đã xông tới gặm chân Hạ thì... Trước đó, bé đã gặm vỏ trứng, gỗ cục đá, bây giờ lại muốn thử nghiệm sinh vật khác. Hàm răng bé đủ sắc với các thứ khác, nhưng với hạ thì mà nói thì chỉ là răng sữa thôi, giống răng của chú mèo con mới được một tháng, không đau không ngứa. Hạ thì nhìn đàn đàn, há to miệng để lộ hàm răng sắc nhọn. Đàn đàn, tè ra quần, ngã ngừa, lăn một cái bỏ chạy. Bé lại vọt tới chân chu sâm, ôm giày anh gặm một cái, hàm răng cắm vào da giày, sau đó trên bề mặt giày là mấy cái lỗ nhỏ. Chu sâm, chu sâm rất bất đắc dĩ, đây là bản năng của đàn đàn. Đàn đàn gạm dài còn chưa đủ, còn muốn gạm tay chu sâm thì bị hạ thì sách cổ nhắc lên, nắm đuôi, cắn lung tung cái gì, đây là ba, không thể ăn. Là một đứa bé mới sinh, ngây thơ với tất cả mọi thứ, không biết cái gì có thể ăn cái gì không, ba là gì, nhưng dậy mấy lần sẽ biết. Chu sâm, không hiểu tại sao lại cảm thấy chua sót. Buổi tối lúc đi ngủ, biến thành một nhà ba người cùng ngủ, hạ thì đặt đàn đàn ở giữa còn cố ý hỏi chu sâm, anh sẽ không sợ chứ? Không sao, lúc nào em cũng để ý. Chu sâm, không sợ. Cho dù sợ cũng không thể nói ra, sợ chính con trai của mình là kiểu gì chứ? Đàn đàn tinh lực dư thừa được chu sâm không ngừng vuốt ve cái lưng, ôm đuôi cho vào miệng ngậm ngủ thiếp đi, có lẽ đây là giấc mơ đầu tiên sau khi bé ra đời. Ngày hôm sau, Chu Sâm bị tiếng điên cuồng cuột đuôi của đàn đàn đánh thức anh đầy đầy Hạ thì có phải đói rồi không? Hạ thì bỗng nhiên tỉnh lại, đúng đúng đúng em đói. Chu Sâm, anh nói con. Hạ thì ngắp một cái, nhìn đàn đàn, chắc vậy em nướng gà cho nó ăn. Hạ thì cũng để ý đến tâm trạng của Chu Sâm, không trực tiếp ném một sinh vật sống cho đàn đàn. Với đàn đàn mà nói, sống hay chín không có khác biệt gì lớn, những thứ bé đã ăn còn quá ít. Chu sâm cầm tay hạ thì quay đầu đã không thấy đàn đàn đâu nữa, một em bé quỳ dạp dưới đất, vẻ mặt khờ dại nhìn chu sâm, nhưng đôi mắt vẫn là đồng từ sổ dọc màu đồng, thoạt nhìn hơi quỳ dị. Hạ thì nhìn thoáng qua, chắc thấy anh là hình người, bản thân tò mò hoặc vô ý chuyển đổi đấy, rất tốt chúng ta chỉ cần hướng dẫn con cố giữ là được. Tiểu tiểu cầm bộ quần áo trẻ con, cẩn thận xuất hiện bên cạnh đại, đại nhân tôi hay anh chu thay quần áo cho đàn đàn. Thật ra cậu ta rất muốn để anh chu thay, cậu ta sợ lắm. Hả thì tất nhiên là cậu rồi, lỡ A xâm bị cắn thì làm sao bây giờ? Tiểu tiểu, cậu ta cẩn thận mở quần áo ra, sau đó bế đàn đàn lên, lại cầm tay nhét vào. Đàn đàn tò mò nhìn động tác của cậu ta, nhưng không há mồng cắn. Tiểu tiểu không muốn bị ghim mấy lỗ lên người tay chân nhẹ nhàng thay xong quần áo cho đàn đàn rồi chuồn mất. Chu sâm tiến lên, bây giờ tuy đứa nhỏ này nhìn giống loài người, nhưng chắc chắn không có chuyện trẻ con loài người vừa ra đời hôm trước hôm sau đã nằm ườn trên cỏ, đồng từ cũng không sổ dọc như vậy. Anh dùng tay sờ sờ mắt đàn đàn, tuy đàn đàn rất hung dữ, nhưng mà vẫn có cảm giác máu mù. Đàn đàn nhìn hai mắt chu sâm, chớp chớp mấy cái, đồng từ sổ dọc bỗng thay đổi, giống y mắt chu sâm, màu cũng biến thành màu nâu đen. Chu sâm cười, năng lực học tập nhanh quá. Hạ thì xé đùi gà đã nướng xong ra, đã thấy đàn đàn nhanh chóng bò đến dưới chân hạ thì. Hạ thì xé đùi gà, lúc chu sâm cho rằng cô muốn đưa cho con ăn, cô lại nhét đùi gà vào miệng, nhai nát cả xương, ăn vô cùng ngon miệng, mẹ nếm thử xem có ngon không. Đàn đàn ngửa đầu, đôi mắt mong chờ lập tức ngập nước ngao ngao. Tiếng thằng bé khóc vẫn là tiếng của dị thú nhỏ đấy. Chu sâm bất đắc dĩ nói, em đừng trêu con. Hạ thì ngậm đùi gà, ngồi xổm xuống xé thịt đút cho đàn đàn, dùng khăn lông tiểu tiểu đưa lau miệng cho bé vì ăn chưa thành thạo, lau lau hai má đầy dầu mỡ. Chu sâm cũng ngồi xổm xuống, nhận lệnh lau miệng cho Hạ thì. chương 68, năng lực học tập của đàn đàn rất nhanh, chỉ mấy ngày, dưới sự chỉ dẫn của Hạ thì đã có thể duy trì hình người hoàn chỉnh Nhưng Hạ thì lại phát hiện đàn đàn có tật xấu không tốt chính là lúc ở trạng thái nguyên hình thì thích ngậm đuôi mình. Lại mấy ngày nữa thói quen đã rất rõ ràng, có đôi khi ban ngày cũng ngậm. Hạ thì nghiêm túc nói với chu sâm, anh có sở thích này không? Chu sâm cạn lời anh không thích biến thành dị thú, càng miễn bàn chuyện ngậm đôi mình. Nào có loài người nào lại thích ngậm đuôi hay là có đuôi Nếu không phải đuôi của chính mình và con trai, nói thật anh nhìn mà thấy ghê tờm. Tật xấu này của con quá đáng sợ. Hạ thì lầm bẩm nói, thằng bé đang cảm thấy đuôi mình rất ngon. chu sâm. Chu sâm vừa định nói lời này vô căn cứ, nghĩ kỹ lại thì hơi sợ hãi, cảm thấy thật sự có khả năng này. Trẻ con không hiểu gì, tiềm thức cảm thấy đôi mình ngon, giống trẻ con loài người ngậm núm cao xô. Không được nhất định phải sửa. Chu sâm sợ ngày nào đó đàn đàn cắn đứt đuôi mình, lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Hạ thì cũng gật đầu nói, đúng vậy, em đi tìm ớt cay nghiền nát rồi bôi lên đuôi con. Nói làm là làm, hạ thì nghiền ớt thành chất lòng, bôi lên đuôi đàn đàn. Đàn đàn to mò nhìn động tác của Hạ thì, một tay nhét đuôi vào miệng, ngay sau đó cả khuôn mặt lập tức nhíu lại. Hạ thì nhìn chằm chằm bé, cái này cay, sau này đừng ngậm nữa nhé. Đôi mắt đàn đàn dưng dưng nước mắt, ôm chặt đuôi mình, vô cùng tủi thân, nhưng chết cũng không chịu buông, vừa khóc vừa tiếp tục mút đuôi. Quá quật cường, Chu Sâm thử rút đuôi ra, đàn đàn bèn há mồm muốn cắn Chu Sâm, bị Hạ thì trừng mắt một cái. Chu Sâm để đuôi đàn đàn vào đúng vị trí, sơ sờ, sờ đầu cậu nhóc ngủ đi. Nhưng không được ngập đuôi tay chân đàn đàn lắc lư, vô cùng trống rỗng, như thế nào cũng không chịu ngủ, hừ hừ dầm gì. Hạ thì và chu sâm không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm bé, hạ thì lầm bẩm nói có phải nên mua cho con mấy cái núm cao su không? Có ích sao, chu sâm vẫn tràn ngập lo lắng, nhưng không còn cách nào khác chỉ có thể thử xem sao. Sau khi đàn đàn ra đời 7 ngày, họ đưa đàn đàn hình người về thành phố ích. chu sâm ôm đàn đàn vào lòng, không cho cậu nhóc lộn xộn Vừa ra đời nên đàn đàn còn vô cùng lạ lẫm thế giới này, cậu nhóc vừa mới làm quen được với núi dừng lại phải đến thành thị. Đối với đàn đàn mà nói, bé đã quen dùng răng để đo đạt chuẩn mức thế giới này. Chính là thử xem cái nào có thể gặp cái nào không. Đây thực chất là một cách dùng bản năng để xác định địa vị và sức mạnh của mình. Ghế xe chu sâm đã bị đàn đàn cặm thùng một lỗ, anh không thể không ôm đàn đàn, để tránh đàn đàn lại phá hư. Nhà họ chu ba mẹ chu chờ đã lâu. Nhìn thấy hạ thì và chú sâm trở về, trong lòng còn ôm một đứa bé mới sinh, bọn họ đi lên đón. Mẹ chu nhìn đàn đàn, kích động nói, được cũng không có gì khác thường. Nhìn mấy bức ảnh nguyên hình của đàn đàn, mẹ chu còn tự chuẩn bị tâm lý từ rất lâu, thuyết phục chính mình, thật ra rất đáng yêu. Mà sau khi biến hình, đàn đàn chính là một em bé đáng yêu cùng lắm, chỉ thích nhúc nhích một chút tay nhỏ không ngừng quơ quơ muốn túm đồ vật xung quanh. Mẹ chú muốn nắm tay đàn đàn lại bị hạ thì ngăn cản, nhìn ánh mắt khó hiểu của mẹ chu hạ thì giải thích nói thằng nhóc vẫn còn vài hành vi của dị thú, chưa thể phân biệt được người thân cần huấn luyện tiếp. Trong lòng mẹ chu chợt lạnh sao nghe vô nhân tính như vậy chứ, hoàn toàn phản tổ đến vậy sao? Để con xuống làm quen với địa hình trước đã, hạ thì nói, chú sâm khom lưng đặt đàn đàn xuống đất đàn đàn bèn dùng tốc độ cực nhanh bò vào nhà. Mẹ chú nhìn tốc độ của bé sắp ngất bò thế này làm gì giống cục cưng mới sinh chứ Vì ngay đón cục cưng về, họ còn lắp lan can bảo vệ trẻ con ở khắp nơi Kết quả đàn đàn tiến lên, nhìn chằm chằm một lúc rồi bắt đầu phá tan Mẹ chu kinh hô một tiếng ôi, không sao đâu mẹ, chu sâm nói chắc hàng rào không sao đâu Mẹ chu mẹ nói con của con ấy chu sâm đã không còn khái niệm lo lắng cho đàn đàn từ lâu rồi anh im lặng một chút nói, vậy càng không sao Ba mẹ chu nhìn nhau một cái, hơi đau đầu, không biết đây là cục cưng kiểu gì. Đồng thời càng đau lòng cho mẹ đứa bé, tiểu hạ phải chấp nhận chồng và con như vậy, thật quá kiên cường. Tiểu hạ cõng hai chữ kiên cường trên lưng lau nước miếng sắp chảy ra, mẹ đàn đàn cần ăn gì đó, có gà không, nấu hai con nhé. Sức ăn của bé lớn vậy, mặt mẹ chu trắng bạch nói, được, mẹ chu đích thân xuống bếp xử lý thịt gà, hạ thì để đàn đàn làm quen một chút rồi lại ôm con lên. Lúc trước người trong nhà và họ hàng thân thích mua tặng rất nhiều đồ dùng cho trẻ con, cô tìm núm cao su, nhét vào miệng đàn đàn. Đàn đàn sừng sốt vốn dĩ muốn cắn, lại cảm thấy không đúng, thử mút hai cái cũng được. Cắn núm cao su còn thích hơn đuôi bé, hạ thì chọc chọc gương mặt đàn đàn. Hạ thì chuẩn bị giường em bé trong phòng để tiện cho cô chăm sóc nhưng cái giường em bé này vô dụng với đàn đàn, hàng rào bảo vệ kia không ngăn được cậu nhóc bò lên bò xuống. Nhưng may mắn, hiện tại đàn đàn còn chưa biết kỹ năng mở cửa. Mẹ Chu nấu hai con gà cho đàn đàn, hạ thì ăn nửa con, dư lại nửa con cho đàn đàn, sau đó tuyên bố tất cả đều là bé ăn. Mẹ Chu cầm bát không đi tâm trạng vô cùng phức tạp, cúi đầu dùng điện thoại khoe ảnh bát không và đàn đàn. Con dâu và cháu nội đã về rồi, cơ thể béo tốt khỏe mạnh ăn uống vô cùng tốt. Bà chú thấy được buồn bực nói, bà đã sắp khóc rồi mà nhất định phải khoe cháu nội không sợ mọi người đều đến tìm bà muốn thăm đàn đàn sao. Đến lúc đó tới một người dọa một người, mẹ chu an ủi chính mình, mặc kệ cứ khoe trước sau này sẽ tốt hơn. Đàn đàn vẫn chưa ăn no, gào to với hạ thì, nhưng người khác không nghe hiểu ngôn ngữ của cậu nhóc. chu xâm cầm chút thịt bò đút cho đàn đàn, nhìn nhìn hạ thì nói em ăn no chưa? Hạ thì tất nhiên cũng chưa. Chu sâm đã hiểu, dùng đũa gắp thịt bò đút đàn đàn một miếng, hạ thì một miếng. Hạ thì thoải mái biến về nguyên hình, ngây ngang nằm ngửa trên giường, đàn đàn cũng nằm phơi bụng đợi được đút. Chu sâm vừa đút cho hai mẹ con vừa cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy không còn gì tốt hơn. chương 69, đàn đàn là một đứa trẻ tràn đầy sức sống, chỉ cần thức dậy là sẽ bò tới bò lui trong phòng ngủ, hơn nữa cũng không có gì cản nổi cậu nhóc. Mẹ Chu đôi lúc còn sợ mình dẫm phải đàn đàn, vậy nên trước khi đàn đàn vẫn chưa quen với hoàn cảnh của thế giới loài người, bà khoe cháu thì khoe chứ luôn tìm lý do để từ chối những người muốn đến thăm đàn đàn, nhất thời cũng không ai nhận ra có gì lạ. Có một lần mẹ Chu định cho đàn đàn ăn gì đó, tìm tới tìm lui trong nhà cũng không thấy đàn đàn đâu, nhìn một lúc lâu, khi vừa nhìn ra ngoài thì suýt nữa đã bị dọa ngất đàn đàn vậy mà lại bò ra ngoài, đang ở trong vườn hoa nhìn chằm chằm chó nhà hàng xóm. Đó là một con chó lớn, mẹ chu càng hoảng sợ hơn, nhanh chóng chạy ra ngoài, đã thấy đàn đàn gào lên một tiếng về phía con chó, con chó nhanh chóng lùi lại, bị hù dọa chạy mất. Đứa trẻ này thật là mẹ chu cũng không biết nên nói gì mới đúng, nhìn xung quanh vắng lặng vội vàng ôm đàn đàn lên. Cũng may sau khi trải qua sự huấn luyện của chu xâm và hạ thì tuy đàn đàn vẫn không hiểu ý nghĩa của một số hành vi nhưng mà vẫn có thể nghe theo. Vậy nên hạ thì và chu sâm cũng tiến hành bước tiếp theo, đó là thử đưa đàn đàn đến những nơi công cộng. chu sâm chuẩn bị xe đẩy trẻ con, trẻ chắn cũng khá kỹ, bên trong còn đặt một con búp bê, bảo vệ với tinh thần đề phòng lỡ như. Đàn đàn ngồi trong xe, vô cùng háo hức, gào lên đúng nghĩa, ngao. Hạ thì gõ lên đầu cậu nhóc một cái, bình thường một chút. Vậy là đàn đàn lại đổi tiếng khóc là ó như một đứa trẻ bình thường, oa oa. Họ đưa đàn đàn đến trung tâm thương mại. Đây là một trung tâm thương mại mới mở khá là đông người cũng không có ai đặc biệt chú ý đến họ. Không thể không nói vận may của tôn tiểu thư là xấu hay tốt cô ta đang đợi bản thân của mình ở đây thì bỗng nhìn thấy hai dáng người quen thuộc đang đẩy xe đầy trẻ em. chu xâm đẩy xe đẩy hạ thì đang ở bên cạnh ăn gì đó thỉnh thoảng còn đút cho chua xâm một miếng. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy nhất định là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Tôn tiểu thư nhìn thấy lại buồn nôn, bây giờ cô ta cũng không rõ mình ghét hạ thì hay là ghét chu sâm nữa. Lúc tôn tiểu thư đang định đi thì hai người đó lại nhìn thấy cô ta, vậy nên vẻ mặt cứng đờ hỏi, ha ha anh chu sâm, hạ tiểu thư, đây là con của hai người sao, đã lớn vậy rồi à? Hạ thịt đúng vậy, đàn đàn, chào gì đi nào? Tôn tiểu thư miễn cưỡng ngồi xuống sờ lên mặt của đàn đàn. chu sâm nhíu mày nhưng mà vẫn có hơi tin tưởng, dù sao cũng đã giáo dục đàn đàn rồi. Đàn đàn ngậm lấy ngón tay của tôn tiểu thư, tôn tiểu thư cảm thấy đứa trẻ này ngậm lấy ngón tay của mình, còn có răng cạ cạ vào tay, cái cảm giác nhấp nháp này khiến cô ta cảm giác rất không quen. Tôn tiểu thư vừa định nói chuyện thì đàn đàn đã phun tay của cô ta ra, cô ta nhanh chóng đứng dậy, gượng cười rút khăn giấy ra lau sạch. Thật ngại quá, hả thì hiếp mắt nói, con nít thấy gì cũng muốn nếm thử. Tôn tiểu thư vẫn chưa nhận ra ngón tay của mình vừa gặp phải nguy hiểm, chỉ cảm thấy đứa con của hai người cũng đáng ghét một cách kỳ lạ, ha ha. Không sao, đứa trẻ rất giống hai người đấy. Tôn tiểu thư chỉ hy vọng việc hỏi han nhàm chán này nhanh chóng kết thúc vội vàng nói phải đi, dưới chân bỗng nhiên nghiêng một cái, may mắn đã được hạ thì dùng một tay đỡ chắc lấy. Cảm ơn, tôn tiểu thư có hơi mù mờ, sao tôi lại cảm giác vừa rồi rung lên một cái, là ảo giác sao? Rất nhiều người trong trung tâm thương mại cũng dừng bước nghi ngờ nhìn xung quanh, xác nhận với người đi cùng mình. Lúc này mặt đất lại chấn động một cái, hơn nữa biên độ rung lắc còn lớn hơn lần trước, đèn treo và đồ trang trí đều lung lay, có vài người thậm chí còn ngã xuống. Động đất, tôn tiểu thư biến sắc xuống cầu thang. Một lượng lớn người vọt về phía cầu thang, nhất thời xuất hiện cảnh tượng hỗn loạn. Tôn tiểu thư mang giày cao gót nên cũng không tiện chạy, hả thì nắm lấy một tay cô ta, đừng vội thay giày trước đã, nếu không cô cũng không chen được. Hôm nay thật sự rất đông người, đường thoát hiểm cũng chỉ có vài lối cũng không ở gần chỗ bọn họ. Không biết có phải là ảo giác của tôn tiểu thư hay không, hả thì nhúc nhích tay. Chuyện này cũng khiến cô ta bình tĩnh hơn một chút, đi đến sạp hàng bên cạnh cầm lấy một đôi giày đế bằng, vẻ mặt của nhân viên trong cửa hàng vẫn có vẻ mơ màng. Tôn tiểu thư đặt tiền vào tay cô ta, nói còn không mau chạy. Lúc như thế này tất nhiên là phải nhanh chóng chạy đến khu đất trống. Hạ thì và Chu Sâm còn cả tôn tiểu thư theo đoàn người đi vào lối thoát hiểm, có thể nghe thấy được nhân viên an ninh của trung tâm thương mại đang liều mạng quát lớn, sợ xảy ra tình huống dẫm đạp. Lúc này một trận chấn động còn dài hơn lại xảy ra khiến cả trung tâm thương mại như ong vỡ tổ, tất cả điện đều tắt trên tầng còn có tiếng sập đổ lớn vang lên tiếng thét chói tai không ngừng truyền đến. Dù tôn tiểu thư đã đổi giày đế bằng cũng không đứng vững, ngồi trồm hồm dưới đất ôm lấy một chiếc ghế cô ta liếc mắt nhìn chu sâm và hạ thì lại nhận ra hình như hai người chẳng cần phải vịn hay dựa gì cả có thì cũng chỉ vịn vào xe đẩy em bé. Đứa bé trong xe đầy hình như rất hoàng sợ thậm chí khóc ầm lên. Tôn tiểu thư không kịp suy nghĩ vì sao chấn động bỗng dừng lại cô ta đang định chạy về phía hành lang. Chỉ nghe Hạ thì ở phía sau chán nản nói, thành phố X này không nằm trong dài địa chấn, tần số này cũng không giống với động đất nhỉ. Tôn tiểu thư cứng người, kinh ngạc quay đầu nhìn Hạ thì, không biết sao lúc này cô còn thắc mắc những điều này, nhưng mà tôn tiểu thư cũng không quan tâm tự chạy nhanh ra ngoài hành lang. Chu sâm ôm đàn đàn trong xe đầy ra, vậy đây là chuyện gì? Chỗ này do ai chịu trách nhiệm xây dựng, không lẽ không cho người xem xét trong lòng đất có gì sao? Hạ thì đứng trong bóng tối nói, cô người mùi trong không khí, hơn nữa còn có một dị thú mạnh mẽ đã sống vô cùng vô cùng lâu. Giả sử nếu chạy ra ngoài sẽ nhận ra không phải cả thành phố ít chấn động mà chỉ có trung tâm thương mại này mà thôi. Nếu như chỉ là động đất thì Chu Sâm cũng không quan tâm, nhưng mà Hạ thì nói là dị thú mạnh mẽ khiến anh có hơi lo lắng, sao lại chạy ra chứ? Ở đây lại có nhiều người như vậy nữa. Chu sâm lại suy nghĩ một chút về lời của Hạ thì, đợi đã, mạnh đến mức nào, em có thể đối phó không? Ánh mắt Hạ thì chuyển động trong bóng đêm, giọng nói không đoán ra được tâm trạng, nếu không đối phó được thì phải làm sao? Chu sâm ngần người, anh nghèn nghẹn nói, vậy em chạy đi, với tốc độ của em có thể tự mình chạy trốn, hơn nữa có thể dẫn đàn đàn theo. Trong lúc này, chu sâm cũng không hiểu tại sao phản ứng đầu tiên lại là Hạ thì tự chạy mà không mong Hạ thì đưa mình theo, vô cùng vi quan. Nhưng mà anh cũng không cảm thấy mình sẽ oán hận nếu Hạ thì chạy trốn một mình, thậm chí anh chỉ hy vọng Hạ thì chạy trốn được. Không biết tại sao dù dưới tay Hạ thì đã phải chịu nhiều trái đắng như vậy mà anh vẫn hoàn toàn bị thuần phục. Hạ thì sát lại gần Chu Sâm, hôn lên mặt anh một cái, nhẹ giọng nói, chỉ đùa chút thôi, nghĩ gì vậy chứ tất nhiên là bà xã của anh ăn giỏi nhất. Chu Sâm, Hạ thì ho nhẹ một tiếng, xử lại nói, lợi hại nhất. Chương 70 Chuyện này đến quá bất ngờ khiến toàn bộ trung tâm thương mại tối đen, gần như tất cả mọi người đã xuống đến tầng 2 và tầng 1 lại hoảng hốt nhận ra cửa lớn đã bị chặn lại. Lúc đi tìm những lối ra khác thì lại nhận ra không chỉ là cửa lớn mà những đường khác thậm chí là cửa sổ của tầng cũng đã bị phá hư rồi, chuyện này vô cùng kỳ lạ. Dân chúng bên ngoài càng thấy kỳ lạ, ban đầu còn tưởng là động đất nhưng mà dần dần lại nhận ra chỉ có khu vực này chấn động thôi, chẳng lẽ là chưa lan đến. Nhưng mà không cảm nhận được gì cả. Nghe được tiếng ổn truyền đến từ dưới lầu chú sâm nói với hạ thì có thể thả người ra ngoài trước không? Theo lý thì hạ thì không chịu trách nhiệm cho những người này, nhưng mà sau khi cô nghe thấy đề nghị của chu sâm thì vẫn thở dài một hơi đồng ý anh quá lương thiện. chu sâm, cách diễn đạt này thật sự rất mới mẻ, trước giờ chu sâm chưa bao giờ nghe. Nhưng mà nhìn từ góc độ của hạ thì không chừng thật sự là như vậy. Từ sau khi chính thức yêu đương với chu sâm... Vì chăm sóc chu sâm, Hạ thì đã bỏ con người khỏi thực đơn của mình và đàn đàn tuy là bọn họ vốn cũng không thích ăn thịt người. Bây giờ lại còn cứu người nữa. Hạ thì nói yên tâm đi, không đợi lâu đâu, bây giờ mà thả đi thì không phải sẽ khiến người ta nghi ngờ hay sao? Là một mãnh thú, Hạ thì thường sẽ khống chế phạm vi hiện hình của mình, nếu để cho loài người biết đến sự tồn tại của dị thú thì chẳng phải sẽ trở lại thời kỳ săn bắt đuổi giết sao? Hạ thì thì không sao, nhưng mà thức ăn của cô sẽ bị bắt giết mất. Dị thú mạnh mẽ ngủ say nhiều năm dưới trung tâm thương mại thành phố ích nhất thời thức tỉnh, chuyện này vốn sẽ bắt đầu một trận đại chiến, tiếc là nó lại gặp phải hạ thì. Dị thú đang nghĩ sẽ hăng hài ăn hết tất cả những con người và hai ba con dị thú có sức hấp dẫn phía trên để lấy lại tinh thần và tiện thể tuyên bố sức mạnh của mình. Nhưng chỉ 15 phút sau, hạ thì đã đào n tấc đất lên. Trong bãi đỗ xe tầng 30 người, một dị thú lớn bằng nửa bãi đỗ xe bị hạ thì lôi từ trong lòng đất lên đang quỳ dạp trên mặt đất đụng đổ tường và cột đè nát không ít xe. Trong đôi mắt đục ngầu của nó còn có sự mê man có vẻ không hiểu sao đế nữ giao thảo thành tinh này lại có sức mạnh lớn như vậy. Thậm chí hạ thì còn dùng một tay túm nó, một tay ôm đàn đàn. Hạ thì nằm sấp xuống rồi hiện nguyên hình, dù vậy thì thân hình vẫn rất chênh lệch với dị thú kia. Đàn đàn nhìn thấy hành động của Hạ thì cũng học theo, bỏ khỏi móng vuốt của cô ra biến thành một con dị thú lớn bằng quả dư hấu. Nó lào đảo đi vài bước về phía dị thú khổng lồ trước mặt gào lên một tiếng nghe như còn hôi sữa cao. Con dị thú khổng lồ này hứng chịu nỗi sợ vô cùng ghê gớm, lui về sau mấy bước mông cũng đã va vào tường, bốn chân nằm sắp tại chỗ phát ra tiếng kêu sợ hãi nho nhỏ. Đàn đàn cảm thấy vô cùng mới mẻ cứ như là nhận ra được lạc thú gì đó từ từ bỏ mấy bước về phía trước phách lỗi nhảy dựng lên phía trước sống. Con dị thú kia lạnh run thân thể khổng lồ hơi dùng mình. Nhìn thân hình này là biết chắc chắn là dị thú cổ đại rồi. Nhưng mà dù là thời đại nào thì dị thú mạnh mẽ nhất cũng không chỉ dùng hình thể để thu phục kẻ khác. Hạ thì bước lên trước ngậm lấy gáy của đàn đàn quăng nó lên trên lưng mình, nhìn dị thú trước mặt trong mắt lué lên sự tham lam cùng lắm chỉ chia cho con một cái móng thôi, những thứ khác đều là của mẹ. Dị thú rên dị ồm họ ẩn toàn trái ngược với tiếng gào bất mãn của đàn đàn. Nhưng mà cuối cùng đều ngưng bặt trong bóng tối. Cửa lớn đang đóng chặt bỗng vang lên tiếng mở cửa cứng nhắc ánh mặt trời chiếu vào phòng khách những người ở gần cửa đều gấp rút chạy ra ngoài, lại bị nhân viên phòng cháy chữa cháy bắt buộc mọi người bình tĩnh đi ra ngoài. Đợi sau khi tất cả mọi người ra ngoài xong, tất cả đều mang vẻ mặt vui sướng vì sống sót sau tai nạn, đến lúc này vẫn còn cảm thấy may mắn vì chấn động không quá mạnh đến giờ bọn họ vẫn không biết là động đất chỉ xảy ra ở trung tâm thương mại này mà thôi. Bên ngoài quảng trường của trung tâm thương mại đông nghịt người. Lúc này Chu Sâm đẩy xe đẩy em bé đứng ở một chỗ trên mặt giường như có vẻ mờ mịt. Tồn tiểu thư chen đến kinh ngạc nhìn Chu Sâm đang đẩy xe em bé, hạ tiểu thư và đứa bé đâu. Chu Sâm thản nhiên nói, vẫn chưa ra. Hai người tách nhau ra sao? Tồn tiểu thư mở to hai mắt cô ta vô cùng tò mò về chuyện này, nhìn một lát vài ông bà cụ cuối cùng được nhân viên phòng cháy chữa cháy đỡ ra ngoài. Nhưng vào lúc này, sau khi tất cả mọi người đã đi ra, dầm một tiếng, toàn bộ tòa trung tâm thương mại đều sụp đổ, đè vỡ những tầng hầm bên dưới, nhìn từ bên ngoài vào có thể thấy một cái hố sâu lõm xuống. Kinh hoàng may mắn, sợ hãi, tất cả mọi người lúc này lại trở nên hỗn loạn, sợ là cả tòa nhà đều đã sụp đổ, cũng không dám nán lại dù đã cách xa rồi. Ánh mắt tôn tiểu thư nhất thời giải ra, lắp ba lắp bắp hạ, hạ tiểu thư hẳn là đã ra ngoài rồi chứ. Có vẻ như để chứng minh cho lời nói của mình cô ta còn lấm la lấm lét nhìn trái nhìn phải cố gắng tìm bóng dáng của hạ thì và đàn đàn trong đám đông. Nhưng mà vẫn không có tôn tiểu thư không nhìn thấy hạ thì. Tuy là trong lòng vô cùng ghét hai người nhưng mà trong lúc xảy ra chuyện như thế này thì tôn tiểu thư cũng không mong hạ thì gặp chuyện gì không may vừa rồi ở trên đó hạ thì còn vô cùng bình tĩnh nói cô ta đi thay giày mà. Tâm trạng Tôn tiểu thư vô cùng phức tạp, cô nhìn thoáng qua Chu Sâm, thấy có vẻ như Chu Sâm đã đờ đẫn, không phải là do quá đau lòng đó chứ. Tôn tiểu thư lắc lắc tay Chu Sâm, kích động hô lên: "Anh Chu Sâm, anh mau tỉnh lại đi, sợ là Hạ tiểu thư và đứa bé vẫn còn ở lầu 2, mau đi gọi người cứu cô ấy." Đúng lúc này Hạ thì ôm đàn đàn cả người dính đầy bụi đất đi ra ngoài, "Khụ khụ khụ, hai người đang làm gì vậy?" Cô nhìn thấy Tôn tiểu thư như đang phát điên lắc lắc người Chu Sâm. Tôn tiểu thư Cô ta có hơi ngại ngùng buông chu sâm ra, nhìn thấy trên mặt hạ thì còn bám bụi, vừa cảm thấy vui vừa muốn cười nhạo hạ thì càng giấu không muốn thể hiện ra, lại còn hơi xấu hồi về hành động hơi mất kiểm soát của mình ban nãy, nói chung tâm trạng rất phức tạp cuối cùng biến thành một câu nói cô ra rồi. chu sâm sờ sờ quần áo nhăn nhau vì bị tôn tiểu thư túng, đi lên vòng tay ôm lấy hạ thì xoa xoa bụi trên mặt cô, hôn lên chán cô một cái, bế đản đàn, nói vào tay gì đó. Hạ thì cũng cười ôm lấy hông của chú sâm. Tôn tiểu thư đứng bên cạnh cảm thấy có hơi ngưỡng, cũng không biết bọn họ đang nói chuyện vợ chồng thân mật gì, nhưng mà sự chán ghét trước đó đã giảm đi nhiều trong lòng thổn thức. Thật ra mà kệ trước đó đã xảy ra chuyện gì, hai người đang sâu ân ái trước mặt mình vậy cũng không tệ thấy chu sâm cũng không giống trước kia. Tôn tiểu thư cảm thấy thư thái một cách khó hiểu đi ra ngoài. Hạ thì ngẳng đầu cười hì hì đùa chu sâm, có phải rất giỏi không, có phải càng thích em hơn không? Chu sâm cảm thấy hơi bất đắc dĩ cứ như là nhìn thấy một con dị thú to lớn đang gật gù trong lòng ngập tràn những cảm xúc khó hiểu anh không thể không thừa nhận bản thân vậy mà lại có tâm lý tự hào, lúc ngửi thấy được mùi của hạ thì lại càng cảm thấy yên lòng hơn. Chu sâm vân về lỗ tai của hạ thì cứ như là đang chạm vào nguyên hình của cô, phải. Ờ, đàn đàn ghé vào vai chu sâm ở một cái chép miệng chảy nước rãi. Chu sâm cười cười lắc đầu, đi thôi.